Là Thượng Vân Cống Hiến. Chương 635 nói dối giữa lưng có hổ thẹn. Nhìn đến Thượng Vân cắt bỏ nguyên liệu nấu ăn, nhìn nhìn lại chính mình cắt, ngu hiểu vị ngượng ngùng lẽ lưới, bất quá vẫn là cùng Thượng Vân nói một tiếng, làm hắn có thể thu hoạch càng hoàn chỉnh một ít. Quả nhiên, lúc sau bắt đầu lưu ý thu hoạch tương đối tương đối hoàn chỉnh lúc sau, ngu hiểu vị bên này cao phân liền bắt đầu sờ ẻm, so sánh với phía trước kia một mảnh nhỏ hơn một ngàn. Hiện tại bất quá mới thu chung quanh một hối, tích phân cũng đã mau hơn một ngàn. Hơn nữa lệ phù nói, loại này nguyên liệu nấu ăn tuy rằng thoạt nhìn chính là một loại, trên thực tế khẩu vị phi thường có hay thay đổi tính, hơn nữa dinh dưỡng cân đối, nếu có thể làm ăn ngon, tích phân cũng là sẽ có phụ ra. Ngu hiểu vị hiện tại đối trước mắt này đó kỳ quái thực vật không bao giờ bài xích, chẳng sợ không thể ăn cũng nhận. Cứ như vậy vẫn luôn thu, thu được ngu hiểu vị có chút choáng vắng đầu nói thật, này thật đúng là thể lực việc, thượng vân cũng là có chút mệt mỏi, cũng chính là tín nhiệm ngu hiểu vị cho nên không bỏ gánh, nếu không đã sớm không muốn làm. bọn họ mà thế trước không có một cái là đã làm loại này việc người, tuy nói mà thế lúc sau rất nhiều chuyện không thể không bắt đầu chính mình đạo thủ, nhưng là loại này thành phiến thành phiến thu hoạch, thật đúng là không thể lực, không kiên nhẫn, cũng chưa biện pháp làm việc. Vân ca ca, vất vả ngươi, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta lộng điểm ăn. Ngu hiểu vị nhìn đến Thượng Vân trên tay động tác càng ngày càng chậm, cũng biết như vậy vẫn luôn làm việc Nhi thật sự thực vất vả, cho nên hướng tới Thượng Vân nói. Hảo, ngươi cũng nghỉ một lát đi. Cũng đừng nấu cơm, ngươi cũng rất vất vả, chúng ta liền ăn chút Nhi bánh quy, bánh mì cái gì tính. Thượng Vân ngồi xuống, tuy rằng xác thật muốn ăn điểm nóng hổi đồ ăn, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là nữ hài tử, cùng hắn giống nhau vẫn luôn ở thu hoạch, hiện tại chính mình nghỉ ngơi còn muốn cho ngu hiểu vị nấu cơm thượng vân nhưng làm không ra loại sự tình này đừng nói ngu hiểu vị là hắn hơn hẳn thân muội muội giống nhau muội muội liền tính là đồng đội cũng không thể như vậy áp bức một cái cô nương ra cho nên ngồi xuống lúc sau thượng vân cũng ý bảo làm ngu hiểu vị cũng ngồi xuống nghỉ ngơi không có việc gì vân ca ca chúng ta thu như thế lâu cũng tới thử xem loại này đồ ăn hương vị đã xác định có thể ăn hơn nữa dùng lệ phù nói tới nói Là một loại lớn lên dinh dưỡng thực cân đối nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị cảm thấy nàng như thế nào cũng muốn nếm thử làm một chút, ít nhất biết là cái gì hương vị, về sau cũng hảo chế định tương ứng gia vị phối hợp. Này, thật sự có thể ăn. Thượng vân trước nay chưa thấy qua loại này thực vật, không khỏi vẫn là có chút nghi vấn. Thật sự có thể ăn. Ta nhớ tới trước kia học trù nghệ thời điểm nghe nói qua loại này nguyên liệu nấu ăn, chẳng qua phía trước nghe nói sớm đã tuyệt tích. Rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu tưởng như thế nào một lần nữa đào tạo ra tới, bởi vì loại này nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng thực phong phú, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy. Cũng may mắn ngu hiểu vị bản thân là học đầu bếp, khả năng rất nhiều tương đối đặc thù nguyên liệu nấu ăn, người bình thường cũng không quá nghe qua, hoặc là không thường dùng nguyên liệu nấu ăn, hiện tại nhưng thật ra một cái tương đối tốt lấy cớ. Xác định là loại này nguyên liệu nấu ăn. Vậy là tốt rồi. Ta đây hôm nay chính là lại có lục ăn. Thượng vân đối với ngu hiểu vị nói chưa bao giờ hoài nghi, nghe được ngu hiểu vị xác định, cũng biết ngu hiểu vị tổng không có khả năng hại chính mình, cho nên gật gật đầu. Đối với cùng thượng vân nói dối, ngu hiểu vị kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy không quá thoải mái, bất quá liền tính muốn nói lời nói thật, đại khái cũng muốn chờ bọn họ về sau từ căn cứ đi ra ngoài, thực xin lỗi vân ca ca, về sau nhất định chậm rãi đem sự tình đều nói cho ngươi. Ở trong lòng yên lặng cùng Thượng Vân nói lời xin lỗi, ngu hiểu vị bên này đã bắt đầu chuẩn bị làm loại này đặc thù nguyên liệu nấu ăn. chương 636 đầu đếm thử không biết nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì là lần đầu tiên chế tác loại này không biết nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị lựa chọn tương đối bảo thủ xào. Chủ yếu là không biết hương vị thời điểm, sao loại này nấu nướng phương pháp là có thể tận lực làm nguyên liệu nấu ăn biến hóa, chỉ cần không phải nguyên liệu nấu ăn bản thân quá mức khó ăn. Loại này nấu nướng phương pháp hạ làm được đều sẽ không quá khó ăn. Thuyền một cái phía trước bị ngu hiểu vị cắt hư, cho nên điểm có chút thấp, ngu hiểu vị bắt đầu rửa sạch. Đương nhiên, rửa sạch thời điểm cũng thuận tiện hỏi một chút lệ phù, loại này nguyên liệu nấu ăn cái gì địa phương có thể ăn, cái gì địa phương không thể ăn. Bất quá từ lệ phù nơi đó được đến đáp án là, loại này nguyên liệu nấu ăn cái gì địa phương đều có thể ăn. Hơn nữa loại này nguyên liệu nấu an vị thiên hướng trên địa cầu thịt loại, hương vị tương đối hương, nhưng là không có trên địa cầu thịt loại những cái đó tệ đoan, ngược lại bên trong bao hàm chính là thịt loại cùng thực vật loại cùng với đầu cùng mãi loại toàn phương diện dinh dưỡng. Nhất quan trọng một chút, lệ phụ tựa hồ thực tiêu ngạo nàng có như vậy toàn chi thức căn bản, hiểu vị chủ nhân, ta vì cái gì nói ngươi thật sự là quá may mắn quá có cơ duyên đâu, đó chính là... Nơi này nguyên liệu nấu ăn liền tính là sẽ không nấu cơm người, chỉ cần không đốt trọi, tùy tiện như thế nào làm đều sẽ ăn rất ngon. Hơn nữa mỗi người làm, phóng gia vị nhiều ít bất đồng, đều có thể đủ thay đổi trong đó thật nhỏ biến hóa. Làm loại này nguyên liệu nấu ăn hiện ra đa dạng hóa. Nga Nói cách khác, ta mặc kệ là rau trộn, chiên, xào, nấu, tặc, nấu, hầm, trưng, nấu, hầm, thiêu. Như thế nào làm đều sẽ không khó ăn, hơn nữa loại này nguyên liệu nấu ăn có thể căn cứ ta thủ pháp biến thành đủ loại khẩu vị cùng vị. Ngu hiểu vị tổng kết một chút lệ phù nói. Ấn. Hiểu vị chủ nhân, tuy rằng ta không biết các ngươi trên địa cầu nấu nướng thủ pháp, nhưng là ngươi nói này đó, hẳn là chính là ta muốn biểu đạt ý tứ. Như thế có điểm ý tứ. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua bị chính mình đặt ở thất thượng giống thịt lại giống thực vật nguyên liệu nấu ăn khỏe miệng gợi lên một mặt cười, ta đây hôm nay liền làm làm xem, nhìn xem rốt cuộc loại này nguyên liệu nấu ăn có bao nhiêu thần kỳ. Trước đem loại này lớn lên rong biển, nhưng là bên cạnh lại có một ít biên biên rắc rắc giống thực vật mọng nước giống nhau nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ lúc sau, ngu hiểu vị dùng tay đè đè, mặc kệ sờ bao nhiêu lần, này xúc cảm đều rất giống là thịt nha. Hơn nữa giống như đựng dầu chân giống nhau, mỗi lần sờ xong trên tay còn có một tầng hơi mỏng chân trượt cảm giác cũng không biết loại đồ vật này có hay không vân ra, ngu hiểu vị trước thử đem nó một cắt làm hai, quan sát một chút, loại này nguyên liệu nấu ăn trong ngoài lớn lên cơ hồ không có quá lớn biến hóa, xem ra như thế nào thiết đều không sao cả. Đem nguyên liệu nấu ăn cắt thành đều đều phiến, ngu hiểu vị dùng nước tương, tinh bột đem nó hơi chút tiêm 2-3 phút, sau đó trong nồi đảo ru, trực tiếp đem ướp tốt nguyên liệu nấu ăn đảo đi vào phiên xào. Sau thời điểm, Loại này đặc thù nguyên liệu nấu ăn cũng rất không giống người thường, cư nhiên phiên xào thời điểm một chút đều không dính nổi, thật giống như xào rau dưa giống nhau, nhưng là nồng đậm thịt hương vị nhi rồi lại dần dần tràn ngập ở không khí bên trong. Một bên nguyên bản ngồi nghỉ ngơi thượng vẫn nghe thấy được hương vị, không khỏi chịu động một chút cái mũi, hiểu vị, cái này thật đúng là hương a. Lửa lớn phiên xào, ngu hiểu vị phỏng trừng đã chín, rốt cuộc phía trước lệ phù nói qua, cái này rau trộn cũng là có thể. Nói cách khác, hẳn là sinh cũng có thể ăn, bất quá lần đầu tiên nếm thử, đối với ăn sống vừa nói nàng vẫn là có điểm không dám, cho nên trước lựa chọn xào loại này cách làm. Hiện tại mùi hương nhi ra tới, ngu hiểu vị phòng trừng cũng xào không sai biệt lắm, hơi chút xái một chút muối, trực tiếp cầm mâm thịnh ra tới. Lấy ra chiếc búa, ngu hiểu vị kẹp lên tới cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó đem này đệ nhất phân thành phẩm đưa vào trong miệng chương 637 đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ra đời. Như thế nào? Đứng ở bên cạnh thượng vân, nhìn đến ngu hiểu vị nếm một ngụm lúc sau liền đứng ở chỗ đó không nói chuyện, không khỏi truy vấn nói. Ngu hiểu vị lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt kinh hỉ, vân ca ca ngươi mau nếm thử, cái này ăn rất ngon. Nói, lại đưa cho thượng vân một đôi chiếc đũa. Thượng vân cầm chiếc đũa gấp một khối bỏ vào trong miệng, một loại mùi thịt nồng đậm. Nhưng là tựa hồ còn có một loại dao dương ngọt thanh cảm giác dung nhập khoang miệng bên trong. Sau đó nồng đậm hương vị liền như vậy khuyết tán tràn đầy toàn bộ trong miệng. Lại nhai một ngụm lại là một cổ hương vị tràn đầy. Một đợt tiếp một đợt đánh sâu vào nhũ đầu. Ăn ngon, ăn ngon thật. Hiểu vị cái này nguyên liệu nấu ăn thật đúng là đến không được. Đúng rồi, loại này nguyên liệu nấu ăn kêu cái gì à? Thượng Vân cảm thấy loại này nguyên liệu nấu ăn quả thực ăn quá ngon. Khó trách ngu hiểu vị phía trước nói loại đồ vật này tựa hồ trước kia tuyệt tích, mặc cho ai phát hiện loại đồ vật này, phỏng trừng đều sẽ ăn đến rừng không được đến đây đi. Quả nhiên ăn rất ngon, hơn nữa dinh dưỡng phong phú. Ở thượng vân nhấm nháp thời điểm, ngu hiểu vị đổi một cái chiếc đũa trạng đồ ăn kiểm tra đo lường đồng, cái này nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng thành phần thật đúng là không phải thổi ra tới. Khó trách vừa mới lệ phù vẫn luôn như thế kinh hỷ, bất quá bị thượng vân như thế vừa hỏi. Ngu hiểu vị đảo thật đúng là quên hỏi lệ phù này nguyên liệu nấu ăn kêu cái gì? Lệ phù, loại này nguyên liệu nấu ăn kêu cái gì a? Ngu hiểu vị hướng tới không gian nội lệ phù dụng tâm lên tiếng nói. Hiểu vị chủ nhân, loại này nguyên liệu nấu ăn kỳ thật chúng ta cũng chỉ ở nguyên liệu nấu ăn trong ngoài xem qua thành phần cùng miêu tả, liền hình ảnh đều không có, cũng thuộc về trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn, cho nên trước mắt loại này nguyên liệu nấu ăn còn không có cố định tên. Chúng ta giống nhau xưng là thịt thảo. Lệ phù hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Phúc thịt thảo đối với loại này thật sự quá thông tục tên, ngu hiểu vị thật sự là vô lực phung tạo, như thế ăn ngon đổ vật xứng một cái như thế khó nghe tên, cũng thật sự là ảnh hưởng muốn ăn cảm giác ga Hơi do dự một chút, loại này thực vật bản thân giống rong biển, bất quá là lục sinh thực vật, hơn nữa biên giác lại giống nhiều thịt, bản thân hương vị cũng giống thịt, không bằng đã tiêu thịt giác thảo mang. Tân nguyên liệu nấu ăn mệnh danh thành công, cơ sở dữ liệu sửa sang lại phân loại, tân chủng loại nguyên liệu nấu ăn thịt giác thảo mang, căn cứ dinh dưỡng thành phần cấp hương vị, thịt giác thảo mang xếp vào đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn danh sách, phát hiện cũng mệnh danh giả ngu hiểu vị, đạt được khen thưởng 5 vạn tích phân, cơ sở trí tuệ thêm 1. Nay quả thực là cho ngu hiểu vị một kinh hỉ, không nghĩ tới mệnh danh còn có thể đủ thu được một cái ngoài ý muốn tích phân không nói, cơ sở trị số trung trí tuệ bỏ thêm một chút này nhưng đều là chuyện tốt. Bất quá nói lên cơ sở giá trị, chính mình tựa hồ thật lâu không thấy, cũng không biết chính mình hiện tại cơ sở giá trị là cái gì tình huống. Trả lời xong thượng vân này nói nguyên liệu nấu ăn kêu cái gì lúc sau, ngu hiểu vị làm bộ ở xử lý mặt khác một miếng thịt rác thảo mang, trên thực tế thì tại xem xét chính mình cơ sở số liệu. Hệ thống, lệ phù, tinh thư thuộc dò xét mẫu hình tinh linh. Tên họ, ngu hiểu vị, giới tính,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 Phi cao đẳng trí tuệ hình sinh vật phục tùng năng lực. Có được tôi tơ khế ước sủng, biến dị siêu tiến hóa tôn hồn đất tiểu hường bì. Có được bình đẳng khế ước thân thú, huyễn kim long vương long ngạo thiên. Trước mặt đổi giá trị, 105.596. Lại có 10 vạn đổi phân lạc. Ngu hiểu vị vui mừng nhìn chính mình trị số. Hơn nữa, hoàn thành độ cũng rốt cuộc là con số nhị mở đầu. Không tồi, hết thể đều thực thuận lợi bộ dáng chương 638 danh bất hư truyền biến hóa nhiều. Đệ nhị khối thịt rác thảo mang cũng bị ngu hiểu vị lấy làm bỏ bít tết phương pháp xử lý xong rồi, đem cuối cùng điều tốt hắc hồ tiêu nước suốt sôi ở mặt trên, ngu hiểu vị đem này phần thịt rác thảo mang cũng bưng tới. Hiểu vị, cái này cho ngươi để lại một nửa, chạy nhanh ăn đi. Nhìn đến ngu hiểu vị lại đây, thượng vân đem trước mặt mâm đẩy lại đây, bên trong chỉnh chỉnh tề tề cắt một nửa. Xem ra là ở ăn phía trước cũng đã phân quá khứ, không có động quá một nửa thịt rác thảo mang ti. Cái này thật sự ăn rất ngon. Nếu không phải phải cho ngu hiểu vị lưu một bộ phận, thượng vân phòng trừng chính mình liền đem này một mâm đều ăn xong rồi. Vân ca ca ngươi ăn nhiều một chút, đúng rồi, cái này là mặt khác một loại cách làm, cũng tới nếm thử. Bởi vì vừa mới cũng thật sự là mệt mỏi, ngu hiểu vị làm xong này hai dạng cũng không muốn làm khác. Cho nên trực tiếp từ trong không gian nhảy ra một ít bánh mì ra tới liền đồ ăn ăn. Lúc này bánh mì nhưng thật ra vừa vặn phối hợp bò bít tết khẩu vị thịt giác thả mang, ngu hiểu vị lại cắt nửa khối cấp thượng vân. Đẩy cho thượng vân một nửa lúc sau, ngu hiểu vị liền bắt đầu thiết chính mình trước mặt thịt giác thả mang, này ăn một lần không quan trọng, nàng rốt cuộc minh bạch phía trước lệ phù theo như lời, khẩu vị hiện ra đa dạng hóa y tứ. Khó trách lệ phù nói, Loại này nguyên liệu nấu ăn là mộng ảo đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nó có thể căn cứ nấu cơm người cấp phối hợp nguyên liệu nấu ăn bất đồng, mà biến hóa thành nhiều trọng khẩu vị. Giống vừa mới nàng dùng thịt rác thảo mang làm xào thịt ti thời điểm, nó hương vị là cái loại này hương khí nồng đậm, lại bọc nước sốt thịt ti, mà hiện tại rửa theo bò bít tết nấu cơm chiên lúc sau tới nước sốt, lại xuất hiện cái loại này đỉnh cấp thịt bò mới có thể thể hiện ra hoạt nội vị. Hơn nữa ngu hiểu vị chiên pháp cũng bảo lưu lại bên trong chất lỏng, một ngụm đi xuống, thoải mái thanh tân lại hơi hơi mang theo một tia chân trượt vị chất lỏng, hỗn hợp nước sốt ở trong miệng chảy xôi. liền giống như thịt chất bộ phận đều có thể xem nhẹ, nhưng là lại nhai, tựa hồ lại như là ăn đến thịt bò như vậy có chút căng kính. Loại này nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá tuyệt vời, tuy rằng ngu hiểu vị không phục lắm lệ phù nói loại này nguyên liệu nấu ăn so trên địa cầu hảo. Bất quá thật đúng là một loại tính dẻo siêu cao nguyên liệu nấu ăn, duy nhất khuyết điểm chính là không có biện pháp giống địa cầu đủ loại nguyên liệu nấu ăn như vậy phối hợp, làm hương vị không chỉ có mỹ, hơn nữa thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Loại này nguyên liệu nấu ăn đại khái duy nhất khuyết điểm chính là, làm được bộ dáng không có ăn lên cảm giác như vậy hảo. Bất quá này cũng không tính cái gì vấn đề lớn, đối với mặt thế người tới nói, đồ ăn bản thân mới là quan trọng nhất. Mà đối với ngu hiểu vị như vậy đầu bếp tới nói, chỉ cần có khác xứng đồ ăn, tóm lại sẽ làm tỷ lệ mùi hương đều toàn món ngon. Đồng dạng nếm một ngụm thượng vân cũng thập phần kinh ngạc cảm thán, rõ ràng chính là đồng dạng một loại nguyên liệu nấu ăn, cư nhiên vị, hương vị cái gì đều bất đồng. Hắn sẽ không cảm thấy đây là thần kỳ thực vật bản thân, hắn cảm thấy vẫn là bởi vì ngu hiểu vị làm thủ pháp tương đối hảo. Bất quá ngu hiểu vị cũng sẽ không giải thích, bởi vì... Lúc này ngu hiểu vị đã thấy được vừa mới nàng nấu nướng thịt rác thảo mang thời điểm thu hoạch điểm, đạo thứ nhất xào thịt rác thảo mang thi, cơ sở phân cho 9 phần, khấu 1 phân đại khái chính là tạo hình phân, rốt cuộc hương vị là không chọn. Đồng thời, trả lại cho 5 phần cơ duyên phân, xem ra có thể đạt được loại này nguyên liệu nấu ăn thật sự rất khó đến, mặt khác trả lại cho 2 phân khó khăn phân. Đồng dạng, trên hát cơ thịt rác thảo mang bài cấp cơ sở phân giá trị cũng là 9 phần. Cơ duyên phân 5 phần, hơn nữa 3 phần khó khăn phân. Này hai dạng đều cho tương đương cao điểm, hơn nữa đều là lần đầu tiên làm, còn ở nguyên cơ sở thượng phiên bội, này lưỡng đạo đồ ăn cấp ngu hiểu vị điểm liền đạt tới 660 phân. chương 639 nhanh chóng làm giàu con đường. Như vậy xem ra, về sau muốn đem thịt giác thảo mang tận lực làm đẹp một ít, hơn nữa làm càng thêm phức tạp trình tự làm việc. Như vậy mỗi một đạo đồ ăn làm được phân giá trị đã có thể để khác đồ ăn rất nhiều. Chủ yếu là cái này cơ duyên phân cùng khó khăn phân xem ra là mỗi nói đều sẽ cấp gia tăng, nếu chính mình xứng đồ ăn lại phóng một ít biến dị nguyên liệu nấu ăn, như vậy tính số dưới. Ngu hiểu vị ngẩn đầu nhìn về phía nơi xa thành phiến thành phiến thịt rác thảm mang, đột nhiên có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Bởi vì thật sự là điểm quá cao. Ngu hiểu vị nguyên bản bởi vì thu hoạch còn mẹ không muốn không muốn thể sắc và tinh thần, đột nhiên thật giống như lập tức mãn huyết sống lại giống nhau, đi theo lại thử làm một đạo canh cùng một đạo đồ ngọt, tất cả đều là dùng thịt giác thảo mang đến làm. Canh nói, bởi vì suy xét đến sắc hương vị cho điểm tiêu chuẩn, ngu hiểu vị là một cái nấm thịt giác thảo mang canh, không riêng gì thoạt nhìn đẹp rất nhiều, hơn nữa bởi vì sử dụng chính là lần trước rừng rậm bắt được biến dị nấm cho nên còn gia tăng rồi một cái đường biến dị nguyên liệu nấu ăn điểm. Một đạo canh, bởi vì ngu hiểu vị cẩn thận nấu nướng trở nên đẹp rất nhiều, cho nên cơ sở phân trực tiếp bắt được mãn phân thập phần, sau đó 5 phần cơ duyên phân, hơn nữa 3 phần nấu nướng khó khăn phân cùng 2 phân biến dị nóng điểm, cuối cùng hơn nữa lần đầu tiên làm phiên bội phân, một đạo canh liền bắt được 400 phân. Ngu hiểu vị nhìn điểm sắp nhạc điên rồi, uống lên hai khẩu canh lúc sau. Liên gấp không chờ nổi bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem cái này màu xanh lục thịt rác thảo mang làm thành đồ ngọt. Cuối cùng, ngu hiểu vị cảm thấy bởi vì thịt rác thảo mang sờ lên hơi có chút dầu chân cảm giác, cho nên ngu hiểu vị trước dùng sữa đặc hơn nữa mặt trà phấn điều hòa, sau đó lại đem mặt khác bỏ thêm rượu dùm sữa đặc thêm đi vào, đem sở hữu đều quấy đều. Trước đem thịt rác thảo mang dùng nạp điện thức cầm trong tay máy trộn đánh nát, sau đó lại đem đạm bơ đánh nạnh. Đem đánh nát thịt giác thảo mang cùng điều mặt trà phấn, rượu rum sữa đặc đặt ở cùng nhau đánh đều, lại đem đánh đều này đó bỏ vào đánh tốt đạm bơ quấy đều. Cuối cùng bỏ vào không gian, dùng một phân đổi phân, đem cái này quấy tốt liêu nhanh chóng đông lạnh. Vốn dĩ đông lạnh là yêu cầu đại khái 6 tiếng đồng hồ tả hưu, nhưng là bởi vì không gian đông lạnh đặc thù, chỉ cần lập tức thì tốt rồi, sau đó đem cái này mặt trà kem ly lấy ra tới. Ngu hiểu vị ở tốc đông lạnh trong quá trình lại là một cái không cần quay mạ tập một, Đem mặt trà kem ly phóng tới mạ tập một thượng, tuy nói đều là mặt trà, nhưng là bởi vì công nghệ cùng mặt trà phấn dùng lượng bất đồng, cho nên làm được nhan sắc không giống nhau. Hơn nữa điểm suyết một chút từ đồ hộp lấy ra tới phúc bù tử, toàn bộ thoạt nhìn như là một kiện hàng mỹ nghệ. Ngu hiểu vị đầu tiên là nếm một chút, quả nhiên lệ phù hoàn toàn không có nói sai, mặc dù là đồ ngọn. Thịt rác thảo mang cũng đồng dạng có thể khống chế, ăn lên hoàn toàn không có không khỏe cảm. Này nói đồ ngọt vốn dĩ chính là quy tinh người tương đối thích hương vị, hơn nữa làm lên so sảo rau muốn dùng già, cho nên này nói mặt trà khẩu vị thịt giác thảo mang kem ly mộ tư, cơ sở mãn phân dưới tình huống, trừ bỏ cố định 5 phần cơ duyên phần có ngoại, cho 6 phần khó khăn phân cùng 1 phân thêm vào khen thưởng. Món này lại là cho 440 phần cao phân. Hôm nay bất quá liền làm bốn đạo đồ ăn, nhưng là ngu hiểu vị đạt được phân giá trị đã có 1500 phân. Nay 1000 đa phần nếu đặt ở trước kia, ngu hiểu vị phòng trường chính mình đều phải nhạc ngất xỉu đi, bất quá mặc dù hiện tại sẽ không như vậy khoa trương, chính là cũng thập phần vui mừng, cuối cùng tìm được rồi một cái không cần dựa làm nhiệm vụ chạm vào vận khí làm giàu con đường lạc. Chương 640 tìm kiếm phụ trợ lực lượng. Ăn uống no đủ, ngu hiểu vị hơi chút nghỉ ngơi một chút. Lại đứng dậy muốn đi thu thịt rác thảo mang Thứ này lại ăn ngon còn có thể cấp siêu cấp cao điểm Đối nàng tới nói quả thực chính là bảo bối Nhưng là, từ nơi này xem qua đi Này đầy khắp núi đồi nguyên liệu nấu ăn Tuy rằng đều là tích phân Chính là này muốn thật sự toàn bộ thu xong kia muốn thu được nào đợi đi Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút Hướng tới lệ phủ Ý bảo nàng mở ra giao diện Nàng muốn tìm xem có hay không có thể thu hoạch dùng máy móc Nếu không chỉ bằng nàng hòa thượng quân hai người tưởng đem nơi này tất cả đều thu đi, kia mặc dù nơi này một năm mới tương đương bên ngoài một ngày, nàng phỏng trừng nàng cũng ra không được. Rốt cuộc phía trước nàng cùng thượng vân hai người lái xe khai thật lâu cũng chưa nhìn đến biên giới, mà khai thật lâu lúc sau nàng đều có nhìn đến loại này nguyên liệu nấu ăn, bất quá lúc trước cũng không biết là nguyên liệu nấu ăn. Lệ phù, có hay không cái gì có thể thu hoạch dùng máy móc? Ngu hiểu vị ngồi ở ghế trên. Vừa ăn sau khi ăn xong đồ ngọt, biên hướng tới lệ phù hỏi. Này, có là có, nhưng là hiểu vị chủ nhân, cái này thu hoạch cơ thu hoạch ra tới tích phân có một nửa sẽ về thu hoạch cơ làm động lực, nói cách khác, chỉ có hơn phân nửa tích phân có thể cấp hiểu vị chủ nhân. Lệ phù xem ra phía trước liền biết chuyện này, nhưng là bởi vì điểm vấn đề, cũng không có nói cho ngu hiểu vị. Hơn phân nửa. kia cũng đúng a Bất quá thu hoạch cơ thu một cái có thể cho nhiều ít phân. Hiện tại bởi vì quen tay hay việc, trên cơ bản thu hoạch một cái phân giá trị ở 80 thậm chí 90 phân, cho nên ngu hiểu vị hỏi. Thu hoạch cơ có thể giả thiết, chỉ cần giả thiết gián đất tới thu hoạch nói, hẳn là mỗi một cái đều có thể cấp đến 90 phân, trừ phi ngoài ý muốn tổn hại. Bất quá chúng ta quy tinh xuất phẩm thu hoạch cơ tổn hại xuất chỉ có ngàn phần có không điểm linh tam. Lệ phú nói lên chính mình mẫu tinh còn là phi thường tiêu ngạo. Nga, kia nói cách khác, mỗi điều trên cơ bản có thể cho ta 45 phân. Ngu hiểu vị dựa theo một nửa tới tính, hẳn là không sai biệt lắm. Nếu là 90 phân phân giá trị nói, hẳn là có thể cấp hiểu vị chủ nhân 50 hoặc là 60 phân, bởi vì là hơn phân nửa, bất quá cụ thể phép tính vẫn là hệ thống tới thông qua nhiều phương diện đối lập tới chính xác tính toán. Lệ phù cấp ngu hiểu vị hồi nói đều là tương đối chuẩn xác. Nếu nàng phòng trường phân giá trị là ở 50 đến 60, hẳn là sẽ không kém. Tuy nói cứ như vậy xác thật ném không ít phần nhưng là cũng tổng so nàng cùng thượng vân hai người mệnh chết ở chỗ này cường đi. nay đây khắp núi đồi, ai biết là mấy trăm vạn cây vẫn là mấy ngàn vạn cây, như thế nhiều thịt rác thảo mang, nàng cùng thượng vân hai cái thuần nhân lực nói, liền tính là thu hồi cũng thu không xong đi. Cho nên, ngu hiểu vị thà rằng dùng hết một ít tích phân. Không có việc gì thời điểm cùng thượng vân hai người cũng thu hoạch một chút chúng quanh, dư lại liền giao cho máy móc tới phụ trách. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đổi. Ngu hiểu vị bay thẳng đến lệ phù nói. Tốt hiểu vị chủ nhân, bất quá ta còn muốn hỏi một chút, ngài là chuẩn bị mua một đài cái này nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ, vẫn là thuê. Thu hoạch cơ có rất nhiều loại, nhưng là nhất thích hợp ngu hiểu vị tự nhiên là nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ. Có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn nguyên liệu nấu ăn nguyên bản một ít ưu điểm, không cho nguyên liệu nấu ăn bản thân lọt vào phá hư. Mặt khác khác thu hoạch cơ, lệ phù cũng chưa suy xét, nhưng là cụ thể sử dụng thời gian cùng phương thức, nàng vẫn là muốn cố vấn ngu hiểu vị ý kiến. Mua sắm nhiều ít tích phân, thuê lại nhiều ít tích phân. Không nghĩ tới còn nột thuê, ngu hiểu vị không khỏi hỏi. Hồi hiểu vị chủ nhân, nếu mua sắm nói là tam vạn tích phân đổi, nếu thuê. Là mỗi ngày 1.000 ngàn tích phân. Lệ Phù bay thẳng đến ngu hiểu vị trả lời. Chương 641 xe đến trước núi át có đường. Trên thực tế, nếu thu hoạch đồ vật không nhiều lắm, lấy nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ tốc độ, thuê là phi thường có lời. Nhưng là ngu hiểu vị suy nghĩ một chút chính mình muốn thu đồ vật, vẫn là mua đi. Mua một đài tam vạn tích phân, hiện tại nàng tích phân đều đã đạt tới 13 vạn nhiều, hơi chút mua một đài nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ cũng không có gì không bỏ được. Mua sắm một đài nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ. Ngu hiểu vị trực tiếp liền mua một đài, nhìn tam vạn tích phân bị hoa đi cũng cũng không có đau lòng cảm giác, quả nhiên hiện tại chính mình cũng coi như là tài đại khí thô nha. Cảm khái một chút lúc sau, ngu hiểu vị liền thu được lệ phù nhắc nhở, nói là nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ đã đổi thành công, đặt ở cái gì vị trí. Nói lên cái này, ngu hiểu vị mới đột nhiên phát hiện, Chính mình như thế nào đem thượng vân quên suy xét đi vào, nếu đặt ở gần chỗ, thượng vân thực mau liền sẽ phát hiện, sau đó muốn như thế nào nói với hắn cái này thu hoạch cơ sự tình. Ngu hiểu vị thật sự cũng không có biện pháp giải thích, nếu như vậy, ngu hiểu vị hơi hơi suy nghĩ một chút, ý bảo lệ phù đem thu hoạch cơ trực tiếp đặt đến 3 km tả hữu địa phương, bất quá này đã là cực hạn, lại xa nàng nhất định phải lái xe đi qua. Hôm nay ngu hiểu vị là không tính toán động. Liền trước làm lệ phù đem thu hoạch cơ phóng bên kia, chờ ngày mai nàng lại đi đem máy móc phóng xa hơn vị trí thượng. Lệ phù đồng ý lúc sau, ngu hiểu vị cứ yên tâm ăn xong rồi chính mình đầu ngọn, sau đó đi tiếp tục thu hoạch phụ cận thịt giác thảo mang theo. Bất quá, ngu hiểu vị thực mau liền biết bên kia nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ đã bắt đầu công tác, bởi vì nàng mặc dù hiện tại không có ở cắt thịt giác thảo mang thời điểm, cũng sẽ có quần quần không ngừng tích phân nhanh chóng soát tiến vào. Nhìn bay nhanh tăng trưởng phân giá trị, trong lòng ước chế không được vui sướng, ngu hiểu vị biên hử tiểu khúc biên thu hoạch. Một bên thượng vân nghe thấy thanh âm ngẩn đầu nhìn xem, phát hiện ngu hiểu vị tâm tình không tồi, cũng cúi đầu tiếp tục thu hoạch lên. Nói thật, hắn cũng hy vọng ngu hiểu vị có thể vẫn luôn như thế vui vẻ đi xuống. Hiểu vị, chúng ta hiện tại ra không được nói, ngày mai làm sao bây giờ? Chứ không nói tiểu bảo cùng mê mang, ngày mai chúng ta còn muốn ra nhiệm vụ đâu. Thượng Vân hiện tại duy nhất lo lắng chính là điểm này, ăn uống nói không cần quá sầu, bởi vì bọn họ ra tới thời điểm tủ lạnh vẫn là có một ít đồ ăn. Hơn nữa liền tính bọn họ không quay về cũng còn có Trương Thịnh cùng Tắc Minh, thật sự không được còn có nhiễm trạch thần giúp đỡ, nhưng là bọn họ cũng không biết cái gì thời điểm có thể đi ra ngoài. Hai đội vừa mới xác nhập liền ra chuyện như vậy, Thượng Vân lo lắng nhiễm trạch thần đã chịu cái gì liền trách? Vân ca ca. Ta cảm thấy cái này địa phương chính là bảo hộ này đó thịt rác thảo mang. Ngươi xem nơi này trừ bỏ mặt đất cùng này đó thành phiến sinh trưởng thịt rác thảo mang, giống như liền một ít lớn lên thực bình thường thụ, không có phòng ở không có động vật. Ta cảm thấy, có phải hay không chúng ta đem này đó thịt rác thảo mang đều thu, nơi này không chịu bảo hộ hạn chế, chúng ta là có thể đi ra ngoài đâu. Này, ngươi nói có đạo lý, nhưng là, như thế nhiều thịt rác thảo mang. Chúng ta muốn thu được nào đời đi nha. Nhìn trước mắt thành phiến thịt rác thảo mang, thượng vân cũng không bị cố lấy bao lớn hy vọng. Xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu, vân ca ca ngươi đừng có gấp, chúng ta trước thu, vạn nhất đột nhiên đi ra ngoài môn liền mở ra đâu. Hơn nữa chúng ta hiện tại nhàn rỗi miên man suy nghĩ không bằng nhiều thu một ít, về sau chỉ sợ đi ra ngoài cũng vào không được. Tuy nói ngu hiểu vị như cũng không có giải quyết chính mình vấn đề, Bất quá nàng nói có một chút rất đúng, cùng với ở chỗ này miên man suy nghĩ, không bằng nhiều thu một ít loại này ăn ngon không được nguyên liệu nấu ăn. Liên tính bọn họ cả đời đều ra không được, ít nhất sẽ không đói chết ở chỗ này. Chương 642 tính giới so siêu cấp có lời. Thượng vân cùng ngu hiểu vị hai người một bên thu hoạch thịt rác thảo mang, một bên nói chuyện thiếm, như vậy làm việc nhi so với buồn đầu cắt thảo muốn hào rất nhiều, bất chi bất rác lại thu một tảng lớn. Hiểu vị ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta tôi tiếp tục cắt, buổi tối nấu cơm còn muốn ngươi tới bận việc, cái này ta cắt vẫn là không có gì vấn đề đi. Thượng Vân nói chỉ chỉ hắn cắt bỏ những cái đó thịt giác thảo mang. Không thể không nói, Thượng Vân đại khái là làm bác sĩ, đặc biệt là yêu cầu làm phẫu thuật thời điểm dùng dao đều phải đặc biệt tinh chuẩn, cho nên hắn thu hoạch thịt giác thảo mang so ngu hiểu vị cắt lại mau lại chỉnh thể, mỗi lần phân giá trị cũng đều tương đối cao. Ngô hiểu vị nhìn nhìn phía chính mình cũng thu không ít, hơn nữa chính mình cũng phải nhìn xem bên kia máy móc thu hoạch tình huống, đồng thời giống thượng vân nói cũng muốn chuẩn bị một chút cơm chiều, ngu hiểu vị cũng không nhiều lôi kéo. Kia nơi này liền thoát khỏi vân ca ca, ta trước lái xe lại đi nhìn xem, nhìn xem này chung quanh còn có hay không khác có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Hành, bất quá ngươi tiểu tâm một ít, tuy nói phía trước chúng ta cái gì cũng chưa phát hiện, Nhưng là khó bảo toàn nơi này cũng có thể có động vật. Ngươi nhiều lưu ý điểm nhi, gặp được không thích hợp nhi liền chạy. Thượng vân ngẩng đầu dặn dò ngu hiểu vị. ân ơn, đã biết vân ca ca. Ngu hiểu vị theo tiếng lúc sau liền đi hướng xe, sau đó lái xe liền hướng tới phía trước làm lệ phù đặt thu hoạch cơ phương hướng khai ra đi. Đừng quên nhớ lộ. Nhìn đến ngu hiểu vị lập tức khai ra đi, thượng vân vội vàng lần thứ hai dặn dò. Biết rồi. Ngu hiểu vị hướng tới ngoài cửa sổ xe vẫy vây tay, nàng hiện tại mới không lo lắng lạc đường đâu, bởi vì có lệ phù ở, nơi này lại không giống lúc trước ở kia phiến rừng rậm, vẫn là có thể dễ dàng tìm trở về. Tới rồi thu hoạch cơ bên này, ngu hiểu vị liền phát hiện trên mặt đất là thành phiến thành phiến chuỗi lùi mặt đất, thu hoạch cơ quả nhiên không giống bình thường, trung quanh đã bị thu thực sạch sẽ. Hoa, wow. thực sự có hiệu suất, này nếu là mấy đài đồng thời tiến hành. Ta cảm thấy ta ngày mai là có thể đi trở về. Ngu hiểu vị nhìn thu hoạch cơ tiến độ, nhìn không được nói. Hiểu vị chủ nhân, loại này nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ thực dùng bền, người xác định còn cần lại đổi sao. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, lệ phù nghiêm trang hướng tới ngu hiểu vị kiến nghị. Ha ha ha, ta liền nói nói, thật làm ta lại mua một cái, thật là bạch lãng phí tam vạn tích phân, bất quá ta nhưng thật ra có thể suy xét thuê tam đài. Dù sao một ngày liền một ngàn tích phân, lại thuê tam đài, cũng chính là một ngày ba nghìn tích phân, nhưng là ngươi nhìn xem vừa mới như thế trong chốc lát, này đài thu hoạch cơ cho ta thu được thịt giác thảo mang liền. Ngu hiểu vị nói xong dừng lại đại khái tính một chút phía trước nàng tích phân còn thừa, sau đó dùng hiện tại như cũ đang không ngừng dâng lên trị số chung lấy một cái đại khái giá trị trừ nguyên bản trị số, hoa như thế trong chốc lát cư nhiên đã sáu vạn nhiều tích phân. Đổi như thế một đại cũng quá có lời, nay bất quá một buổi trưa thời gian, nếu một ngày nói, không cần tính, ngu Hiểu Vị cũng biết này có bao nhiêu sao giá trị, huống chi, sớm một chút thu hoạch xong, nàng là có thể sớm một chút đi trở về. Lệ phù, lại giúp ta thuê tam đài nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ. Ngu Hiểu Vị đại khái tính một chút thật sự là quá có lời, không khỏi hướng tới Lệ phù nói, Lệ phù cũng cảm thấy, nếu là thuê nói xác thật có lời. Rốt cuộc giống thịt rác thảo mang như vậy tương đối hy hữu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, dựa theo cái này thu hoạch cùng tích phân thu về tình huống, liền tính lại nhiều đổi hai đài cũng thực có lời. Hiểu vị chủ nhân, đối với thuê nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ, ta có một cái kiến nghị. Chương 643 thủ công cùng máy móc đối lập. Lệ phù ngươi có cái gì kiến nghị? Đối với lệ phù kiến nghị, ngu hiểu vị luôn luôn đều vẫn là tương đối nghiêm túc nghe. Mặc dù cuối cùng không tiếp thu cũng sẽ hơi chút làm tham khảo. Bởi vì lệ phụ là thông qua một ít so đối lúc sau mới tính ra tới, giống nhau cũng là đối ngu hiểu vị tương đối có lợi. Hiểu vị chủ nhân là cái dạng này, bên này thuê điều kiện có một cái ưu đãi tin tức, chính là thuê 5 đài có thể lại thêm đưa một đài, ta cảm thấy ở chỗ này sử dụng 5 đài nói, tựa như hiểu vị chủ nhân nói, khả năng một ngày nhiều một chút nhi là có thể thu hoạch xong chúng ta năm đài có thể sử dụng 24 giờ thời gian mà hiểu vị chủ nhân còn có một đài mua sắm dư lại liền có thể trực tiếp dùng mua sắm kia một đài tới hoàn thành còn có ta cùng vân ca ca hai cái sức lao động kết thúc ngu hiểu vị cười bổ sung nói đúng vậy hiểu vị chủ nhân nếu ra tiền thuê năm đài không bằng lại nhiều thuê hai đài như vậy hơn nữa thuộc về hiểu vị chủ nhân kia một đài mua sắm hiểu vị chủ nhân liền có bảy đài đồng thời vận tác thu hoạch cơ Như vậy chúng ta thực mau liền có thể rời đi nơi này." Lệ phu hướng tới ngu Hiểu vị trả lời. Ngu Hiểu vị gật gật đầu, nàng cảm thấy biện pháp này cũng là không tồi. "Hảo, liền dựa theo ngươi nói, ta thuê 5 đài nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ." Nhìn chính mình giao diện thượng 5000 tích phân bị hoa đi, nhưng là thay thế chính là 6 đài nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ, Ngu Hiểu vị gật gật đầu, trước phóng một đài đến 3 km ngoại, dư lại ngươi chỉ huy lộ tuyến, ta lái xe. Chúng ta chậm giải phóng. Tốt hiểu vị chủ nhân. Lệ phù cũng là tin tưởng tràn đầy, ở chỗ này thu hoạch thật sự là quá phong phú, hơn nữa bởi vì loại này thịt giác thảo mang là cùng loại nguyên liệu nấu ăn, cho nên ở không gian bày ra lên chỉ biểu hiện con số. Nhìn thoáng qua trước mắt bị chia làm đỉnh cấp thịt giác thảo mang có thượng trăm điều, mà cao cấp thịt giác thảo có chứa mấy ngàn điều, trung cấp cùng sơ cấp không nhiều lắm, cũng liền mấy trăm điều. Lệ phù Nay đỉnh cấp thịt giác thảo mang là như thế nào đạt được? Ngu Hiểu vị có thể lý giải trung cấp cùng sơ cấp thịt giác thảo mang hẳn là thu hoạch vấn đề, xem số lượng cũng biết hẳn là ngay từ đầu thu hoạch hư kia bộ phận, nhưng là đỉnh cấp cùng cao cấp không biết như thế nào tính. Hiểu vị chủ nhân, đỉnh cấp thịt giác thực đơn là thu hoạch nhất hoàn chỉnh, hơn nữa liền chất lỏng cũng giữ lại nhất toàn cái loại này, kỳ thật lại nói tiếp, nơi này đỉnh cấp đại bộ phận vẫn là hiểu vị chủ nhân vị kia Vân Ca Ca Thượng vân tiên sinh kỳ tác, hắn thu hoạch thủ pháp thực mau, hơn nữa sạch sẽ lưu loát cũng tương đối cẩn thận. Kỳ thật nơi này thịt giác thảo mang đại bộ phận đều mọc phi thường không tồi, cho nên nếu cắt thủ pháp hảo, cũng liền đặc biệt dễ dàng cho thuê lại cấp. Giống máy móc thu hoạch nói, tuy nói phân giá trị cấp rất cao, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là thuộc về cao cấp phẩm, bởi vì thiếu một đạo tay trình tự làm việc, tay động thu hoạch ra tới thịt giác thảo mang vị sẽ càng tốt một ít. Ngu hiểu vị cuối cùng là minh bạch, phía trước lệ phù vì cái gì hy vọng nàng tay động thu hoạch, nguyên lai like còn có như vậy nguyên nhân. Ta sẽ tận lực tay động, bất quá thật sự là quá nhiều, vẫn là máy móc đến đây đi. Bất quá lệ phù, loại này nguyên liệu nấu ăn liền không thể mang về gieo trồng sao. Nếu có thể gieo trồng, về sau chúng ta không phải có vô cùng vô tận thịt giác thảo mang ăn. Kỳ thật trước kia ngu hiểu vị cũng suy xét quá gieo trồng chút cái gì. Nhưng là nàng trước mắt còn không coi ổn định xuống dưới, cho nên còn không có suy xét đến nơi đây. Nhưng là lần này thịt giác thả mang, lại làm nàng một lần nữa đem phía trước ý tưởng đem ra. Này lệ phù nghe thấy ngu hiểu vị vấn đề dừng một chút, loại cái này nói, khả năng có điểm nguy hiểm. chương 644 một hòn đá chung mấy con chim chuyện tốt. Có nguy hiểm? Có cái gì nguy hiểm? Ngu hiểu vị biên lái xe đi xuống một cái phong thu hoạch cơ vị trí khai. Một bên hướng tới lệ phù hỏi. Hiểu vị chủ nhân, kỳ thật là cái dạng này, ngươi cũng nhìn đến nơi này mặt đất đi. Lệ phù không có trực tiếp trả lời ngu hiểu vị nói, nhưng là lại dẫn tới mặt đất sự tình. Nga, ta hiểu được, là thổ nhưỡng bất đồng đúng không? Ngu hiểu vị nhớ tới nơi này thổ địa, ngạnh bang bang cùng kim loại dường như, cũng thật không biết loại này mềm mại thịt rác thảo mang lại như thế nào mọc ra tới. Chính là, ngu hiểu vị nói âm lạc. Lệ phu lại lắc đầu, hiểu vị chủ nhân, ngươi như thế tưởng liền đã đoán sai. Đã đoán sai? Không phải sao? Ngu hiểu vị có thể nghĩ đến chính là cái này, rốt cuộc nếu thổ nhượng không thích hợp, là không có biện pháp gieo trồng, thậm chí gieo trồng ra tới hương vị cái gì đều sẽ bất đồng. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ trước kia đi học thời điểm học quá một thiên bài khóa, trong đó một câu đó là, quất sinh hoài nam tắc vì quất, sinh với hoài bắc tắc vì chỉ. Ý đó là so sánh hoàn cảnh thay đổi sự vật tính chất cũng có thể sẽ tùy theo thay đổi cho nên nàng mới hỏi có phải hay không thổ nhưỡng nguyên nhân kết quả lại nghe đến lệ Phù nói không phải ngu hiểu vị không khỏi tò mò không phải bởi vì thổ nhượng nguyên nhân đó là vì cái gì nha lệ Phù hơi chút sửa sang lại một chút chính mình tư liệu đại khái bởi vì lại nói tiếp tương đối phức tạp trực tiếp chuyển tư liệu cấp ngu hiểu vị xem ngu hiểu vị từ đầu tới đuôi nhìn một lần Đại khái hiểu biết một chút, nguyên nhân cùng một ít chuyên nghiệp thuật ngữ giải thích lên thực phức tạp, trên thực tế tổng kết ra tới chính là, thịt rác thảo mang sở dĩ có thể như thế mỹ vị, chính là bởi vì nó hấp thu thổ nhưỡng nội chất dinh dưỡng. Hơn nữa nơi này thổ nhưỡng sở dĩ trở nên giống kim loại giống nhau cứng rắn, chính là bởi vì thịt rác thảo mang thay đổi thổ nhưỡng tính chất. Nói trắng ra là, chân chính nguy hiểm chính là thịt rác thảo mang loại này đối hoàn cảnh phá hư. Làm thổ nhưỡng trở nên cứng rắn cắn cỗi, không có cách nào lại gieo trồng hoặc sinh trưởng cái khác thực vật. Đây cũng là vì cái gì nơi này thành phiến thành phiến sinh trưởng thịt rác thảo mang, khác thực vật cơ hồ không có, chỉ có bên cạnh địa phương có thể nhìn đến một ít sinh mệnh lực tương đối ngoan cường cây cối, còn có một bộ phận cỏ dại. Trên thực tế, lúc này đây có thể thu sạch sẽ thịt rác thảo mang, cũng coi như là đối này một phương không gian làm một chuyện tốt. Làm nơi này thổ nhưỡng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa trở nên phì nhiêu lên. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nay thật đúng là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt, lại cho nàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa đạt được bội số lớn tích phân, còn có thể làm này một phương không gian thổ địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại thật đúng là không thu xong khẳng định sẽ không rời đi nơi này nha. Ngu hiểu vị lái xe, dựa theo lệ phù ta chỉ phương hướng dạo qua một vòng. Đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ, toàn bộ sắp đặt thỏa đáng, lần thứ hai quay trở về thượng vân bên kia. Rất xa thấy được ngu hiểu vị lái xe trở về, thượng vân cuối cùng là yên lòng, vừa mới phát hiện ngu hiểu vị như thế lâu đều không có trở về. Hắn trong lòng không khỏi có chút lo lắng, rốt cuộc nơi này trung quanh tất cả đều là loại này thực vật, cũng không có cái gì biển báo giao thông, trên mặt đất cũng vô pháp lưu lại dấu vết tới truy tung. Hắn thật lo lắng ngu hiểu vị lạc đường. Cũng may ngu hiểu vị thuận lợi đã trở lại, hắn cũng không cần lo lắng. Thẳng thẳng eo, tiếp tục đem bên chân thịt giác thảo mang thuận thế cắt lấy, phóng tới trong rổ. Vân ca ca, ta đã trở về, cho ngươi mang đến một cái tin tức tốt. Chúng ta nơi cái này không gian là có phạm vi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thực mau liền có thể đi ra ngoài. Thật tốt quá. Tuy rằng không biết ngu hiểu vị phán đoán căn cứ là cái gì. Nhưng là tựa hồ mặt thế tới nay, nàng nói đại bộ phận đều là chính xác. Vân ca ca ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, ta đi làm cơm chiều, chúng ta buổi tối muốn hay không còn ăn cái này thịt giác thảo mang. Chương 645 không giống nhau tân nếm thử. Hành, giữa trưa ngươi làm những cái đó, tuy rằng tất cả đều là dùng cái này thịt giác thảo mang làm, nhưng là không biết vì cái gì, một chút đều không có chỉ một cảm giác, ta cảm thấy còn có thể nếm thử tân cách làm. Thượng Vân cười trả lời, đối với cái này tân chủng loại nguyên liệu nấu ăn, hắn còn rất thích. Nghe thấy Thượng Vân nói, ngu hiểu vị cười cười, đó là đương nhiên, cái này thịt giác thảo mang chân quý liền chân quý ở cái này khẩu vị biến hóa thượng, nó có thể căn cứ cách làm thay đổi hương vị, cho nên mới có thể bởi vì cái này thu hoạch như vậy cao điểm nha. Ta đây suy nghĩ tưởng hôm nay tân món ăn. Ngu hiểu vị nói lại lấy ra hai điều phía trước điểm tương đối tương đối thấp thịt giác thảo mang. Bất quá ngay sau đó nàng bỏ vào đi một cái, lại lấy ra một cái phẩm tướng tối cao, thuộc về phẩm tướng ở đỉnh cấp bên trong thịt giác thảo mang. Ngu hiểu vị cảm thấy, nếu khai quật ra tới thời điểm cấp phân giá trị bất đồng, không biết có phải hay không ăn lên vị cũng sẽ có điều bất đồng. Vì đối lập vị cùng hương vị, ngu hiểu vị phân biệt từ hai khối mặt trên cắt một bộ phận, sau đó hướng trong nồi đổ nước tiêu khai, phân biệt dùng hai cái nồi đem cắt xong rồi hai loại thịt giác thảo mang nấu chín lại lấy ra tới lượng lạnh. Hai bên phân biệt cắt thành lát cắt xếp hàng mầm, sau đó đem nấu thời điểm dùng tỏi giã, nước tương, đường, dầu mè, sa tế điều thành nước sốt sôi ở mặt trên, làm thành cùng loại tỏi giã thịt luộc dường như thái sắc. Bởi vì chỉ là dùng nước sốt gia vị, nhất có thể ăn ra nguyên liệu nấu ăn bản thân tốt xấu, ngu hiểu vị đem hai phân chuẩn bị cho tốt, sau đó phân biệt nếm một ngụm, tựa hồ ăn không ra có cái gì bất đồng. Sau đó nhìn thoáng qua sở cấp phân giá trị, bởi vì nấu thời gian đều là tương đồng, thủy cũng đều là giống nhau, nước sốt cũng giống nhau, điểm cấp cũng là giống nhau. Xem ra, phía trước cấp cao phân cùng thấp phân khác nhau cũng chỉ ở hoàn chỉnh trình độ thượng, cũng không ảnh hưởng vị, như vậy ngu hiểu vị cũng liền an tâm rồi, về sau làm ngày thường yêu cầu thiết tiểu thái liền dùng thấp phân, làm cái loại này tạo hình món chính liền dùng hoàn chỉnh là được. Đêm này nói tỏi giá thịt giác thảo mang phong tới một bên, ngu hiểu vị đem dư lại thịt giác thảo mang cắt miếng, bỏ vào thiêu nhiệt trong chảo dầu tiểu hỏa làm tạc, sau đó vớt lên để ráo. Đem ớt xanh, ớt đỏ, quảng hoa tỏi non rửa sạch sẽ, phân biệt cắt thành phiến cùng đoạn. Trong nồi phía trước tạc thịt giác thảo mang du đảo một bộ phận lưu một ít đế ru, đem cắt xong rồi ớt xanh, ớt đỏ, cùng lát gừng, tỏi lát đảo đi vào, lại thêm một ít trao cùng tay tương hột cuối cùng điểm một ít rượu gạo, phiên xào đến mùi hương lộ ra tới, cuối cùng đem cọng hoa tỏi non xái đi vào, thêm một chút đường, phiên xào vài cái ra nổi. Sinh bạo muối chiên thịt rác thảo mang ra nổi, ngu hiểu vị vừa lòng nhìn thơm nước đồ ăn, đồng dạng vừa lòng nhìn thoáng qua điểm, bất quá cái này điểm thực mau đã bị phía dưới thu hoạch điểm cấp soát lên rồi. Hiện tại nàng trong không gian đều không thiết nhắc nhở, bởi vì hiện tại điểm soát thật sự là quá nhanh. Hơn nữa ngu hiểu vị hiện tại cũng lười đến nhìn chằm chằm tổng điểm nhìn, rốt cuộc mỗi phân mỗi giây đều ở không ngừng đổi mới, nàng thật đúng là không kịp xem, chờ từ nơi này đi ra ngoài lại tính tổng số hảo. Đem lưỡng đạo đồ ăn bỏ vào không gian giữ ấm, ngu hiểu vị lại lấy ra một cái thịt rác thảo mang, sau đó suy nghĩ một chút, lại từ trong không gian lấy ra lần trước làm nhiệm vụ thời điểm đạt được một đoạn ngó sen, vốn dĩ ngu hiểu vị là tính toán làm củ sen xương sương canh. Nhưng là lần trước xuyến đồ ăn thời điểm cắt một cây, hiện tại chỉ còn lại có một đoạn quá ít, ngày thường ăn cơm người nhiều, ngu hiểu vị liền vẫn luôn không tìm cơ hội làm. Hôm nay liền nàng hòa thượng quân hai người, ngu hiểu vị lấy ra kia một đoạn không quá lớn ngó sen, hôm nay liền đem ngươi làm. Chương 646 nghỉ phép giống nhau sinh hoạt. Ngu hiểu vị đem một cái phân giá trị thấp thịt giác thảo mang lấy ra tới cắt thành đinh, lại băm thành nhân. Tuy nói phân giá trị cao cùng phân giá trị thấp thịt giác thảo mang, ăn lên không có gì khác nhau. Nhưng là, dùng đặc biệt hoàn chỉnh tới làm nhân, vẫn là có chút đáng tiếc. Đem băm tốt thịt giác thảo mang nhân quấy thượng hành gương mạn ngũ vị hương phấn, nước tương, ru cùng muối, cuối cùng tích vài giọt dầu mẹ điều hòa đặt ở một bên, làm thịt giác thảo mang nhân hơi hơi ngon miệng. Đem nó sen tức ra rửa sạch sẽ cắt miếng, phiến muốn thiết hậu một ít vừa tới liền với mặt sau đem trung gian cắt thành liền dao có nhân nhi thứ hai thiết quá mỏng tạc ra tới ngó sen liền không giòn nhưng là cũng không thể thiết quá dày nếu không hương vị không ra ngó sen quá xinh cũng không thể ăn đem ngó sen tất cả đều thiết hảo ngu hiểu vị đem điều tốt thịt giác thảo mang nhân điền đến ngó sen phiến chi gian lại bỏ vào dùng bột mì tinh bột muối cùng một chút lòng trắng trứng điều tốt hồ rán bên trong lúc này trong nồi du đã nhiệt Đem gói kỹ lưỡng hồ rán gấp thịt rác thảo mang nhân ngó sen bỏ vào đi, dùng tiểu hỏa tạc đến kim hoàng, lại kẹp ra tới đặt ở mâm. Từng con thơm nước giòn khẩu ngó sen hợp làm tốt, vừa mới đánh ra tới một cái lòng đỏ trứng lại còn ở. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, lại lấy ra một con gà trứng, đồng thời lấy ra một ít bột mì, đem tân lấy ra tới trứng gà cùng phía trước dư lại lòng đỏ trứng đánh vào cùng nhau, sau đó phóng một chút muối. Lại tích hai giọt dùng ăn ru cùng nhau đánh đều. Hướng đánh trứng gà trong bồn thêm bột mì chậm rãi điều, điều thành cục bột lúc sau đặt ở một bên, làm cục bột dần dần biến hơi chút mềm một ít, lại xoa trong chốc lát, sử cục bột càng thêm dầu có co giãn. Đem cục bột lấy ra tới xoa trưởng thành điều cắt thành đoạn ngắn, lại đều đều thành mỏng trường tiến, ở mặt trên giải một ít làm bột mì, đem mặt phiến điệp lên, dùng dao cắt thành cao nhồng rũ ra, trứng gà tay mặt liền làm tốt. Ngu hiểu vị lại là một đạo cà chua tay mặt, vốn dĩ muốn không cũng phối hợp một chút thịt giác thảo mang, bất qua cuối cùng vẫn là không phóng, tuy nói cái này thịt giác thảo mang chăm đáp, nhưng là hiện tại hợp với ăn, ngu hiểu vị cảm thấy, từ màu sắc thượng lựa chọn, nàng quả nhiên vẫn là càng thiên vị trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn nha. Đem làm tốt đồ ăn cùng nước lèo đều mang sang tới, ngu hiểu vị kêu thượng vân tới ăn cơm, lúc này thượng vân thật là rất mệt, vẫn luôn liền ở thu hoạch. Ngô nhiên đứng dậy hoạt động một chút. Nhìn Thượng Vân trong tay những cái đó lại đều đều lại chỉnh tề thịt giác thảo mang, ngu hiểu vị thật đúng là phi thường bội phục, mặc dù đều như thế mệt mỏi, thu hoạch ra tới thịt giác thảo mang cũng không có chút nào có lệ. Vân ca ca không nội, ăn cơm. Mặc dù Thượng Vân dừng lại, hiện tại cũng có bảy đài máy móc ở không ngừng thu hoạch, nàng hiện tại căn bản không cần lo lắng, bất quá là lo lắng Thượng Vân quá mức hoài nghi cho nên làm hắn lại nhiều hỗ trợ một chút, húng chi Thượng Vân Thu có thể cung cấp một số lớn cao phân khu thịt rác thảo mang. Ăn cơm, thật phong phú. Thượng Vân đi tới hơi chút rửa rửa tay ngồi xuống, có ngu hiểu vị ở thật đúng là phương tiện, không riêng có ăn có uống, hơn nữa bản ghế cái gì đều đầy đủ hết, hai người hiện tại căn bản không giống như là gặp nạn, ngược lại như là ra tới dạo chơi ngoại thành. Nơi này không có nguy hiểm, không có tăng thi, cũng không có ác liệt thời tiết, Nói thật, nếu không phải bên ngoài còn có nhớ thương người, hơn nữa nơi này trừ bỏ thịt rác thảo mang cái gì đều không có, ngu hiểu vị cho dù có không gian, bên trong gia vị cũng sớm muộn gì có một ngày sẽ dùng xong, rất nhiều sinh hoạt hàng tiêu dùng cũng đều sẽ dùng xong. Nếu không phải bởi vì này đó, Thượng Vân thật đúng là không quá muốn chạy, nơi này thật sự là một mảnh tỉnh thổ. Vân ca ca, tưởng cái gì đâu? mau nếm thử. Lần này thịt giác thảo mang hương vị có cái gì bất đồng? chương 647 đơn xong bất đồng hơi sai biệt. Hảo, ta trước tới nếm thử cái này ngó sen hợp. Thượng vân vẫn luôn đều rất thích món này, trước gấp một khối cắn một ngụm, nơi này kẹp cũng là thịt giác thảo mang sao? Là nha! Xảy ra chuyện gì? Ngu hiểu vị cho rằng hương vị kỳ quái, vội vàng cũng gấp một khối cắn một ngụm, liền cảm giác được miệng đầy thơm nước, khá tốt ăn nha! Là khá tốt ăn! Bất quá hiểu vị ngươi có hay không phát hiện, nơi này tựa hồ có hai loại vị. Thượng vân bay thẳng đến ngu hiểu vị nói. Thượng vân không nói, ngu hiểu vị còn không có lưu ý. Hiện tại nghe hắn nói xong, nhìn thoáng qua trong tay ngó sen hợp, lại cắn một ngụm, sau đó tinh tế nhấm mướt ngu hiểu vị phát hiện quả nhiên nơi này nhân tựa hồ hương vị hơi có một chút bất đồng, nhưng là bởi vì rất hài hòa, nàng vừa mới không lưu ý đến. Chính là vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa. Phía trước nàng làm thời điểm cũng hỗn hợp quá thịt rác thảo mang, tựa hồ không có hiệu quả như vậy. Nghĩ đến phía trước chính mình trộn nhân dùng chính là thấp phân thịt rác thảo mang, ngu hiểu vị một lần nữa đem vừa mới sử dụng thịt rác thảo mang làm ngó sen hợp ký lục điều ra tới. Ký lục thượng trừ bỏ chỉ cần sử dụng thịt rác thảo mang liền trên cơ bản cấp 15 phần có ngoại, còn có 4 phần chế tác phức tạp phân, cùng với thập phần 2 xứng phân. Lệ phù, 2 sừng phân là cái gì ý tứ? Cái này chính là phía trước không có, hơn nữa thịt rác thảo mang còn có hai sừng sao. Thịt rác thảo mang bản thân lớn lên giống rong biển, cũng là màu xanh lục, nhưng là đỉnh lại giống nho nhỏ sừng hiệu, bất quá là thịt thịt, giống như thực vật mọng nước dường như. Đây cũng là ngu hiểu vị cho nó đặt tên gọi là thịt rác thảo mang nguyên nhân, nhưng là mỗi cái đỉnh đều chỉ có một đoạn tiểu thịt rác, hai sừng là dài quá hai chỉ rác ý thứ sao. Hiểu vị chủ nhân, người phân tích không sai biệt lắm. Kỳ thật hai sừng chính là thịt giác thảo mang một loại biến dị mà thôi, thật giống như các ngươi địa cầu cỏ bốn lá, là tam diệp thảo biến chủng, bình quân năm 6000 cây tả hữu tam diệp thảo sẽ ra một gốc cây cỏ bốn lá, mà loại này hai sừng thịt giác thảo mang cũng không sai biệt lắm là như thế này, kỳ thật vừa mới cũng thu được vài quặng hai sừng thịt giác thảo mang, tích phân cũng không quá lớn biến hóa, chính là nấu ăn thời điểm sẽ thêm vào. Cấp thập phần như vậy, Lệ phu phía trước không có cố ý nhắc nhở ngu Hiểu Vị, cũng là vì nguyên nhân này, bất quá biến dị thịt giác thảo mang hương vị cùng bản thân thịt giác thảo mang hương vị hỗn hợp, là có thể đủ đếm ra rất nhỏ khác biệt mà thôi. Ngô Hiểu Vị gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này, bất quá nhà nàng Vân Ca ca thật đúng là càng ngày càng lợi hại, liền như thế một chút khác biệt đều ăn ra tới. Thật đúng là chính là, bất quá như vậy khá tốt ăn chính là đi, Vân Ca ca. Hiểu Vị hiểu rõ bất quá không tính toán giải thích, nếu không muốn dĩ nàng cũng không biết, đột nhiên sẽ biết, rất kỳ quái. Thượng Vân cũng hoàn toàn không dối rắm này đó, chẳng qua vừa mới đột nhiên ăn ra tới hơi bất đồng, cho rằng ngu hiểu vị bỏ thêm cái gì đặc thù tài liệu, hiện tại xem ra cũng chỉ là ngẫu nhiên, hắn cũng không nhiều lời cái gì, tiếp tục mồm to ăn lên. Hai người cơm nước xong, Thượng Vân còn tính toán tiếp tục thu hoạch, bị ngu hiểu vị cấp ngăn cản, "Vân ca ca, ngươi ngày này cũng vất vả Trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Không chi, vạn nhất ngày mai chúng ta là có thể đi ra ngoài đâu. Chúng ta còn phải có thể lực trở về. Tuy nói không thể bảo đảm cả đêm lập tức liền đem nơi này sở hữu thịt giác thảo mang thu hay đi. Nhưng là cũng sẽ không lâu lắm. Cho nên ngu hiểu vị vẫn là cho Thượng Vân một hy vọng cách nói. Hành đi, ngươi nói cũng có đạo lý. Hôm nay Thượng Vân cũng xác thật là mệt mỏi. Suy nghĩ một chút nói không chừng thật sự ngày mai liền đi ra ngoài, rốt cuộc nơi này tiến vào thời điểm cũng là không có cái gì dấu hiệu liền tiến vào, giúp ngươi thu thập một chút liền nghỉ ngơi. Chương 648 đi ra ngoài tất yếu điều kiện. Chờ thượng vân ngủ hạ, ngu hiểu vị cũng sửa sang lại một chút chính mình lều trại, bất quá nàng không ngủ, mà là ở cùng lệ phủ câu thông. Do hỏi một chút hiện tại thu hoạch tình huống, mấy cái triển núi tựa hồ đều đã thu không sai biệt lắm. Hiện tại những cái đó máy móc bắt đầu hướng chung quanh tự động tìm kiếm gần nhất vị trí thu hoạch, loại này nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ điểm này tương đối hảo, có thể ở nhất định trong phạm vi chính mình tìm kiếm tỏa định nguyên liệu nấu ăn, còn biết như thế nào lọc không cần cỏ dại. Tuy nói nơi này cũng cơ hồ trừ bỏ thịt rác thảo mang ở ngoài không có gì khác, nhưng là một ít sinh mệnh lực tương đối ngoan cường cỏ dại vẫn là có một ít, cũng không bài trừ một ít tương đối đặc biệt đồ vật. Bất quá bởi vì đều có bài tra ký lục, chỉ cần là có yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, lệ phù bên này cũng lập tức sẽ biết. Bất quá trước mắt tới xem, cũng không có thu được khác có thể dùng ăn nguyên liệu nấu ăn, cho nên hiện tại thu được cũng đều vẫn là thịt rác thảo mang. Hiểu vị chủ nhân, nay 7 đài nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ vẫn luôn thu được ngày mai mãn 24 giờ thời gian, trong đó 6 đài liền sẽ bị thu hồi, bất quá lúc ấy hẳn là cũng thu hoạch không sai biệt lắm. Còn thừa khiến cho ngài mua kia đài tiếp tục thu hoạch, bất quá này phụ cận cũng chỉ có thể ngài cùng vị kia thượng vân tiên sinh cùng nhau tay động thu hoạch. Lệ phù tự nhiên là biết ngu hiểu vị trước mắt còn không có tính toán đem chính mình cùng không gian đặc thù tính bại lộ đi ra ngoài. Trên thực tế, lệ phù bản thân vì chính mình tình cầu đồng bạn suy xét, cũng hoàn toàn không hy vọng có quá nhiều người địa cầu biết chuyện này. Đồng dạng tinh bản thân cũng là cái dạng này tôn chỉ cho nên mới sẽ cho bọn họ một ít tiêu trừ ký ức ánh sáng, nhưng là đối với sinh mệnh thể ở tiêu trừ ký ức đồng thời cũng sẽ có điều tổn thương. Phía trước giúp ngu hiểu vị đem khâu vũ hâm ký ức tiêu trừ, tuy nói xác thật cũng có một ít tổn thương, nhưng là ngu hiểu vị không ngại, rốt cuộc nếu không phải bởi vì khâu vũ hâm kế tiếp còn hữu dụng, nàng vốn dĩ liền muốn dứt khoát đem khâu vũ hâm trực tiếp diệt trừ, một cái tổng nhớ thương giết chết chính mình người ngu hiểu vị còn không có ngốc đến chờ nàng mau lộng chết chính mình lại nhớ đến tới diệt trừ. Cho nên, đối với lệ phù tiêu trừ khâu vũ hâm ký ức sẽ tổn thương nàng thân thể, ngu hiểu vị một chút đều không đau lòng, nhưng là đổi làm là thượng vân, ngu hiểu vị đã có thể sẽ không làm như vậy, cho nên ở còn không có xác định có thể nói cho hắn phía trước, ngu hiểu vị vẫn là tưởng tận lực làm tốt bảo mật. Đã biết, bất quá cái này không gian rốt cuộc cái gì thời điểm sẽ mở ra. Ngu hiểu vị hiện tại tương đối quan tâm chính là điểm này. Căn cứ ta vừa mới tiến hành chung quanh không gian đối lập cùng tính toán, nếu có thể làm cái này không gian khôi phục một bộ phận sinh cơ là có thể đủ lợi dụng sinh cơ cùng ngoại giới lấy được một cái liên tiếp quỹ đạo, như vậy liền có thể mở ra, nhưng là hiện tại nơi này. Lệ Phù tuy rằng chưa nói xong, bất quá ngu hiểu vị lập tức liền minh bạch, nơi này bởi vì thịt giác thảo mang quan hệ, thổ nhưỡng đều đã chết rớt, muốn cho nơi này khôi phục sinh cơ, vậy yêu cầu trước đem thịt giác thảo mang thanh trừ, sau đó lại làm thổ nhưỡng chậm rãi sống lại đây. Dinh dưỡng thể, không gian cũng có đổi, hơn nữa thực tiện nghi, lúc trước ngu hiểu vị cũng là nhìn đến này đó dinh dưỡng tệ, cho nên muốn về sau yên ổn xuống dưới, liền sáng lập một khối vị trí chuyên môn gieo trồng một ít thường ăn rau dưa, không nghĩ tới sự tỉnh phía sau còn không có tin tức, hiện giờ lại là có thể trước dùng ở chỗ này. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là thịt rác thảo mang theo, nghe lệ phù ý tứ, chỉ có đem thịt rác thảo mang một cây không dư thừa toàn thu đi, nơi này mới có thể đủ rác dinh dưỡng, làm thổ nhưỡng chậm rãi hoán lại đây. Bởi vì, chẳng sợ dư lại một viên thịt rác thảo mang, chỉ cần ngã xuống đi dinh dưỡng, liền sẽ bị thịt rác thảo mang nháy mắt hấp thu sạch sẽ, minh mạch, xem ra muốn đi ra ngoài, thu hoạch mới là mấu chốt. Ngủ, ngày mai tiếp tục. Chương 649 nhất thích hợp dã ngoại nấu nướng. Bởi vì xác định nơi này, chỉ cần không thu cắt xong, trên cơ bản không có gì khả năng đột nhiên mở ra thông đạo chuyện này, ngu hiểu vị cũng cứ yên tâm ngủ rồi, chỉ cần không phải sẽ đột nhiên mở ra thông đạo, nơi này ngủ không cần lo lắng cái gì nguy hiểm, đảo cũng ngủ so ngày thường càng thêm ăn ổn. Một giấc ngủ dậy, ngu hiểu vị bò ra liều trại, liền nhìn đến Thượng Vân đã ở thu hoạch thịt rác thảo mang theo. Vân ca ca, Ngươi như thế nào như thế đã sớm đi lên. Ngươi đợi chút ta rửa mặt một chút liền đi làm cơm sáng. Ngu hiểu vị vốn dị nghĩ ăn xong lại bắt đầu, nhưng là nhìn đến thượng vân đã bắt đầu rồi. Ngu hiểu vị vội vàng nói. Không vội không vội, ngươi chậm rãi chuẩn bị cho tốt. Ta chẳng qua là phát hiện một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng. Một chút đều không cảm giác được ngày hôm qua mệt. Ta phỏng chừng cái này thịt giác thảo mang khả năng còn có khôi phục công hiệu. Xem ngươi còn không có khởi. Ta liền trước hoạt động một chút. Thượng Vân đứng dậy, hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị trộm cười cười, nơi nào là cái gì thịt rác thảo mang công hiệu, ngày hôm qua làm đồ ăn tùy cơ gia tăng thuộc tính tất cả đều là khôi phục thể lực, nhưng không đứng dậy thần thanh khí sảng. Bất quá nhìn đến Thượng Vân như thế tích cực, ngu hiểu vị cũng liền cái gì cũng chưa nói, dù sao sớm một chút thu hoạch xong, bọn họ cũng có thể sớm một chút rời đi nơi này. Kiêu hành, Vân ca ca ngươi trước hoạt động, Ta đi rửa mặt lúc sau làm cơm sáng, chúng ta buổi sáng uống trứng vịt bắc thảo thịt rác thảo mang cháo như thế nào. Ngu hiểu vị hiện tại trên cơ bản đem thịt giác thảo mang trực tiếp thay thế thịt chế phẩm, loại này ăn sẽ không có thịt chế phẩm gánh nặng, nhưng là còn cùng thịt vị giống nhau thực vật nguyên liệu nấu ăn, thật đúng là chăm đắp nhà. Thượng vân gật gật đầu, ngu hiểu vị vốn dĩ nấu cơm liền ăn ngon, hơn nữa cái này thần kỳ nguyên liệu nấu ăn tựa hồ bản thân cũng không tồi, ăn hay đốn nhưng là không có một chút nị cảm giác. Đương nhiên, cũng là vì ngu hiểu vị làm đa dạng tương đối nhiều quan hệ, cho nên thượng vân một chút đều không ngại tiếp tục ăn loại này hương vị không tồi đồ ăn. Trước đêm mế tẩy xong phao thượng, hướng bên trong tích vài giọt dầu mẹ nấu một cái khai, đóng lại hỏa, ngu hiểu vị liền đi rửa mặt đi. Rửa mặt xong lại đây, ngu hiểu vị một lần nữa khai hỏa nấu mễ đem thịt rác thảo mang cắt miếng, sau đó giải một chút muối. Rượu gia vị cùng tinh bột nước đặt ở một bên, lại đi thiết trứng vịt bắc thảo. Đem trứng vịt bắc thảo cắt thành đinh bỏ vào trong chén, mặt khác thiêu một nồi thủy, đem ướp tốt thịt rác thảo mang phiến bỏ vào đi chắc thủy. Thịt giác thảo mang phiến biến sắc lập tức vớt ra tới, cùng phía trước cắt thành đinh trứng vịt bắc thảo đặt ở cùng nhau, lại thiết gừng băm, hương hành. Chờ cháo ngao đến đặt sện, đem trừ bỏ hương hành ở ngoài này đó tất cả đều đảo đi vào quấy một chút, cuối cùng lại vải lên hương hành. Tích hai giọt dầu mè. Mà ở ngao cháo trong quá trình, ngu hiểu vị còn cùng mặt tạc bánh quẩy, dùng để xứng trứng vịt bắc thảo trứng vịt bắc thảo thịt rác thảo mang trao ăn. Vân ca ca, lại đây ăn cơm sáng. Ngu hiểu vị nhìn nơi xa đã thu một sọt thịt rác thảo mang thượng vân, bên này đã thơm nước mới mẻ ra nổi. Bánh quẩy, đã lâu không ăn. Thượng vân lại đây ngồi xuống, quả nhiên ở bên này ăn so ở nhà ăn còn hảo. Cũng không phải phía trước ngu hiểu vị lười đến lộn, mà là ở bên ngoài lo lắng bị người khác nhìn đến, ở nhà tạc bánh quẩy, nhưng là bởi vì nguyên bản đó là quân doanh, trong phòng cũng không có đi máy hút khói dầu yên nói, cho nên khói dầu như thế trọng, ngu hiểu vị cũng liền không ở nhà làm. Hiện tại vốn dĩ chính là ở bên ngoài, hơn nữa nơi này trừ bỏ nàng hòa thượng quân, cũng chỉ có 7 đài máy móc cùng nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Cũng liền muốn ăn cái gì liền làm cái gì. Vân ca ca ngươi thích nhà. Ta đây trong chốc lát nhiều tạc điểm nhi phóng không gian. Chương 650 chuyên chú dầu trên hệ liệt. Bởi vì ngu hiểu vị không gian có thể giữ tươi, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp nói ra nhiều làm một ít. Với ngu hiểu vị không gian cùng khác không gian dị năng giả điểm này bất đồng, Thượng Vân vẫn là biết đến, lần trước nói đến không gian sự tình. Về điểm này ngu hiểu vị không có dấu dếm. Rốt cuộc như vậy Về sau liền tính lấy ra nóng hầm hợp đồ ăn, Thượng Vân bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, Thượng Vân gật gật đầu, Ơn, cái này ngày thường ở nhà sắc thật khói dầu quá nặng, ở chỗ này làm vừa vạn, vậy ngươi trong chốc lát ăn xong lại làm một ít, chờ chúng ta trở về thời điểm cũng có thể cho bọn hắn đương cơm sáng tới ăn. Hành, ta đây một lát liền nhiều cùng điểm nhi mặt, có cái này, về sau buổi sáng chỉ cần làm sữa đậu nành. Cháo hoặc là hoành thánh linh tinh canh loại, là có thể ăn cơm sáng, cũng bất việc. Ăn xong ngươi chậm rãi lộng thu hoạch sự tình liền giao cho ta đi. Bởi vì phân công, ngu hiểu vì ăn xong liền bắt đầu tạc bánh quậy, tạc bánh dán tạc mỏng giòn. Bánh quậy tạc 50 can, bánh dán tạc 20 cái, mỏng giòn tạc 40 trường, mấy thứ lộng xong, cư nhiên thu được 8.120 phân. trừ bỏ phía trước lần đầu tiên tạc cho gấp đôi điểm. Mỗi một cây cư nhiên đều cho một đạo điểm, nói cách khác, cơ sở điểm thừa lấy tạc số lượng, hơn nữa lần đầu tiên gấp đôi điểm lúc sau, này mấy thư tích phân liền siêu cấp nhiều. Ngu hiểu vị chính mình cũng chưa muốn đánh, tặng cái bánh quẻ cư nhiên cho như thế đa phần, không biết vì cái gì, tới nơi này lúc sau, điểm thật giống như trở nên đặc biệt dễ dàng đạt được dường như. Hiểu vị chủ nhân, kỳ thật ngươi ở bên ngoài làm như vậy cũng là giống nhau dựa theo mỗi dạng tính. Chẳng qua rất nhiều đồ ăn tạc là trang một mâm, hệ thống liền cam chịu tính thành một cái, nhưng là hôm nay ngươi là làm một cây thu một cây tiến không gian, hệ thống liền cam chịu thành một cây chính là một đạo đồ ăn. Lệ Phu lúc này cấp ngu hiểu vị giải thích cho điểm tiêu chuẩn. Nghe xong lệ Phu giải thích, ngu hiểu vị bừng tỉnh đại ngộ, nàng trước kia là lãng phí nhiều ít điểm nha. Nguyên lai like còn có thể như vậy tính. Thế nếu về sau làm đồ ăn đều là như thế này, làm tốt một phần nhi thu vào đi lại làm, kia điểm không phải sẽ cao rất nhiều sao. Bất quá cũng chỉ hạn loại này tô tạc loại, rốt cuộc bình thường nấu ăn, ai sẽ một cây một cây đồ ăn tới làm, khẳng định là làm một nồi. tác hào bánh quẩy, bánh rán cùng mỏng giòn, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua vất vả thu hoạch thượng vân, dù sao động nồi, không bằng tiếp theo đem cơm chưa làm ra tới sau đó lại đi thu hoạch. Trong chốc lát tùy thời đói bụng đều có thể ăn cơm. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị lại bắt đầu tìm kiếm trong không gian còn có nguyên liệu nấu ăn. Nói thật, hiện tại không gian trừ bỏ thượng trăm vạn thịt rác thảo mang, chính là một ít thịt loại, đồ ăn. Thật sự rất ít. Quả nhiên vẫn là muốn nhanh lên đi ra ngoài mới được, tuy nói thịt rác thảo mang ăn ngon lại trăm đáp, nhưng là không có khác phụ đồ ăn thật đúng là không được. Lại chọn mấy cái khoai tây. Ngu hiểu vị chuẩn bị giữa chưa làm thịt kho tàu thịt giác thảo mang nấu khoai tây, lúc sau lại làm một cái thịt giác thảo mang canh, loại này nấu hầm đồ ăn liền thịt mang đồ ăn đều có, cũng tương đối bất việc, vừa mới tặng vài thứ kia đã cầm như vậy nhiều tích phân, ngu hiểu vị cũng tưởng hơi chút trồng lười. Đem thịt giác thảo mang cắt thành khối vuông, ngu hiểu vị đem thiết khối thịt giác thảo mang chắc một chút, sau đó đem khoai tây tức ra lúc sau cắt thành lăn đào khối. Nếu là giống nhau thịt Ngu hiểu vị lúc này đại khái sẽ trước đem nồi thiêu nhiệt, không hướng phóng du đem thịt khối đảo đi vào xào một chút, làm du thoáng xào ra tới một ít, làm thịt lúc sau càng kính đạo, hơn nữa sẽ không quá mức dầu mỡ. Nhưng là thịt rác thảo mang vốn dĩ chính là thực vật, ngu hiểu vị liền tiết kiệm được này một bước, mà là trực tiếp đảo du đem khoai tây bỏ vào đi tạc, tặc đến khoai tây ra hơi hơi biến sắc vớt ra tới đặt ở một bên. Trong nồi lưu đế du, đem đường phèn đảo đi vào phiên xào. Chờ đường phèn hoàn toàn hòa tan, đem thiết khối thịt giác thảo mang bỏ vào đi không ngừng phiên xào, thịt giác thảo mang treo lên nước đường nhan sắc trở nên có chút trong sáng, ngu hiểu vị vội vàng gia nhập rượu gia vị, sinh thủy, bắt giác, vỏ quế, sau đó thêm thủy, đem thịt giác thảo mang toàn bộ không quá, đắp lên nắp nồi chậm rãi hầm, ước chừng hầm 40 mấy phút, lại đem tạc quá một lần khoai tây đảo đi vào thiếu, chờ nước canh trên cơ bản thu không sai biệt lắm, Lúc này mới thịnh ra tới, trực tiếp bỏ vào không gian, trung gian còn nấu cơm cũng cùng bỏ vào không gian. Đang chuẩn bị cũng đi thu hoạch, quay người lại lại phát hiện, Thượng Vân không thấy. chương 651 lẩu tính một mảnh vị trí. Vân ca ca. Ngu hiểu vị không nghĩ tới Thượng Vân sẽ không thấy. Rốt cuộc nơi này nàng xem qua một vòng, cũng cùng lệ phụ chứng thực quá. Nơi này trừ bỏ bọn họ cùng thịt rác thảo mang, cái gì đều không có. Thượng Vân như thế nào sẽ không thấy? Lệ phù, Vân ca ca chẳng lẽ đã ra không gian? Ngu hiểu vị nhìn một vòng, có chút nôn nóng hướng tới Lệ phù hỏi. Hiểu vị chủ nhân ngươi đừng có gấp, ta tính toán công thức không làm lỗi, nơi này không khôi phục sinh cơ là rất khó đi ra ngoài, trừ phi gặp được cái gì riêng cơ duyên, nhưng là hiển nhiên nơi này vừa mới cũng không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Chúng ta đây tìm xem xem. Ngu hiểu vị vội vàng đem đồ ăn cất vào không gian, sau đó nhìn thoáng qua trên bể bếp hỏa đều đã đóng cửa, lúc này mới bước nhanh hướng tới phía trước thượng vân thu hoạch phương hướng đi qua đi. Này một mảnh đều đã thu hoạch xong rồi, xem ra phương hướng không sai, vân ca ca hẳn là chính là hướng bên này đi. Này một buổi sáng, ngu hiểu vị làm như vậy nhiều dầu chiến phẩm, thượng vân cũng không nhằn rỗi. này một buổi sáng thu hoạch thành quả cũng là thập phần khả quan. Ngu hiểu vị theo bị cắt chỉnh chỉnh tề tề địa phương đi phía trước tìm, một đường liền lật qua một cái sườn núi nhỏ. Di. Hiểu vị chủ nhân, này khối vị trí thổ nhưỡng tựa hồ cùng địa phương khác không quá giống nhau. Đi tới đi tới, lệ phù đột nhiên hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị phía trước chỉ lo tìm thượng vân, hiện tại nghe thấy lệ phù nói, ngồi xổm xuống thân tới dùng tay sờ soạn một chút trên mặt đất thổ, này khối vị trí thổ quả nhiên là không quá giống nhau. Địa phương khác bởi vì bị thịt rác thảo mang hấp thu dinh dưỡng, cho nên mặt đất trở nên như là kim loại giống nhau cứng rắn, nhưng là hiện tại này khối vị trí thổ lại tương đối sẽ mềm mại rất nhiều. Nơi này, thu hoạch liền đến nơi này mới thôi. Ngu hiểu vị hiện tại dương mắt xem, bị thu hoạch vị trí cũng liền đến nơi này, làm sao liền không có. Lại nhìn quanh một vòng, ngu hiểu vị ở mặt khác một khối vị trí phát hiện chứa đầy thịt rác thảo mang soạn, đây là vân ca ca nhưng là người khác không thấy. Hiểu vị chủ nhân, hình như là bởi vì này phiến không gian mặt ngoài dinh dưỡng còn không có bị hoàn toàn hấp thu khô cạn, nơi này còn để lại một khối vị trí, vừa mới ngươi xem kia khối vị trí thổ bị đào lên quá, đại khái kích phát cái gì, cho nên Thượng Vân Tiên sinh hẳn là thoát ly không gian đi trở về. Đi trở về. Chính hắn trở về như thế nào hành ngu hiểu vị mau vội muốn chết, bên kia trùng hoa tuy nói phía trước nổ tung tới. Nhưng là ai biết còn có hay không sâu, thượng vân chính mình khả năng liền mang theo một tay lưới hái trở về, hơn nữa lại không có xe, như vậy trở về quá nguy hiểm. ra đây hiện tại có thể trở về sao? Ngu hiểu vị hướng tới lệ phù hỏi. Hiểu vị chủ nhân, ngươi đừng có gấp, ngươi hướng trong này không gian trong ngoài thời gian kém sao. Ngươi không cần như vậy suốt ruột trở về, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, hơn nữa nơi này kích phát quá một lần. Sẽ không kích phát như vậy thường xuyên, nếu ngươi không tin cũng có thể thử xem xem, nhưng là có một chút, không có đem nơi này thu hoạch sạch sẽ liền đi ra ngoài, hiểu vị chủ nhân ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao. Đáng tiếc là đáng tiếc, nhưng là cũng không thể mặc kệ vân ca ca, bên ngoài tình huống hiện tại rất nguy hiểm, như vậy lệ phù, ngươi làm máy móc nhanh hơn tốc độ, hoặc là lại đổi một đài máy móc, ta đi đem phía trước lấy ra tới đồ vật thu hồi tới, sau đó ta liền tới đây nếm thử. Tốt hiểu vị chủ nhân Tuy rằng lệ phù đều là kiến nghỉ trước mắt tốt nhất, nhất thích hợp sử dụng biện pháp, nhưng là ngu hiểu vị mới là cuối cùng quyết định người, cho nên lệ phù thấy ngu hiểu vị kiên trì, đồng ý lúc sau, bắt đầu điều động máy móc nhanh hơn thu hoạch tốc độ. Chương 652 thích khói dầu địa phương Ngu hiểu vị trở lại phía trước đóng quân vị trí, đem xe cùng thu vào không gian, sau đó lấy ra lười hái, ở thượng vân biến mất địa phương liều mạng thu hoạch. Đáng tiếc, chính như lệ phù nói, kích phát quá một lần lúc sau, không có như vậy dễ dàng là có thể đủ phá vỡ không gian môn, ngu hiểu vị này phiến mềm xốp thổ nhưỡng mặt đất đều thu sạch sẽ, đáng tiếc vẫn là không có thể mở ra. Mệnh chết ta! Vừa mới quá mức ra tốc, hiện tại hai cái cánh tay đều có chút đau nhức, nhưng là mềm xốp thổ nhưỡng bộ phận đều đã thu hoạch xong rồi, cũng liền không có gì có thể di động cơ hội, này một mảnh chính là cả cây rút ra tới hoàn chỉnh độ đều là thuộc về đặc cấp, điểm càng là cho mỗi cây 100 phân mát phân. Chỉ tiết, mặc dù cho như thế cao điểm, không gian môn vẫn là không có pha vỡ. Hiểu vị chủ nhân, người cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc không gian trong ngoài thời gian kém rất nhiều, liền tính chúng ta ngày mai đi ra ngoài, ở thượng vân tiên sinh xem ra cũng bất quá là vài giây thời gian thôi. Phía trước ngu hiểu vị không có đổi quá, hiện tại nghe thấy lệ phù đổi, trong lòng cuối cùng là kiên định, Mặc dù bên kia có cái gì nguy hiểm, vài giây thời gian tổng sẽ không ra cái gì vấn đề. Hào đi! Đúng rồi, hiện tại thu hoạch tình huống như thế nào? Ngu hiểu vị hiện tại đã không quan tâm điểm, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi. Còn kém đại khái 50 hecta tả hữu, 7 đài đồng thời công tác thực mau là có thể đủ thu xong. Bất quá hiểu vị chủ nhân trong đó 6 đài đã mau đến thời gian, nhưng là hiện tại lại thêm liền không có lời. Lệ phù cấp ngu hiểu vị giải đáp nói, thêm 6 đài không có lời, vậy lại thêm 2 đài hảo, không phải mỗi đài mỗi ngày 3.000 phí dụng sao, nàng hiện tại trả nổi. Ngu hiểu vị hiện tại chính là hy vọng nhanh lên làm xong. Hiểu vị chủ nhân, đều nói ngươi không cần quá suất ruột, liền tính chúng ta ngày mai đi ra ngoài cũng chỉ bất quá chậm trễ vài giây thời gian, không cần thiết lãng phí 6.000 tích phân, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là tiếp tục thu hoạch hoặc là ngươi nguyện ý nhiều làm một ít đồ ăn cũng có thể. Ở bên này, ngươi nấu cơm khói dầu không những không phải ô nhiễm, còn có thể đủ hoạt hóa, hóa nơi này, cho nên vừa mới ngươi tạc đồ vật thời điểm, kỳ thật liền khói dầu đều có cho ngươi thêm vào bỏ thêm tích. Phân, còn có chuyện này. Ngu hiểu vị sửng sốt một chút, ngày thường ở bên ngoài, ai đều không thích tiên hân hỏa liệu cảm giác, này đó hương vị trọng, ở khuyết thiếu máy hút khói dầu mà thế, làm như thế phí du đồ ăn. Gần nhất dễ dàng đưa tới người khác mơ ước, thứ hai thật sự là quá sạc, cho nên ở nhà thời điểm, ngu hiểu vị nhiều nhất cấp bọn nhỏ chiên một ít đồ vật, nhiều nhất cũng chính là tạc khoai tây chiên, hơn nữa ở căn cứ vẫn là dùng không khí nổ tung trào tới làm. Không nghĩ tới ở chỗ này, không chỉ có không phải chuyện xấu, hơn nữa vẫn là chuyện tốt, mở ra ký lục tìm tòi một chút, quả nhiên cho điểm, cái này phát hiện thật đúng là làm ngu hiểu vị có chút kinh hỉ Trước trước tạc bánh quẩy mấy thứ này thời điểm liền cho không ít phần giá trị, hiện tại lại cho như thế nhiều, như thế ngoài ý liệu sự tình. Lệ phu, ngươi bảo đảm chúng ta đi ra ngoài sẽ không quá thật lâu thời gian đúng không? Ngu Hiểu vị lại hướng tới Lệ Phù xác nhận một lần. Hiểu vị chủ nhân, ta bảo đảm, sai giờ chuyện này thượng ta còn là tính toán quá rất nhiều lần, sẽ không có vấn đề. Lệ phu đối với điểm này vẫn là thực khẳng định, kỳ thật lậu tính này phiến thổ nhưỡng cũng là vì đối này phiến không gian thổ địa hiểu biết không đủ đầy đủ, tính toán là không thành vấn đề. Hơn nữa, hiện tại xác định nơi này còn có sống thổ nhưỡng, ngu hiểu vị chỉ cần đem nơi này thịt rác thảo mang đều thu đi, liền dinh dưỡng tề đều không cần cung cấp liền có thể đi ra ngoài. Hảo, một khi đã như vậy, kia tiếp tục tạc đồ vật đi. Chương 653 quan tâm thực đơn tiến độ. Ngu hiểu vị lại cùng rất nhiều của bột, Bắt đầu làm đủ loại yêu cầu dầu chiên đồ vật, thậm chí còn nướng rất nhiều thịt xuyến, như vậy về sau tùy tay lấy ra tới, liền màn thầu hoặc là bánh liền có thể ăn, thực phương tiện. Liên tạc mang thiêu, hơn nữa các loại quen nướng, ngu hiểu vị còn nướng không ít thịt giác thảo mang xuyến, hơn nữa theo ngu hiểu vị thiết hình dạng cùng gia vị bất đồng, nướng ra tới thịt giác thảo mang hương vị cũng hoàn toàn không giống nhau. Thời gian trường một ít cùng thời gian đoạn một ít hương vị cũng bất đồng. Như thế cũng là ngu hiểu vị không chỉ có thu hoạch không ít các loại khẩu vị thịt giác thảo mang xuyến, đồng thời cũng thu hoạch rất nhiều tích phân. Lệ Phu, nếu không phải suốt ruột đi ra ngoài tìm vân ca ca, ta thật muốn ở lâu một đoạn thời gian ở chỗ này, thật sự là quá dễ dàng kiếm tích phân. Nhìn chính mình bay nhanh bạo trướng tích phân, ngu hiểu vị đều không thể giống nhau, nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng tích phân con số, hiện tại liền thật là một số tự mà thôi. Hi hi. Hiểu vị chủ nhân, ta đều nói ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta khẳng định có thể đuổi kịp thượng vân tiên sinh trở về tốc độ. Hào đi! Nếu ngươi nói thời gian chỉ biết kém như thế một chút, ta liền tin tưởng ngươi đã khỏe. Gần nhất là tin tưởng lệ phù, lại có, ngu hiểu vị hiện tại tựa hồ cũng không có khắc càng nhiều lựa chọn, nàng này phiến vị trí đều đào quá một lần cũng không kích phát cái gì có thể đi ra ngoài cơ hội, kia cũng chỉ có thể chờ sở hữu đều đào sạch sẽ. Ngu hiểu vị bên này là máy móc tiếp tục khai quật, ở lệ phù kiến nghị hạ vẫn là chờ mặt khác 6 đài máy móc sử dụng đã đến giờ lúc sau, chỉ để lại chính mình mua kia đài tiếp tục thu hoạch, sau đó nàng chính mình tắc bắt đầu chế tắc các loại ngày thường không quá làm, khói dầu tương đối trọng món ăn. Lệ phu giúp ta nhìn xem không gian cung cấp những cái đó thực đơn này đó là dầu chiên, hôm nay ta tranh thủ đều là một lần. Thực đơn món ăn mới là chân chính món ăn chân quý nhiệm vụ hoàn thành độ chủ thể. Tốt hiểu vị chủ nhân, ta lập tức đem dầu chiên loại tất cả đều phân loại cho người. Phía trước ngu hiểu vị nấu ăn phần lớn là xem trong tay nguyên liệu nấu ăn tình huống, tuy nói tích phân cũng lấy rất nhiều, nhưng là nhiệm vụ tiến độ lại không phải thực mau. Hôm nay rốt cuộc muốn bắt đầu làm nhiệm vụ danh sách đồ ăn, lệ phù đương nhiên phi thường tích cực. Đem toàn bộ thuộc về dầu chiên loại thực phẩm. Từ ham đến ngọt đều liệt ra tới, ngu hiểu vị lựa chọn trên cơ bản là sử dụng mặt dầu trên thực phẩm. Tắc bánh quay trèo, tắc trà giò chiên, tắc bánh mì, tắc gạo nếp cầu, tắc khoai tây bánh, tắc khoe cầu, tắc bánh trôi, tắc kem ly, bánh cam, nổ vang linh, tắc ngọt ngào vòng, tắc sườn lặn dán, gà dán liễu, tắc cà di bánh, tắc du rác, tắc ma đoàn, tắc bài sua, tắc kéo kẹt hụ, tắc tử Nhìn đến lệ phụ liệt ra tới một cái một cái dầu chiên thực phẩm, ngu hiểu vị gật gật đầu, phía trước nàng còn đã làm một ít tỉ như bánh quẩy, ngó xen hợp, ra hộp, khoai điều linh tinh, bởi vì lấy không được lần đầu làm phiên bội điểm, hơn nữa đã ở tiến độ, cho nên liền không lặp lại cấp ngu hiểu vị liệt ra tới. Trước mắt liền này đó đúng không? Đã biết, ta đây bắt đầu rồi. Ở một bên lập hảo gas bếp cùng nồi, thất, ngu hiểu vị bắt đầu một đạo một đạo làm lên. Bởi vì rất nhiều đều là thông dụng, cho nên ngu hiểu vị trước phân biệt đem vài loại muốn sử dụng mềm của bột, bột mì dẻo đoàn cùng hồ dán này đó đều chuẩn bị tốt, sau đó bắt đầu từng cái chế tác. Như là tạc bánh quay trèo, tạc bài xoa, tạc tử, nổ vang linh này đó không quá yêu cầu khác nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị lựa chọn trước làm, chờ sau khi làm xong lại nhìn về phía cái loại này yêu cầu trước làm một ít chuẩn bị. Cũng liền ở ngay lúc này. Ngu hiểu vị nghe thấy được hệ thống nhắc nhở. Chương 654 tiềm lực giá trị vô hạn cường đại. Phía trước lệ phù đem lặp lại soát phân tin tức đều cấp che chắn, Tình ngu hiểu vị bên này vẫn luôn nghe thấy nhắc nhở âm. Hơn nữa soát phân tốc độ quá nhanh cái loại này nhắc nhở âm quả thực chính là tạc âm. Cho nên lệ phù trực tiếp che chắn. Nhưng là này một tiếng khẳng định là không giống nhau tin tức nhắc nhở. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp nhắc nhở ra tới. Nghe thấy thanh âm. Ngu hiểu vị xem xét một chút, nguyên lai like là phía trước kia sáu cái máy móc đã tới rồi thời gian, ngu hiểu vị yêu cầu đem chúng nó thu hoạch thịt rác thảo mang về thu, sau đó đem máy móc đuôi rớt. Ngu hiểu vị đem hỏa trước tắt đi, đem đồ vật thu một chút, sau đó lái xe, dựa theo lệ phù nhắc nhở đi đến sáu cái máy móc phía trước từng cái đem máy móc thịt rác thảo mang thu hồi tới, sau đó đẩy rớt sở hữu máy móc. Hiểu vị chủ nhân, hiện tại sở thừa khu vực không nhiều lắm, Nhiều nhất đến bên này thời gian nửa đêm là có thể thu xong rồi. Nhìn đến tình huống hiện tại, lệ phù một lần nữa tính toán một chút, hướng tới ngu hiểu vị nói. Nếu chỉ cần buổi tối là có thể thu xong, như vậy xác thật ly thượng vân đi ra ngoài sẽ không kém vài giây thời gian. Ngu hiểu vị cũng coi như an tâm, ý bảo lệ phù liền dựa theo nàng phía trước nói không tục thuê, khiến cho kia đài máy móc tiếp tục, nàng lại lái xe đi đến nàng chính mình kia đài thu hoạch cơ trước. Chỉ cần nàng thu hoạch cơ đem bên này khu vực thu xong nàng là có thể đủ đi ra ngoài, cho nên cũng không cần còn chạy về nguyên bản vị trí. Ngu hiểu vị liền ở máy móc phụ cận tìm một chỗ bắt đầu tiếp tục làm nàng dầu chiên thực phẩm. Hơn nữa từ nơi này có thể nhìn đến thu hoạch cơ ở không ngừng thu hoạch, ngu hiểu vị trong lòng cũng an tâm một ít. Đem mỗi dạng đều làm một lần, thu hoạch tích phân liền không cần phải nói, khói dầu trả lại cho thêm vào điểm, mỗi cái cấp 5 phần. Bởi vì ngu hiểu vị mỗi loại đều làm không sai biệt lắm 20 cái tả hữu, tổng cộng làm 30 loại, cho nên quang khói dầu phân liền cho 3.000 tới phân. Hoa! Wow. Lệ phù, như thế tính tính thật đúng là khủng bố nha. Ta ở chỗ này thu hoạch điểm, ta cũng không dám tưởng tượng. Ngu hiểu vị nhìn chính mình như cũ ở dâng lên điểm, có chút trận mắt há hốc mồm. Hiểu vị chủ nhân ngươi cũng đừng tính, chờ ra xem không gian liền biết ngươi rốt cuộc cầm nhiều ít phân. Lệ Phu hiện tại thật là vui vẻ đến không được, bởi vì lần này tích phân bay nhanh dâng lên, ngu hiểu vị đánh giá trung phân lại gia tăng rồi rất nhiều, đã ném ra đệ nhị danh rất nhiều, chắc chẽ đứng ở tổng hợp bình định đệ nhất vị trí thượng. Này đối với nàng tới nói cũng là vinh dự, ai không hy vọng chính mình ký túc chủ nhân năng lực cường, có thể ở đứng hàng trước vài tên, về sau liền tính hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng tuyệt đối là chiến thắng trở về, cha mẹ nàng cũng nhất định sẽ vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Cho nên lệ phù nhìn đến như vậy thành tích So ngu hiểu vị còn muốn vui vẻ Ngu hiểu vị đối cái này Xếp hạng phía trước nghe lệ phù nhắc tới quá Nhưng là bởi vì không có một cái trực quan xem Rốt cuộc hiện tại ngu hiểu vị Bởi vì khởi bước tương đối chế Cho nên chỉ là tổng hợp bình định đệ nhất Ly chân chính những cái đó Có được rất mạnh thiết bị người còn kém rất xa Hơn nữa này đó bảng đơn ngu hiểu vị Bởi vì cấp bậc quá thấp Tạm thời còn nhìn không tới Nhìn không tới cũng liền không có như vậy khắc sâu khái niệm, cho nên ngu hiểu vị bên này vẫn là tính nàng điểm, cùng với cái gì thời điểm có thể thu hoạch xong đi ra ngoài. Mắt thấy thành phiến thịt giác thảo mang đều trở nên trùi lủi, ngu hiểu vị trong tay dầu chiên thực phẩm cũng làm còn kém không nhiều lắm, thu thập một chút, nàng lấy ra ăn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy lệ phù thanh âm, hiểu vị chủ nhân, đã biểu hiện chung quanh không có thịt giác thảo mang theo, nhưng là chúng ta tựa hồ vẫn là già không được. Chương 655 bị để sót một mảnh nhỏ. Cái gì? Như thế nào sẽ còn không được đâu? Ngu hiểu vị nghe thấy cái này, trong miệng một khối điểm tâm còn không có nhai xong liền hô ra tới, nếu thu hoạch xong còn ra không được, kia như thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu? Hiểu vị chủ nhân ngươi trước đừng có gấp, ta tính toán không có sai, khẳng định là có để sót thịt rác thảo mang không du thu, ta giả thiết máy móc một lần nữa quét một lần chung quanh. Lệ phù vội vàng chấn an ngu hiểu vị, sau đó giả thiết máy móc, liền nhìn đến nguyên liệu nấu ăn thu hoạch máy móc dạo qua một vòng lại ngừng lại. Dừng lại cũng liền ý nghĩa đã không có, nhưng là không đúng sự thật, nàng còn ra không được, chẳng lẽ thật sự ra không được. Nhìn đến chung quanh chủi lùi một mảnh, ngu hiểu vị có chút buồn bực. Lệ phù, chẳng lẽ còn yêu cầu tẩm bổ mặt đất? Bởi vì phía trước lệ phù nói bên kia còn có sống thổ nhưỡng, cũng liền không cần tẩm bổ mặt đất nhưng là hiện tại ngu hiểu vị lại có chút không dám khẳng định. Hiểu vị chủ nhân ta chờ lần tới đắp ngươi, làm ta một lần nữa tính toán một chút. Lệ phù nói xong liền không nói, nhìn dáng vẻ cũng ở tính toán. Qua hồi lâu, lệ phù thanh âm lần thứ hai vang lên, hiểu vị chủ nhân, căn cứ ta dò xét cùng tư liệu biểu hiện tính toán kết quả, nơi này chỉ cần thu hoạch sạch sẽ tuyệt đối là có thể rời đi, ta cảm thấy khẳng định là có cái gì địa phương rơi rớt, nhưng là nói như vậy. Nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ giả thiết mục tiêu lúc sau đều sẽ thu hoạch thực sạch sẽ mới đúng rồi. Chứ không tính cái kia giống nhau, chúng ta liền đánh trường hợp đặc biệt đi. Ta xem vẫn là mang theo nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ chuyển một vòng tìm xem xem đi. Ngu hiểu vị bên này dù sao đều làm xong, thu thập một chút lúc sau liền mang lên nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ, sau đó lái xe một khối vị trí một khối vị trí chuyển, đem chúng quanh đều xoay một lần đều không có phát hiện để sót. Kỳ quái, không có để sót nha. Ngu hiểu vị dạo qua một vòng, nhưng là nơi nơi đều là trùi lủi. Đúng rồi hiểu vị chủ nhân, chúng ta còn thiếu tìm một khối vị trí. Cái gì vị trí? Ngu hiểu vị nghi hoặc hỏi. Chính là hiểu vị chủ nhân phía trước cùng Thượng Vân Tiên sinh tay động thu hoạch kia khối vị trí nha. Bên kia là tay động, nói không chừng có rơi rất đâu. Lệ Phu nói cũng có đạo lý, bên kia xác thật, bởi vì là tay động thao tác kết quả. Phi thường có khả năng để sót rớt, vậy qua bên kia vị trí, hơn nữa chúng ta phía trước chính là từ bên kia tiến vào, vân ca ca cũng là từ bên kia biến mất, nói không chừng liền tính không phải để sót, cũng là yêu cầu từ bên kia đi ra ngoài. Hảo, kia hiểu vị chủ nhân, người hướng bên phải phương hướng khai. Lệ phù cấp ngu hiểu vị chỉ con đường. Dựa theo lệ phù nhắc nhở một đường phản hồi, ngu hiểu vị lại lần nữa lấy ra nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ. Rốt cuộc nhân công đi kiểm tra, thật đúng là không du nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ định vị chuẩn xác. Kết quả thực mau, nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ liền đi đến một khối vị trí, nhanh chóng thu đi mấy cây. Nhìn đến kia khối vị trí, lại nhìn xem phía trước tiến vào thời điểm linh kiện rơi dụng vị trí, ngu hiểu vị bừng tỉnh đại ngộ, nga. Bên kia, chỉ là, ngu hiểu vị còn chưa nói xong, liền nghe thấy lệ phủ đánh gãy nàng lời nói, hiểu vị chủ nhân mau thu đồ vật Ngu hiểu vị theo bản năng thu một bên ô tô, theo sau liền cảm thấy thấy hoa mắt, trở ra thời điểm liền cảm giác được một cổ nương nướng, trung quanh dị thường, cao độ ấm. Hiểu vị, chúng ta đã trở lại. Thượng vân thanh âm lại kinh hỉ lại vui mừng truyền tới ngu hiểu vị trong tai, Lại lấy lại tinh thần, ngu hiểu vị liền nhìn đến trước mắt hừng hực thiêu đốt lửa lớn, còn có vẻ mặt kinh hỉ thượng vân, bọn họ, quả nhiên là đã trở lại. Vân ca ca, mau lên xe. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Chương 656 Thế giới hiện thực so đối. Ngu hiểu vị hiện tại mới nhớ tới. Bọn họ ở trong không gian liền ngây người 2 ngày nhiều mà thôi. Ở bên ngoài bất quá là 1 giây sự tình. Cho nên nơi này còn ở cháy. Ai biết kia trong phòng bình gas còn có thể hay không có nổ mạnh. Ngu hiểu vị vội vàng lấy ra phía trước trước khi đi thời điểm thu vào không gian xe. Ý bảo thượng vân ngồi vào đi. Hai người nhanh chóng lên xe. Sau đó Thượng Vân một chân chân ga đi phía trước hai, quả nhiên khai ra tới một đoạn lúc sau, lại nghe thấy có tân tiếng nổ mạnh âm. Hô! Cuối cùng là đã trở lại. Ngu hiểu vị nhìn nhìn xung quanh, hiện tại cảnh sát mới là bình thường địa cầu cảnh sát, tuy nói còn có thể nhìn đến linh tinh ghê tẩm tăng thi, nhưng là cũng coi như là đã trở lại. Phía trước sở dĩ cũng chưa về là bởi vì, trong đó một mảnh là bị bọn họ cái lều trại thời điểm để dép lép sau lại thu lều chạy cũng không thấy? Là nha! Vừa mới ta đào những cái đó thịt rác thảo mang, đào đào lại đột nhiên đã trở lại, bất quá chúng ta rõ ràng đi vào như vậy lâu rồi, bên ngoài tựa hồ liền trong chốc lát bộ dáng Thượng vân nghe thấy ngu hiểu vị nói, cũng cảm khái nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ơn, đại khái bởi vì bên trong cùng bên ngoài thời gian kém vấn đề đi, mặc kệ, chúng ta trở về liền hảo, về trước căn cứ đi. Chúng ta nơi này chính là thu hoạch phong phú, không chỉ có thu rất nhiều thịt rác thảo mang, hơn nữa nhiệm vụ cũng làm. Còn đạt được không biết nhiều ít tích phân, cùng với có thể phòng trùng thảo, quả thực là được mùa nha. Giữ lại những cái đó không thể đối thượng Vân nói, ngu hiểu vị ở trong lòng nói. Đúng vậy, cái kia thịt rác thảo mang thật sự là ăn quá ngon, trở về cũng cho bọn hắn nếm thử. Thượng Vân cười cười, ta đây liền lái xe đi trở về, ngươi ngồi xong. Chúng ta này một đường phỏng trừng lại muốn đâm tăng thi. Nếu lần này là sở hữu đội viên cùng nhau bị nhốt ở cái kia không có tang thi tốt đẹp địa phương, Thượng Vân thật đúng là không nóng nảy đã trở lại. Một đường hoành hướng sông thẳng, Thượng Vân lái xe mang theo ngu hiểu vị hướng ở di căn cứ phương hướng 2. Trên đường, ngu hiểu vị đầu dựa vào cửa sổ xe chấm mắt, trên thực tế thì tại xem nàng tích phân, đương nhiên, cũng thuận tiện hỏi một chút lệ phù nàng nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ thu hồi tới không có. Cũng may mắn lệ phù phản ứng mau nàng xe vừa mới nàng chính mình thu hồi tới, còn có nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ cũng bị lệ phù thu hồi tới, đến nôi tích phân, ngu hiểu vị cho tới bây giờ đều còn không có quá như thế nhiều tích phân đâu. Cái, 10, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, 5.700 nhiều vạn tích phân, thật nhiều, thật nhiều tích phân. Ngu hiểu vị đều mau kích động đã chết, bất quá ngay sau đó nghĩ đến mở ra 60% may mắn giá trị yêu cầu 100 triệu tích phân, ngu hiểu vị lại cảm thấy chính mình quá dễ dàng thỏa mãn. Hiểu vị chủ nhân, ta kiến nghị ngày trước thăng cấp một chút cấp bậc. Hiện tại ngu hiểu vị cấp bậc chỉ có lúc cấp, từ này cấp bắt đầu, kỳ thật mỗi cấp chỉ cần một vạn tích phân, chẳng qua mỗi lần thăng cấp là yêu cầu một ít cơ hội điều kiện. Mà lần này ra tới ngu hiểu vị phi thường phù hợp cái này cơ hội, đáng tiếc mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể liền thăng tăng cấp, cho nên ngu hiểu vị hiện tại có thể dùng hết tam vạn tích phân tới lên tới cựu cấp. Thăng cấp yêu cầu bao lâu thời gian? Ngu hiểu vị quan tâm chính là vấn đề thời gian, hiện tại còn chưa tới căn cứ đâu, khác thăng cấp đều không sao cả, chỉ có nàng cũng chính là không gian cấp bậc thăng cấp thời điểm, không gian là tạm thời không thể sử dụng. Yêu cầu một cái nửa đến hai cái giờ tả hưu. Lệ phù hướng tới ngu hiểu vị trả lời. kia chờ trở, trở lại căn cứ rồi nói sau. Hiện tại còn ở bên ngoài, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm không có phương tiện. Tuy nói hiện tại thoạt nhìn gió êm sóng lặng cái gì sự đều không có, hơn nữa cũng hướng căn cứ con đường này thượng cũng không có gì sự phải làm. Nhưng là đã trải qua như thế nhiều, ngu hiểu vị hiện tại chính là cẩn thận rất nhiều. Hiểu vị chủ nhân ngươi nói có đạo lý kia chờ đến hồi căn cứ lại thăng cấp hảo. Lệ phu tưởng sớm một chút thăng cấp cũng là có thể trợ giúp ngu hiểu vị mở ra càng nhiều đổi công năng, hiện tại ngu hiểu vị đã có như thế nhiều tích phân, hoàn toàn có thể đổi một ít cái gì đặc thù đồ vật. Liên tính cái gì đều không đổi, có thể thăng cấp một chút cũng là không tồi, rốt cuộc ngu hiểu vị cấp bậc càng cao, đối nàng bản thân cũng hảo, có thể gia tăng cơ sở thuộc tính. Chính nói chuyện thời điểm, Cách đó không xa liền nhìn đến dừng lại một chiếc xe. chương 657 tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Hiểu vị phía trước có một chiếc 16 tòa tiểu xe khách, tựa hồ hỏng rồi, ở đón xe. Thượng vân lái xe tự nhiên cũng thấy được nơi xa, hướng tới một bên nguyên bản làm bộ ở hiếp mắt nghỉ ngơi. Trên thực tế ở tính nàng tích phân ngu hiểu vị nói. Khai qua đi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua, ngừng ở ven đường xe rộng mở cửa xe, xe phần sau tựa hồ bị cải tạo pha lê cũng đều kín không kẽ hở, mà xăm lốp là hoàn chỉnh, cũng không biết là cái gì hỏng rồi. Mà trên xe cùng xe hạ nhân đều là thân cường thể tráng người trẻ tuổi, hơn nữa đại khái có 4, 5 người, trong tay cũng đều có không tội vũ khí. Chứ không nói nàng xe ngồi không dưới, nếu những người này có cái gì không tốt nhu đồ, liền nàng cùng thượng vân hai người, tưởng đối phó có chút khó khăn. Ở như vậy thời đại, đôi khi liền yêu cầu vững tâm một ít, Hiện tại chung quanh không có gì tăng thi, cho dù có cũng không nhiều lắm, lấy kia trên xe những người đó trang bị tới xem, tiêu diệt mấy chỉ tăng thi thực dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên ngu hiểu vị cảm thấy căn bản không cần thiết dừng lại hỗ trợ. Mà những cái đó đón xe người, nguyên bản nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ xe vội vàng phất tay, lại nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ cứ như vậy khai đi qua, trong đó một người nhìn không được ở xe sau chửi ầm lên, có hay không nhân tính. Đình vừa xuống xe sẽ chết ra á dẹp, cờ z n g l, y ngấp cỡ rõ tson cờ, cờ lật cờ f email đã tạc phê e, e a 5 a e y ngấp cỡ ảm, ảm, ảm, ảm, ảm. Liên tiếp thông luôn lời xấu xa xuất khẩu, ngu hiểu vị sắc mặt hơi trầm xuống, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua những người đó, xe trực tiếp liền khai qua đi, loại này việc nhỏ nàng căn bản sẽ không để trong lòng, đời trước sinh tử đều trải qua qua. Vài câu thô tục đối nàng không nguy hiếp, bất quá loại này tố chất người, xứng đáng bọn họ lưu nơi này vì tăng thi. Chỉ là, không đợi ngu hiểu vị bọn họ đi qua xa, đôi xe bộ vị đột nhiên một tiếng nổ tung tới, phía trước trốn tránh thời điểm xe đã bị hao tổn, hơn nữa như thế một chút, xe đuôi bộ bắt đầu bốc cháy lên. Này chiếc xe là ngu hiểu vị từ mặt thế trước liền chuẩn bị, lần này bởi vì sâu cùng bình gas nổ mạnh bị hao tổn, nàng đã thực đau lòng. Hiện tại cư nhiên bị người công kích, ngu hiểu vị lập tức hòa lên. Giúp không hỗ trợ là chuyện của nàng, có lẽ không hỗ trợ sát thật tương đối máu lạnh, nhưng là xem người khác không hỗ trợ liền trực tiếp công kích, kéo người khác xuống nước hành vi càng bất kham, ít nhất nàng ngu hiểu vị sẽ không bởi vì người khác không hỗ trợ liền động giết hại người khác tâm. Vân ca ca dừng xe, đây là bình chữa cháy, dập tắt lửa. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân nói xong. Liền từ trong không gian lấy ra hai cái bình chữa cháy đưa cho thượng vân. Mở ra châm hỏa xe cũng thập phần nguy hiểm, thượng vân vội vàng đem xe chạy đến một bên, nhảy xuống xe tới thượng vân vội vàng dùng bình chữa cháy dập tắt lửa, mà nguyên bản ngừng ở ven đường mấy người kia nhìn ngu hiểu vị bọn họ bên này chật vật bộ dáng cười ngửa tới ngửa lui. Ngu hiểu vị thật sự thực tức giận, trực tiếp dùng nàng trước nay còn không có đối người triển lăng quá. Trải qua cùng Tiểu Hồng Bì còn có Huyễn Kim Long Vương Long Nạo Thiên, cùng với gia tăng cơ sở điểm mà thu hoạch đến siêu cấp mau tốc độ, trực tiếp vọt tới đối với nàng xe xuống tay người nọ trước mắt. Ở người kia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, ngu hiểu vị dơ tay chém xuống, trực tiếp thọc người kia trái tim, giết người. Đời trước nàng không phải chưa làm qua, nay cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái tâm còn ở người. Nàng cảm thấy đại gia ở mặt thế bên trong đều sống thực không dễ dàng, nàng cũng không nghĩ làm chính mình lây dính quá nhiều lệ khí, cho nên dĩ vãng gặp được những cái đó cùng nàng mục tiêu không hợp nhưng là đối nàng không có gì uy hiếp, nàng cũng trước nay không nghĩ tới phải đối nhân ra như thế nào. Chính là thật sự chọc tới nàng, ngu hiểu vị đem chủy thủ từ người kia trái tim chỗ rút ra, máu tươi phun trào mà ra, ngu hiểu vị ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy người kia, trong nàng. Nàng cũng tuyệt không sẽ nương tay. Chương 658 chiêm trước tiên cơ vì mạnh nhất. Máu lạnh, ác ma, ma quỷ, sắt nhân cuồng. Ngươi, ngươi không phải người. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Cuối cùng còn giữ lại một người, ngồi ở đầy đất vũng máu bên trong, ngoài miệng một bên kêu một bên ngồi sau này lui. Lúc này hắn bên người tất cả đều là đồng đội thi thể. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, không có bất luận cái gì phản kích năng lực không ngừng lùi lại, không ngừng gào giống. Ngu hiểu vị đi bước một tới gần, nếu khai sát dưới, nàng liền sẽ không lưu lại một, rốt cuộc nơi này ly căn cứ như thế gần, chỉ sợ những người này cũng là ở tại căn cứ, lưu lại là cho chính mình trôn bom. Lạnh lùng nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, ngu hiểu vị bay nhanh dùng trong tay truy thủ, không mang theo một tia cảm tình trực tiếp kết quả đối phương. Hiểu vị thượng vân từ phía sau lại đây, nhìn trên người bắn không ít vết máu. Cùng với dính đầy huyết tay cùng trùy thủ, hắn có chút kinh ngạc ngu hiểu vị cư nhiên có thể hạ đi tay, chính là lại minh bạch ngu hiểu vị phẫn nộ. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt như thế huyết tinh ngu hiểu vị, đồng dạng cũng không biết nên như thế nào an ủi ngu hiểu vị. Vân ca ca, dọa tới rồi đi. Ngu hiểu vị từ không gian lấy ra khăn giấy lau khô trùy thủ thu hảo, sau đó bắt đầu trà lau trên tay vết máu, biên hướng tới thượng vẫn hỏi. Ta. Chỉ là. Có chút kinh ngạc. Vân ca ca, ta đây hỏi ngươi, chúng ta sẽ vừa mới nếu dừng lại, bọn họ như thế nhiều người sẽ như thế nào? Ngu hiểu vị không có trấn an Thượng Vân cảm xúc, mà là hướng tới hắn hỏi. Nay về điểm này, Thượng Vân không có nghĩ lại, lúc ấy ngu hiểu vị làm hắn khai qua đi, hắn cảm thấy những người đó không có thương tổn viên, cũng không có lao nhược bệnh tàn, khai qua đi cũng không có gì quan hệ, sau lại đuôi xe nổi lửa hắn vội vàng cứu hỏa lại sau đó đã bị ngu hiểu vị hành động làm cho sợ ngây người, cho nên căn bản không tưởng. Hiện tại bị ngu hiểu vị hỏi, thượng vân tìm về lý trí, thoáng phân tích một chút kỳ thật cũng không khó trả lời, chúng ta khả năng sẽ bị đoạt xe, cũng có thể sẽ bị nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, thượng vân minh bạch ngu hiểu vị vì cái gì làm như vậy. Với mới bọn họ bất quá là đi ngang qua, bởi vì nhìn đến đối phương cũng không có gặp được đại nguy cơ, cho nên cũng không tính toán dừng xe hỗ trợ. Kết quả những người đó liền bắt đầu công kích bọn họ xe. Nếu vừa mới ngu hiểu vị không có bình chữa cháy, xe rất có thể liền hoàn toàn báo hỏng. Đến lúc đó cũng chỉ dư lại hắn cùng ngu hiểu vị hai người chỉ có thể đi bộ trở về, thẳng hại hơn một ít nói sẽ bị đám kia người giết chết. Liên tính là dập tắt lửa, cũng có thể bị đám kia người đoạt xe đồng thời giết chết. Tóm lại đối phương căn bản không cảm thấy làm như vậy đối bọn họ có cái gì không công bằng. Ngu hiểu vị bất quá là ở đối phương làm càng quá mức phía trước dành trước một bước. Nếu là ở hòa bình niên đại, làm như vậy xác thật phản ứng quá mức kịch liệt, nhưng là ở như vậy thế đạo, cướp bóc đều xem như phi thường ôn hòa tình huống. Kỳ thật thượng vân không thấy được, nhưng là ngu hiểu vị xem rất rõ ràng, liền ở bọn họ bởi vì xe cháy mà xuống xe, ngu hiểu vị làm thượng vân cứu hỏa thời điểm, bên trong xe người đã dùng thương nhắm ngay bọn họ bên này. Ngu hiểu vị sở dĩ trước giết chết cái kia dị năng giả, chính là lo lắng ở nàng đi giết cái kia lấy thương thời điểm, dị năng giả sẽ xuất hiện cái gì khác năng lực, đến lúc đó nàng liền không dễ làm. Trước giết chết cái kia dị năng giả làm đối phương trở tay không kịp đồng thời, ngu hiểu vị lại dùng nhanh nhất tốc độ giết chết trong xe cái kia lấy thương, cho nên không đợi hắn đối phó ngu hiểu vị hoặc là thượng vân, cũng đã mất mạng. Hai cái mấu chốt nhân vật bị ngu hiểu vị tiêu diệt rớt, Cũng khiến cho kế tiếp càng thêm thuận lợi, cho nên Thượng Vân mới cũng không biết, trên thực tế không phải Ngu Hiểu Vị quá tàn nhẫn, là đối phương trước động sắc khí. Hiểu Vị, ta minh mạch, bất quá ta còn là yêu cầu lại hảo hảo tiêu hóa một chút. Thượng Vân hít sâu một hơi, hướng tới Ngu Hiểu Vị nói. Ơn, chúng ta đây đi thôi. Ta đi bọn họ trên xe nhìn xem còn có cái gì có thể lấy. Ngu Hiểu Vị không bắt buộc Thượng Vân có thể lập tức lý giải nàng nàng xoay người đi chiếc xe kia thượng trước đem người kia thương thu vào không gian theo sau vòng đến cốp xe bên kia sau đó mở ra cốp xe môn mở cửa nháy mắt ngu hiểu vị bưng kín miệng mũi lộ ra phẫn hận thần sắc vân ca ca ngươi lại đây nhìn xem đi ngu hiểu vị xoay đầu hô hấp một ngụm mới mẻ không khí sau đó hướng tới bên kia còn đang ngẩn người thượng vân hô chương 659 ác nhân sẽ tự có ác báo thượng vân nghe thấy ngu hiểu vị kêu chính mình Tuy rằng con ở tiêu hóa vừa mới phát sinh hết thảy, bất quá ngu hiểu vị khẳng định sẽ không vô duyên vô cơ tiêu hắn, cho nên vẫn là hướng tới ngu hiểu vị chạy qua đi. Mới qua đi, thượng vân liền bưng kín miệng mũi. bên trong xe hương vị cùng trước mắt cảnh tượng đều làm thượng vân có chút không thể tiếp thu. Này, bọn họ xe là một chiếc 16 tòa tiểu xe khách, nhưng là phần sau là bị cải tạo quá, mặt sau 3 hàng là bị rỡ xuống, trung gian bỏ thêm đón đỡ cùng cửa sổ đều là hạt chết. Mở ra mặt sau môn là có thể đủ nhìn đến, bên trong cũng không giống ngu hiểu vị lúc ban đầu tưởng tượng như vậy trang đồ ăn linh tinh vật tư, mà là đóng lại một con dùng xiển xích khóa tang thi, mà tang thi trùng quanh là vụn vật tay chân, còn có một ít xương cốt. Ngu hiểu vị hiện tại rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì ở chỗ này làm bộ đón xe, xem ra người bị hại không ít nha. Những người này cư nhiên ở nuôi nấng tang thi, cũng không biết này chỉ tang thi là những người này cái nào người thân thuộc. Vân ca ca, ngươi hiện tại còn cảm thấy những người đó chết oan uổng sao. Ngu hiểu vị chỉ chỉ lồng sắc hiện tại bởi vì nàng cùng thượng vân này hai cái đồ ăn xuất hiện mà trở nên dị thường táo bạo tăng thi. Nếu vừa mới ngu hiểu vị không có đem những người đó giải quyết, như vậy tang thi tiếp theo bữa cơm hẳn là chính là bọn họ hai. Bọn họ quả thực không phải người. Tự nhiên còn có như vậy tiểu nhân Hải tử thượng vân lúc này mắt nhìn chầm chầm tang thi bên cạnh một con còn ăn mặc vàng nhạt sắc nhưng là lúc này mang theo loang lổ vết máu tiểu dày da Hải tử chân, xem chân lớn nhỏ, đứa nhỏ này bất quá vài tuổi đại bộ dáng. Vân ca ca, mặt thế lúc sau nhân tính là người không thể tưởng tượng, chúng ta không thể chủ động hại người, nếu không cùng này đó cầm thú có cái gì khác nhau. Nhưng là chúng ta cũng không thể bị động bị đánh. Ta biết vừa mới ta hành vi khả năng ở xã hội văn minh thời điểm quá mức cực đoan, nhưng là ở hiện tại, ta cũng không cảm thấy ta làm quá mức. Mặc dù không có nhìn đến này chỉ bị nuôi nấng tăng thi, chỉ bằng những người đó mặc kệ người khác hay không có thể bình an rời đi, đơn giản là không dừng xe liền động thủ, cũng tuyệt đối là dắp tâm bất lương. Nhìn trước mắt hình ảnh, nghe ngu hiểu vị nói, Thượng Vân gật gật đầu. Mặc thế tới nay, hắn từ lúc ban đầu gặp được ngu hiểu vị lúc sau. Tựa hồ quá quá mức bình an hạnh phúc, có chút quên mặt thế tàn khốc, hôm nay xem như ngu hiểu vị cái này muội muội cho hắn chỉnh trọng thượng một khóa. Thượng Vân hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, ta hiểu được hiểu vị, về sau ta sẽ nhớ rõ hiện tại cùng trước kia tóm lại có rất nhiều bất đồng. Ngu hiểu vị không đáp lại thượng Vân nói, mà là chỉ chỉ lồng sắt táo bạo tăng thi, bởi vì nó bị dây xích buộc, không thể trực tiếp đi vào cửa sổ xe biên, cho nên ngu hiểu vị hướng tới thượng Vân nói. Thượng vân ca kia chỉ tăng thi liền giao cho người xử lý. Hảo. Thượng vân trong tay một đoàn quang mang đang khởi, đem quang cầu trực tiếp đánh trúng lồng sắt nội kia chỉ tăng thi phần đầu. Quang hệ dị năng lực nhằm vào tăng thi loại này vật chết hiệu quả là phiên bội. Húng chi hiện tại này đoàn quang mang bên trong còn kèm theo thượng vân phức tạp cảm xúc. Kia chỉ tăng thi liền giấy rủa cũng chưa tới cập giấy rủa liền đã chết. Ngu hiểu vị lúc này mới lại từ trên xe người nào đó trên người lấy ra tới chìa khóa, đem mặt sau lồng sắt môn mở ra, ở kia chỉ tăng thi trước tìm tìm, một viên tươi đẹp tinh hoạch xuất hiện ở ngu hiểu vị trong tay. Như thế ghê tẩm tăng thi, cư nhiên có thể sinh ra như thế sinh đẹp lại thuần túy năng lượng. Cảm khái một tiếng, ngu hiểu vị thu hồi tinh hoạch, vân ca ca, nhìn xem chúng ta sẽ có khỏe không. Chúng ta chạy nhanh trở về đi. Chương 660 không thể lại dùng xe. Còn hảo xe còn có thể phát động, nhưng là trạng huống thật sự là không thế nào hảo. Ngu hiểu vị chỉ hy vọng khai trở về lúc sau xe còn có thể đủ sửa chữa một chút. Bất quá nếu thật sự không có biện pháp tu, nàng cũng không có khả năng tiếp tục mở gian này trước bị hư hao như vậy xe tiếp tục. Từ mặt thế phía trước chuẩn bị, ngu hiểu vị liền bắt đầu chu bị này chiếc xe. Bất quá sau lại bởi vì đối phương thấy nàng liền một cái tiểu cô nương đi lấy xe sinh ra tàn niệm, ngược lại làm nàng miễn phí bắt được này chiếc xe. Mặc dù là miễn phí, này trên xe sở hữu cải tạo địa phương cũng đều là nàng tự mình thiết kế, ngu hiểu vị vẫn là đối này chiếc xe rất có cảm tình, cho nên muốn tùy ý vứt bỏ, nàng thật là có điểm luyến tiếp, nhưng là hiện tại thế đạo này cái gì đều khuyết thiếu, mà không gian tuy rằng có phi thường tiên tiên xe, chứ không nói muốn nhiều ít tích phân. Quá công nghệ cao đồ vật, cùng nàng bí mật giống nhau, đều không thích hợp quá sớm xuất hiện. Hiện tại xuất hiện mấy thứ này, quả thực là cho căn cứ những cái đó nghiên cứu nhân viên tìm thực nghiệm tài liệu, cho nên ngu hiểu vị còn không có suy xét quá trực tiếp đổi, trước mắt tới nói vẫn là dùng địa cầu hiện có đồ vật tương đối phương tiện một ít. Xe khai trở về căn cứ ngoại viện, ngu hiểu vị cùng thượng vân xuống xe, vây quanh xe dạo qua một vòng, xe hư hao tình huống vẫn là rất nghiêm trọng ngắm lại cũng là phía trước tuy nói từ nổ mạnh hiện trường bay nhanh thoát đi nhưng là rốt cuộc như vậy nhiều bình gas nổ mạnh người không có việc gì cũng đã là vận hạnh, như thế nào khả năng liền xe đều may mắn thoát khỏi hơn nữa sau lại lại bị kia đám người thiêu một chút xe mặt sau trên cơ bản đều mau toàn bộ bốc ra sùng dưới xem ra xe không có biện pháp tu thượng vân lắc đầu hướng tới ngu hiểu vị thở dài nói ngu hiểu vị cũng minh bạch tình huống như vậy mặc dù là tu Cũng cơ hồ là trọng tổ một lần, kia thật không bằng tìm kiếm một chiếc tân xe tới một lần nữa ra cô cải trang, chính là trước mắt còn không có phát hiện ai sẽ, yêu cầu tài liệu dễ làm, chỉ cần đi tìm, cũng vẫn là có thể tìm trở về. Đi về trước đi, ta trong chốc lát đi tìm một chuyến nhiễm trạch thần, xem hắn bên kia xe có thể hay không dư vị trí, ngày mai dù sao là cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ. ân, nếu không ngươi đi về trước, ta đi giao nhiệm vụ. Thượng vân nhìn thoáng qua ngu hiểu vị hỏi. Nga, không nói ta thiếu chút nữa đã quên phóng mấy cái bình gas ở trong xe. Ta trước đi lên, vân ca ca ngươi đi mượn xe đẩy tay đi. Ngu hiểu vị nói lại bó lên trên xe, sau đó từ trong không gian cầm 3 cái bình gas đặt ở trong xe. Không nhiều lắm trong chốc lát, thượng vân từ bên trong mượn xe đẩy tay ra tới, sau đó đem cửa xe mở ra, từ bên trong đem bình gas dọn xuống dưới. Ta đây đi giao nhiệm vụ, ngươi đi về trước. Hảo! Bình gắt không nhiều lắm, ngu hiểu vị cũng không cần thiết vẫn luôn đi theo, cho nên cùng thượng vân hai người cùng nhau vào căn cứ nội viện lúc sau. Thượng vân chính mình đi giao nhiệm vụ, mà ngu hiểu vị liền quay trở về trong nhà. Hiểu vị tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Nhìn đến ngu hiểu vị, tiểu kỳ miểu chạy ra tới, theo sau chạy ra chính là tiểu bảo. Đói bụng đi! Giữa trưa các ngươi tác thúc thúc cho các ngươi làm cái gì? Mưu Hiểu Vị vốn là tưởng sớm chút trở về, nhưng là bởi vì đặc thù tình huống, nếu không phải bởi vì không gian sai giờ quan hệ, phòng Trừng hôm nay đều không về được, buổi sáng nàng chỉ tựa cơm sáng cùng một ít nguyên liệu nấu ăn, vốn dĩ nghĩ dưa chưa có thể gấp trở về. Tác thúc thúc cho chúng ta làm cơm chiên, tuy rằng không có hiểu vị tỷ tỷ làm ăn ngon, nhưng là cũng ăn rất ngon. Tiểu Kỳ miểu rốt cuộc lớn hơn một chút, thuyết minh năng lực cũng tương đối cường. Ân ơn! ơn. Kêu buổi tối muốn ăn cái gì, ta tới cấp các ngươi làm. Nói chuyện thời điểm, ngu hiểu vị ngẩng đầu nhìn về phía tắc minh, tắc minh ca, vất vả. Hiểu vị, ngươi, bị thương. Chương 661 hay không có thể chân lý giải. Bị thương, không có A, tắc minh ca ngươi vì cái gì như thế hỏi. Ngu hiểu vị chớp trước mắt, có chút không rõ tắc minh vấn đề. Tắc minh dừng một chút, theo sau chỉ vào ngu hiểu vị góc áo có huyết. Ngu hiểu vị túi đầu nhìn thoáng qua góc áo, xem ra là vừa rồi lây dính, chính mình không lưu ý đến, không nghĩ tới tắc mình còn rất cẩn thận. Không phải ta, trong chốc lát ta lại cùng ngươi nói. Tuy nói ngu hiểu vị muốn cho Thượng Vân thấy rõ mặt thế hát ám, cũng tận lực làm Tiểu Bảo cùng Tiểu Kỳ miểu hai đứa nhỏ biết cái gì là mặt thế, nhưng là giống loại này hành vi, ngu hiểu vị kỳ thật vẫn là không quá hy vọng bọn nhỏ quá sớm nhìn thấy. Cho nên, Nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, ngu hiểu vị chưa nói cái gì. Tắc Minh cũng minh bạch ngu hiểu vị ý tứ, hẳn là có cái gì không nghĩ làm hài tử biết đến, cũng liền không tiếp tục hỏi nhiều. Ta đi hơi chút tẩy một chút, trong chốc lát ta ra tới nấu cơm, Tắc Minh ca, người giúp ta trước đem đồ ăn lấy ra tới, ta trong chốc lát dùng. Ngu hiểu vị nói xong vào buồng vệ sinh, hơi chút giặt sạch một chút ra tới, cầm quần áo cũng thay đổi một thân. Trên người cái kia đem vết máu đơn độc xoa một chút, sau đó liền ngâm mình ở trong buồn. Chờ ngu hiểu vị ra tới vào phòng bếp thời điểm, tác Minh đã đem đồ ăn đều tẩy hảo, đi ra ngoài phát sinh cái gì sự sao? Thật sự không phải bị thương sao? Cùng người khác phát sinh xung đột. Khó được tác Minh có thể một hơi hỏi cái này sao nhiều tự. Thật sự không phải ta bị thương, bất quá, nếu đơn phương hành hạ đến chết cũng coi như xung đột nói, sắp thật đã xảy ra. Ngu hiểu vị biên hệ tạp rẻ biên nói. Đơn phương hành hạ đến chết. Cái này biến thành tắc minh khó hiểu. Chính là ngu hiểu vị đem vừa mới cùng thượng vân cùng nhau trở về ở trên đường sự tình cùng tắc minh đại khái nói một chút, sau đó nhún nhún vai, như vậy có phải hay không thực máu lạnh? Tắc minh hơi hơi sửng sốt trong chốc lát, trên dưới nhìn nhìn ngu hiểu vị. Như thế nào? Ta động thủ giết vài người, ngươi cảm thấy thực kinh ngạc sao? Mặc kệ là thượng vân vẫn là tắc minh. Ngu hiểu vị vẫn là hy vọng bọn họ có thể càng minh xác minh bạch mặt thế là cái gì? Tắc Minh lại lần nữa nhìn nhìn ngu hiểu vị, theo sau lắc đầu, ta cảm thấy ngươi làm không sai, đổi làm là ta, ta cũng sẽ xuống tay, chỉ là... chỉ là cái gì? Khó được hôm nay Tắc Minh nói nhiều, ngu hiểu vị không ngại cùng Tắc Minh nhiều liêu một chút, rốt cuộc bọn họ mấy người này bên trong, nàng đối Tắc Minh hiểu biết ít nhất. Ta, không biết như thế nào nói, Tắc Minh khó được tưởng nói, đáng tiếc ăn nói vụ về, tính cách cũng buồn, tưởng nói lại có chút đảo không ra. Nhìn đến Tắc Minh loại này có chuyện nói không nên lời bộ dáng, ngu hiểu vị lập tức nở nụ cười. Tắc Minh ca, ta kỳ thật chính là lo lắng các ngươi cùng ta ở bên nhau thời gian dài, đã quên hiện tại vẫn là mà thế, chúng ta mỗi ngày sinh hoạt giống như quá quá dễ chịu một ít. Đây cũng là ngu hiểu vị vì cái gì nhiệm vụ lần này muốn khăng khăng mang tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu nguyên nhân, nàng xác thật hy vọng chính mình bên người người có thể quá càng tốt một ít, nhưng là loại này hảo là thành lập ở bọn họ liền tinh chính mình không ở chung quanh, cũng có thể đủ ở mạn thế sinh hoạt đi xuống cơ sở thượng. Giống hôm nay Tác Minh nói chính mình làm không sai, hơn nữa từ ngày thường Tác Minh hành vi tới xem, mặc dù chính mình không ở, Tác Minh cũng có thể thực tốt ở mạn thế bên trong sống sót. Nhưng là thượng vân, ngu hiểu vị hiện tại bắt đầu có chút vì thượng vân lo lắng, bởi vì thượng vân phía trước bởi vì nhìn đến mặt sau một màn, minh bạch ngu hiểu vị làm đều là đúng, nhưng là thượng vân ở trong lòng mơ hồ vẫn là cảm thấy ngu hiểu vị hành vi quá mức kịch liệt. Này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Chương 662 lý giải cũng yêu cầu thời gian. Hiểu vị, muốn ta hỗ trợ sao? Thượng vân lúc này trở về đi vào phòng bếp. Lại nhìn đến tắc minh ở bên trong, tắc minh ở nhà. Vân ca ca, ngươi đi tẩy một chút thay đổi quần áo đi. Cơm chiều ta không chuẩn bị làm nhiều phức tạp, trong chốc lát chờ ăn cơm thì tốt rồi, bên này không cần hỗ trợ. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân cười cười trả lời. Hảo, ta đây đi tẩy một chút, trên người cũng thật sự là rất dơ. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng như cũng là cùng ngày trở về, trên thực tế bọn họ ở kia phiến trong không gian ngây người hai ngày trên người không dơ mới là lạ. Cho nên Thượng Vân thấy ngu hiểu vị bên này không có gì yêu cầu đặc biệt hỗ trợ, đem khen thưởng Vông, sau đó liền đi lấy tắm rửa quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Chờ Thượng Vân đi ra ngoài, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua Thượng Vân bóng dáng, sau đó túi đầu tiếp tục vội trong tay. Đối với ngu hiểu vị cuối cùng xem Thượng Vân kia liếc mắt một cái, Tắc Minh Tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì cùng bình thường không quá giống nhau địa phương, hắn tuy nói không yêu nói. Nhưng là lại đôi mắt thần thực ngại bén. Đại khái chính là bởi vì ngày thường không thích nói chuyện, cho nên quan sát đều là dựa vào nhãn lực, cho nên tắc minh thấy rõ lực ngược lại sẽ càng thêm tinh tế. Đây cũng là vừa mới ngu hiểu vị chính mình cũng chưa phát hiện trên quần áo vết máu, nhưng là tắc minh lại nhìn đến nguyên nhân trí nhất. Thượng ca có phải hay không? Không hiểu. Tắc minh đột nhiên nghĩ đến thượng vần trở về phía trước ngu hiểu vị nói câu nói kia, liên hệ một chút tình huống. Tắc Minh thử hỏi. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, trước phát hiện sẽ là Tắc Minh, Tắc Minh ca người đã nhìn ra. ân, ta cảm giác có thể là nguyên nhân này. Tắc Minh gật gật đầu, hắn liên hệ một chút ngu hiểu vị phía trước nói tình huống, hơn nữa thượng vân vốn dĩ tính cách cùng chức nghiệp, đại khái làm hắn lý giải giết người hẳn là vẫn là rất khó. Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch ta không có làm sai chẳng qua làm hắn lập tức nhìn đến ta khoảnh khắc sao nhiều người lúc sau liền điểm sợ hãi đều không có đại khái là làm hắn trong lòng không thoải mái đi ngu hiểu vị đời trước cũng gặp được quá người như vậy kỳ thật nàng chính mình cũng là đã từng đời trước nàng lần đầu tiên bởi vì phản kháng giết người lúc ấy trong lòng sợ hãi là căn bản tưởng tượng không đến rõ ràng biết chính mình giết người là trừng phạt đúng tội chính là lại không có biện pháp bình tĩnh trở lại nàng có thể lý giải thượng vân hiện tại tâm tình nhưng là nàng không thể chờ thượng vân giống đời trước chính mình như vậy chậm rãi lý giải nàng xem ra cần thiết muốn cho thượng vân nhanh chóng nhận chi thế giới này đã biến thành một cái cái dạng gì thế giới nhiệm vụ lần này nói không chừng là cơ hội đúng rồi tác minh ca ngươi chân thương như thế nào như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay giống như nghiêm trọng đâu ngu hiểu vị cảm thấy hôm nay tác minh chân tựa hồ cùng phía trước không quá giống nhau giống như càng nghiêm trọng dường như Tắc minh có chút ngượng ngùng Hắn hẳn là nghe ngu hiểu vị nói hảo hảo tinh dưỡng, kết quả đêm qua. Bất quá lại không thể trực tiếp cùng ngu hiểu vị nói, hôm nay buổi sáng lên có điểm toan trướng, không biết chuyện như thế nào, hẳn là mau hảo, lặp lại một chút đi. Chính người đa lưu tâm một ít, hôm nay làm vần ca ca giúp ngươi lại trị liệu một chút, nhanh lên hảo lên, quá trận chúng ta khả năng muốn đi xa chỗ sẽ tạm thời rời đi căn cứ, lúc ấy ngươi nếu còn không tốt, đã có thể không có phương tiện. Ngu hiểu vị hướng tới tắc minh nói lên chính mình một chút kế hoạch. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, tắc minh càng là có chút hối hận chính mình có chút sốt ruột, hẳn là mau chóng dưỡng hảo thương. Ta đã biết, bất quá thượng ca. Ngu hiểu vị nhún nhún vai, muốn cho vân ca ca sớm một chút minh bạch, khả năng yêu cầu một ít tiểu kỹ xảo. Chương 663 là thiên sứ vẫn là ác ma. Cơm chiều, ngu hiểu vị làm bánh bao mà bánh bao nhân còn lại là dùng thịt giác thảo mang cùng cải trắng cùng nhau làm. Bánh bao hương khí bốn phía, làm người không khỏi ngón trỏ đại động, không phải ngu hiểu vị không nghĩ dùng thịt giác thảo mang làm khác, mà là còn không thích hợp lấy ra tới, cho nên tạm thời liền trước làm nhân. Chỉ có thượng vân ăn thời điểm liền biết là cái gì làm nhân, bất quá đối với thịt giác thảo mang cũng liền càng thêm thích, loại này nguyên liệu nấu ăn thật sự là thực chăm đáp, hơn nữa ngu hiểu vị siêu cao nấu nướng kỹ thuật, Làm được hương vị thật là ăn quá ngon. Hiểu vị tỷ tỷ, bao bao ăn ngon thật, ta ngày mai có thể mang hai cái cấp thanh thanh sao. Tiểu bảo ăn bánh bao cũng không quên chính mình tiểu đồng bọn, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đương nhiên có thể a, Trong chốc lát ta cho ngươi nhiều trang mấy cái, ngày mai ngươi mang đi cấp thanh thanh cùng cảnh vệ thuốc thuốc hảo sao. Đối với bằng hữu, ngu hiểu vị luôn luôn đều là hào phóng, húng chi chẳng qua là mấy cái bánh bao. Hảo. Tiểu Bảo cười gật gật đầu. Một bên ăn bánh bao thượng vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, cái này nhà bên muội muội hắn càng ngày càng xem không hiểu. Rõ ràng tâm địa như thế thiện lương, lại thực nhiệt tâm, vì cái gì? Đám kia người xác thật đáng giận, cư nhiên chặn đường giết người nuôi nấng tang thi, nhưng là đây cũng là sau lại mới biết được, ngay từ đầu ngu hiểu vị ở không biết đám kia người nuôi nấng tang thi thời điểm liền giết như vậy nhiều người, thượng vân tổng cảm thấy trong lòng có chút biến yếu. Chính là, hắn như thế tưởng cũng không đúng, ngu hiểu vị còn không phải là vì bọn họ hai người, nếu không phải ngu hiểu vị quyết đoán ra tay, khả năng hai người liền không về được. Thượng vân trong lòng kỳ thật thực mâu thuẫn, một phương diện cũng biết ngu hiểu vị làm đối, một phương diện lại có chút không qua được cái kia điểm mấu chốt, đặc biệt hắn nhớ rõ ngu hiểu vị giết người thời điểm ánh mắt, không có một kia kinh cùng hoàng cùng hoảng sợ, thật giống như phi thường bình thường, cùng sát tăng thi thời điểm giống nhau. Như vậy máu lạnh ngu hiểu vị là thượng vân lần đầu tiên nhìn đến, dị vang đối pho tăng thi, thượng vân còn có thể cảm thấy đó là quái vật đã không phải nhân loại, nhưng là thật sự nhìn đến sống sờ sờ người bị giết, cho dù là vì tự bảo vệ mình, thượng vân trong lòng vẫn là nhắc lên không nhỏ gợn sóng. Nhưng là nhìn đến ngu hiểu vị đối tiểu bảo, tiểu kim miểu, thậm chí thanh thanh, đều là như vậy có kiên nhẫn, hơn nữa cũng không keo kiệt đem chính mình đồ ăn phân ra đi. Người như vậy lại như thế nào có thể cùng máu lạnh đáp thượng biên. Ngu hiểu vị ăn cơm thời điểm liền cảm giác được thượng vân ánh mắt thường thường thổi qua tới, nàng biết thượng vân trong lòng khẳng định còn ở do dự phía trước giết người những cái đó sự tình, làm chính hắn ngấm lại cũng hảo. Ăn uống no đủ ngu hiểu vị liền mặc kệ, hôm nay vốn dĩ cũng không có gì yêu cầu soát, cho nên cơm nước xong, ngu hiểu vị liền trở về phòng. Hiểu vị chủ nhân, hiện tại yêu cầu thăng cấp không gian sao. Lệ phù nhưng thật ra vẫn luôn nhớ thương thăng cấp sự tình, cho nên hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, có thể, ngươi chậm rãi thăng cấp hảo, thăng cấp hảo nói cho ta có cái gì tân công năng. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân. Lệ phù nhưng thật ra rất cao hứng, không có bởi vì ngu hiểu vị tựa hồ cũng không như thế nào để ý, ngược lại cảm thấy ngu hiểu vị đem này đó đều giao cho nàng là đối nàng tín nhiệm, vô cùng cao hứng đi thăng cấp không gian đi. Ngu hiểu vị chỉ thu được một cái khấu trừ thăng cấp sở yêu cầu tam vạn tích phân, sau đó liền một mảnh yên lặng. Vội một ngày, Nga không, tính thượng ở không gian, trên thực tế ngu hiểu vị đã vội mau ba ngày, hiện tại cũng sắp thật có chút mệt mỏi, ngu hiểu vị nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Nhưng là thượng vân, nằm xuống tới, trong đầu hồi ức vẫn là phía trước ngu hiểu vị giết chết những người đó thời điểm động tác, ánh mắt, bất quá mãi cho đến lúc này. Thượng Vân mới phát giác đến một chút không thích hợp nhi, không đúng rồi. Hiểu vị như thế nào tốc độ như vậy mau. Chương 664 khắc sâu tự mình nghĩ lại. Nếu ngu hiểu vị biết lúc này Thượng Vân ý tưởng, nhất định sẽ cởi chết qua đi, không nghĩ tới nhà nàng vần ca ca cư nhiên qua như thế lâu mới phát hiện nàng tốc độ, này phản xạ hình cung cũng quá dài chút đi. Phải biết rằng lúc ấy nàng cũng không có dấu dếm thân thủ. Cho nên ngu hiểu vị tốc độ hẳn là cơ hồ có thể so sánh bình thường tốc độ biến dị giả, mặc dù so ra kém tác minh cái loại này cấp bậc. Kết quả thượng vân chỉ lo kinh ngạc khác, đảo đem cái này xem nhẹ. Hiểu vị tốc độ biến dị sao? Thượng vân vuốt cầm suy tư một chút, tựa hồ ở ngu hiểu vị trên người phát sinh cái gì kỳ quái sự tình đều không mới mẻ. Đầu tiên là phía trước nàng cái kia nàng chính mình nói không có gì dùng chỉ có thể không chế phi cao đẳng trí tuệ hình sinh vật năng lực. Kết quả đâu? Nhìn xem hiện tại hiện giờ tiểu hồng bì, quả thực là một cái không thể bỏ qua tồn tại. Hơn nữa sau lại ngu hiểu vị không gian dị năng lực, hơn nữa ngu hiểu vị không gian cùng người khác tựa hồ đều bất đồng, người khác chỉ có thể tổn chữ nhưng là cũng không có giữ tươi công năng, chính là ngu hiểu vị không gian đừng nói giữ tươi, đồ vật hướng trong một phóng, liền cùng thời gian yên lặng dường như, nhiệt đi vào ra tới vẫn là nhiệt, băng đi vào vẫn là băng. Mà hiện tại, Ngu hiểu vị cư nhiên lại giải khóa tốc độ biến dị, cái này muội muội tựa hồ đối chính mình bày ra càng ngày càng nhiều, chính là thượng vân lại cảm thấy ngu hiểu vị càng ngày càng thân bí. Thật sự không hề là cái kia chỉ biết đi theo hắn phía sau, chắc hai điều bím tóc tiểu nữ hài nhi nha. Nghĩ đến lúc ấy ngu hiểu vị, thượng vân nhịn không được cảm khái, ý nghĩ của chính mình khả năng còn dừng lại ở mặt thế phía trước, có lẽ chính mình ra rồi, ý tưởng thật sự muốn chuyển biến một chút. Mặc kệ như thế nào nói, ngu hiểu vị chưa từng có hại quá chính mình, ngược lại bởi vì ngu hiểu vị, hắn mặc dù tới rồi mà thế cũng không có giống người khác như vậy thiếu ý hay thiếu thực, chính mình thật là quá quá thoải mái mà quên mất nguy cơ. ngẩng đầu vua ở trên chán, chính mình thật đúng là thất bại, cư nhiên bị một cái tiểu chính mình như vậy hơn tuổi muội muội nhắc nhở, thượng vân hiện tại xem như minh bạch, sao lại ngu hiểu vị không có lại cùng hắn để càng nhiều về phương diện này vấn đề. Chính là cho hắn chính mình tự hỏi thời gian, nếu chính mình còn tưởng không rõ, phỏng trừng này quỷ nha đầu nếu muốn cái gì biện pháp trị chính mình. Thượng Vân bất đắc dĩ cười cười, nhìn thoáng qua thời gian, vẫn là chạy nhanh ngủ đi. Ngày mai còn muốn ra nhiệm vụ, đúng rồi, giống như ngu hiểu vị trở về cũng không đi tìm nhiễm trách thần, không biết ngày mai sẽ muốn như thế nào giải quyết. Đột nhiên, Thượng Vân cảm thấy chính mình giống như muốn nhọc lòng sự tình quá ít. Trên cơ bản cái gì đều làm ngu hiểu vị đi làm, cũng khó trách chính mình trưởng thành như thế trưởng. Rõ ràng hắn mới là ca ca, nhưng lại yêu cầu gánh vác lại còn không có ngu hiểu vị một nửa nhiều. Sắc thật muốn thay đổi một chút. Thượng vân nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi thở, sau đó mới dần dần ngủ. Sáng sớm, mọi người lên, lại phát hiện ngu hiểu vị đã ở lộng cơm sáng. Bất quá cơm sáng cũng tương đối đơn giản, chính là nấu cháo. Còn có lần trước ở không gian nội tạc tốt bánh quẩy, Bất quá mọi người đều hồi lâu không ăn qua bánh quẩy, Đảo cũng ăn rất thỏa mãn Chúng ta chuẩn bị xuất phát Bất quá có một cái tiểu nhân ngoài ý muốn Ngày hôm qua chúng ta đi ra ngoài thời điểm Xe bị hao tổn rất nghiêm trọng Phỏng trừng là muốn báo hỏng Chúng ta hôm nay đại khái sẽ phân biệt đi nhờ nhiễm trạch thần bọn họ đội ngũ xe Thuận tiện lần này đi ra ngoài cũng muốn tìm kiếm thích hợp chúng ta dùng xe Hiểu vị Nếu muốn tìm xe liền nhiều tìm một chiếc, nếu lần sau tái ngộ đến tình huống như vậy, chúng ta cũng có thể có cái dự phòng. Trương Thịnh ở một bên nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau kiến nghị nói. chương 665 luận xe tầm quan trọng. Ân, nhị sư phụ nói rất đúng, bất quá tìm xe không khó, nhưng là xe nếu tưởng tương đối dùng bền liền yêu cầu cải tạo còn có thể cải tạo thành ta nguyên lai xe cái loại này khả năng liền yêu cầu chuyên môn nhân viên cùng chuyên môn có thể có thể cải tạo địa phương rốt cuộc nhiệm vụ lần này lúc sau ngu hiểu vị là tưởng lại làm một ít tiểu nhiệm vụ duy trì trước mắt tình huống sau đó làm đại gia tính dưỡng một chút đặc biệt là tác minh muốn cho hắn mau chóng sớm một chút hảo lên sau đó bọn họ liền sẽ chuẩn bị xuất phát đẩy mạnh đi thưởng huy quê quán bên kia phương hướng qua bên kia mục đích có ba cái Một là có thể cho Thường Huy về nhà tìm kiếm một chút thê tử cùng hai tử, nhị là qua bên kia nhìn xem có phải hay không so bình kinh thị càng thích hợp phát triển cá nhân căn cứ, tam là ngu hiểu vị yêu cầu bên kia nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt nàng còn nhớ rõ đời trước bên kia nổi danh một loại biến dị đầu khỉ nấm cùng biến dị dương sỉ, vốn dĩ bên kia sơn chân cũng rất nhiều hơn nữa hương vị cũng tiền, hơn nữa biến dị lúc sau càng là tư vị thượng thừa. Như vậy nguyên liệu nấu ăn. Tuyệt đối là giống nàng như vậy đầu bếp ái mộ nguyên liệu nấu ăn, cho nên ngu hiểu vị khẳng định muốn đi. Mà xe tốt xấu cũng là phi thường quan trọng, nếu xe không tốt nói, này một đường sóc nảy liền không nói, đối mặt tang thi thời điểm kháng va chạm năng lực cũng sẽ kém rất nhiều, ngu hiểu vị nhưng không quên, đời trước nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ bị cha dương đẩy mạnh tang thi đàn. Lúc ấy chính là bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm xe hỏng rồi, cho nên mới một đường chạy trốn. Kết quả cuối cùng phía sau tăng thi truy thân cận quá, cha dương đại khái cũng bởi vì nàng đã đối hắn không có càng nhiều giá trị lợi dụng đã sớm tưởng thoát khỏi nàng, cho nên trực tiếp đem nàng đẩy mạnh tang thi đàn. Tuy nói cha dương lòng dạ hiểm độc mới là nàng bỏ mạng mấu chốt, bất quá cũng đầy đủ thuyết minh xe tầm quan trọng, nếu lúc ấy xe không có bởi vì trường kỳ buôn ba mà đâm hư, phỏng trưng nàng khả năng lại sẽ sống một đoạn thời gian có lẽ ở kia đoạn thời gian nàng đã hạ quyết tâm rời đi cha dương cái kia cha nam, cũng sẽ không phải chết như vậy thảm. Đương nhiên, này bất quá đều là ngu hiểu vị ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc nàng không có sống đến lúc ấy, hết thể bất quá đều là phỏng đoán, nhưng là hiện tại làm lại từ đầu, ngu hiểu vị liền phải so đời trước suy xét càng thêm chu đáo một ít. Sửa xe, cái này có thể đi thị trường hỏi thăm, nói không chừng một túi mì ăn liền đều có thể đổi một cái không tồi kỹ sư, Về điểm này, Trương Thịnh nhưng thật ra cũng không lo lắng, hắn phía trước tỉnh lại lúc sau, bởi vì ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đều mất tích nhiễm trạch thần đội ngũ bên kia sự tỉnh hắn liền phải chiêu cố. Cho nên rất nhiều chuyện đều phải tự tay làm lấy, hơn nữa Trương Thịnh rốt cuộc tuổi đại tư tưởng tương đối thành thục, tưởng sự tình cũng tương đối toàn, tự nhiên cũng là suy xét tới rồi một ít ngày thường khả năng sẽ dùng đến, cho nên thị trường hắn cũng đi chuyển qua phía trước cũng phát hiện quá một ít trước kia căn bản không thể tưởng được sẽ dùng tới người. Vừa mới ngu hiểu vị nói ra xe muốn cải tạo, Trương Thịnh liền nghĩ tới có thể đi thị trường bên kia hỏi một chút. ân vậy trước như vậy, chúng ta kích phát đi cửa, ta cùng nhiễm trạch thần thương lượng một chút chỗ ngồi vấn đề. Ngu hiểu vị nói xong bắt đầu thu thập, nàng muốn chuẩn bị để lại cho Tắc Minh một ít đồ ăn, sau đó còn muốn chuẩn bị một chút giữa trưa mọi người ăn. Hiểu vị? Ta hôm nay cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Đang chuẩn bị đồ vật thời điểm, Tắc Minh đi đến phòng bếp hướng tới ngu hiểu vị mở miệng nói. Chính là ngươi chân ngu hiểu vị nhìn thoáng qua Tắc Minh, bất quá xem hắn hôm nay giống như xác thật so ngày hôm qua nhìn Hảo rất nhiều. Ngày hôm qua thượng ca lại giúp ta trị liệu một chút, ta hôm nay không công kích. Ách! Không công kích, kia đi làm cái gì? Ngu hiểu vị đối với tắc minh loại này nặng kem đánh răng thức đáp lời cũng là thói quen, vẫn là đi theo hỏi. Đi xem phối hợp. Chương 666 hải tử đều minh bạch sự. Nghe thấy tắc minh thật sự không thể lại ngắn gọn nói, ngu hiểu vị lập tức liền minh bạch tắc minh ý tứ, thường một lần hai đội cùng nhau hợp tác nhiệm vụ thời điểm kỳ thật là từng người vì chiến, cho nên chưa nói tới quá nhiều hợp tác. Nhưng là hôm nay bất đồng. Hôm nay đại gia tham dự chính là một cái tập thể nhiệm vụ, phối hợp phi thường quan trọng, cho nên Tắc Minh nói không sai, làm hắn đi xem cũng khá tốt. Húng chi hôm nay người như thế nhiều, ngu hiểu vị cũng không chuẩn bị làm Tắc Minh làm cái gì. Hành, kiếp như vậy Tắc Minh ca, ngươi đến lúc đó liền đi theo chúng ta mặt sau, chính mình chú ý an toàn, nếu thật sự gặp được cái gì khẩn cấp tình huống, ngươi liền mang theo tiểu bảo cùng Minh mang. Mên mang vòng bảo hộ trong thời gian ngắn bảo vệ các ngươi ba cái là không thành vấn đề Ngu hiểu vị lần này cũng là đem tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu cùng nhau mang lên Đồng dạng cũng là hy vọng hai đứa nhỏ có thể hiểu biết tập thể nhiệm vụ thời điểm tình huống Tắc Minh không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên làm hài tử bảo hộ chính mình, năng lực của hắn lại Tính, vì làm ngu hiểu vị sẽ không đem chính mình trở thành quái vật Tắc Minh vẫn là cái gì cũng chưa nói Rốt cuộc hiện tại hắn chân xác thật phải hảo hảo dưỡng, giống ngu hiểu vị nói, quá trận thật muốn ra xa nhà thời điểm, hắn không thể trở thành liên lụy, cho nên chỉ là gật gật đầu, ta biết, sẽ không thêm phiền. Hảo, chúng ta đây đi tập hợp đi. Nếu không cần thế tác minh chuyên môn chuẩn bị ăn, ngu hiểu vị cũng liền không cần chuẩn bị, trực tiếp xoay người ra phòng bếp. Mọi người đều đã mặc hảo, lớn lớn bé bé cùng nhau đi ra cửa tập hợp. Kết quả tới rồi bên kia lúc sau đã bị không ít đội ngũ chỉ chỉ trò trò. Chuyện như thế nào a? Loại này dịu già dắt trẻ cũng có thể tham gia nhiệm vụ a. Này còn không phải là tưởng đà phần cà làm sao? Còn biết xấu hổ hay không? Chính là cũng quá không biết xấu hổ, mang gái nữ liền tính, cư nhiên liền hài tử đều mang theo, này không phải trói buộc sao? Nghe thấy người khác lời nói, tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu trên mặt có chút cô đơn bọn họ là cho hiểu vị tỷ tỷ bọn họ thêm phiền vại sao ngu hiểu vị quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua nói chuyện mấy người kia sau đó ngồi sồn xuống đem tay đắp ở tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu trên đầu tiểu bảo mênh mang nhớ rõ tỷ tỷ nói qua cái gì sao tiểu bảo cùng mênh mang đều là tiểu siêu nhân bọn họ nói như vậy là bởi vì trông mặt mà bắt hình dong các ngươi còn nhớ rõ lần trước thượng vân thúc thúc cùng các ngươi giảng cái gì kêu trông mặt mà bắt hình dong sao Nhớ rõ, trong mặt mà bắt hình rong là nói căn cứ bề ngoài tới phân biệt người phẩm chất cùng tài năng, Thượng Vân Thúc Thúc nói đây là không đúng, không tử ngôn, lấy ngôn lấy người, thất chi tể dư, trông mặt mà bắt hình rong, thất chi tử vũ. Tiểu kỳ miểu nhưng thật ra đem Thượng Vân Giáo đều nhớ kỹ, Thượng Vân Thúc Thúc trả lại cho chúng ta nói cái này điển cố. Đúng vậy, cho nên chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình rong. Nếu các ngươi xem tắc minh thúc thúc ngày thường không thích nói chuyện có chút âm trầm liền cảm thấy hắn là cái người xấu, vậy các ngươi hiện tại như thế nào sẽ có như thế nhiều món đồ chơi đâu. Tắc minh không thích nói chuyện, nhưng là tay vẫn là tương đối xảo, gần nhất bị thương ở nhà, liền cấp hai đứa nhỏ làm không ít món đồ chơi. Hi hi, hiểu vị tỷ tỷ nói không đúng, tắc minh thúc thúc lớn lên rất tuân tú nha. Tiểu kỳ miểu nghe thấy ngu hiểu vị lấy tắc minh nêu ví dụ tử. Dùng tay nhỏ che miệng khanh khách cười trả lời. Ách ngu hiểu vị quay đầu lại nhìn thoáng qua tắc mình, mặc kệ tắc minh có phải hay không không thích nói chuyện, tiểu kỳ miểu nhưng thật ra có một chút chưa nói sai, tắc minh lớn lên cũng không khó coi. Ngu hiểu vị cùng hai đứa nhỏ cười trong chốc lát, nhìn đến hai đứa nhỏ không hề hề hoài, ngu hiểu vị kiên định xuống dưới, đối với những cái đó không lựa lời người lại lần nữa nhìn thoáng qua. Chương 667 lựa chọn phương án tối ưu phương án đề nghị. Hiểu vị. Nhìn đến ngu hiểu vị ánh mắt, thượng vân lo lắng hướng tới ngu hiểu vị hô một tiếng. Ngu hiểu vị sừng sốt một chút, tùy theo cười rộ lên, vân ca, ca ta lại không phải biến thái sắt nhân cuồng sẽ không bởi vì nói như vậy liền đấu võ. Ta là lo lắng ngươi, nơi này cũng không thích hợp. Thượng vân bị ngu hiểu vị như thế vừa nói có chút ngượng ngùng, phía trước sự tình hắn là nghĩ kỹ. Vừa mới nhắc nhở cũng là không nghĩ tại đây loại thời điểm làm phía chính phủ lưu ý đến bọn họ. Vân ca ca ngươi nghĩ thông suốt. Ngu hiểu vị nghe thượng vân giải thích, nhìn hắn hỏi. Bị ngu hiểu vị nhìn thẳng, thượng vân đem tay nắm chặt thành nắm tay ở bên miệng, vì che giấu xấu hổ mà hơi hơi ho khan một tiếng. Ta tối hôm qua hảo hảo suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật phía trước ngược lại là làm ngươi lưng đeo quá nhiều, ta đều không có tự giác, mệnh ta còn là ca ca đâu. Hi, kia về sau ta coi như cái cần lao đầu bếp nữ thì tốt rồi. Ngu hiểu vị cười hắc hắc, đúng rồi, vừa mới ta đi nhìn một chút, lần này phía chính phủ phái không ít chiếc xe, cho nên không có xe hoặc là không nghĩ lái xe đều có thể đi ngồi phía chính phủ xe. Tiểu nhiễm còn không có tới. Thượng Vân nhìn một vòng, giống như còn không thấy được nhiễm trạch thần. Còn không có đâu, trong chốc lát. Nga, tới, ta qua đi hỏi một chút hắn an bài. Ngu hiểu vị đang nói, vừa lúc nhìn đến Nhiễm Trạch Thần từ nơi xa lại đây, Ngu hiểu vị liền hướng tới Nhiễm Trạch Thần chạy tới. Nhiễm Trạch Thần, có việc tìm ngươi. Nhìn đến Ngu hiểu vị lại đây, Nhiễm Trạch Thần cũng vội vàng lại đây, liền nghe thấy Ngu hiểu vị nói có việc, vội vàng lại đây, xảy ra chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta xe ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm báo hỏng, ta muốn hỏi một chút hôm nay đội ngũ là như thế nào ăn bài? Xe báo hỏng. Các ngươi ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Ngu hiểu vị xe có bao nhiêu gián chắc, nhiễm trạch thần chính là biết đến. Phía trước bọn họ từ đỉnh núi lăn xuống đi, xe sau lại đều không có việc gì. cư nhiên ngày hôm qua đi ra ngoài một chút liền báo hỏng, khẳng định sẽ không giống ngu hiểu vị nói như vậy nhẹ nhàng bầm quơ. Cái này lúc sau lại nói, trước nói một chút an bài đi. ân, chúng ta hôm nay chuẩn bị liền khai một chiếc xe phụ trách chỉ huy, cũng tương đối linh hoạt chảy máy một ít. Dư lại tổ viên đều đi phía chính phủ xe thượng thống nhất điều phối, nếu các ngươi xe ra vấn đề, ngươi liền cùng ta ngồi chỉ huy xe, còn lại người đều đi phía chính phủ an bài trên xe. Này ngu hiểu vị do dự một chút, có thể, vậy ngươi trên xe ngươi sẽ mang ai? Ta trên xe phía trước ta vốn dĩ cũng chỉ muốn mang chính ngươi, như vậy ngươi có thể càng linh hoạt sử dụng một ít năng lực. Nhiễm trạch thần là duy nhất biết ngu hiểu vị tương đối toàn diện sự tình người. Cho nên phía trước hắn kỳ thật liền ở suy xét, làm thượng vân, trương thỉnh bọn họ khai ngu hiểu vị xe, hắn mang ngu hiểu vị. Hiện tại ngu hiểu vị xe đều báo hỏng, vừa vận trực tiếp làm ngu hiểu vị lại đầy nhất phương tiện. Ngu hiểu vị vốn dĩ muốn mang viễn trình công kích thượng vân, nhưng là suy xét đến tiểu bảo, tiểu kỳ miểu bọn họ cũng yêu cầu, dựa theo nhiễm trạch thần an bài, bọn họ đều đi phía chính phủ xe, mà nàng cùng nhiễm trạch thần một chiếc xe, sắc thật phương tiện rất nhiều. Hành, vậy như thế an bài, ta đi theo Vân ca ca nói một tiếng. Không nhiều do dự, ngu hiểu vị cũng cảm thấy nhiễm trạch thần đề nghị không tồi, cho nên trực tiếp liền đi theo thượng Vân nói, đem thượng Vân, Tắc Minh, Trương Thịnh cùng hai đứa nhỏ đều mang lại đây, làm cho bọn họ cùng nhiễm trạch thần đội viên chạm cùng nhau, chuẩn bị đi phía chính phủ xe. Bất quá, chuẩn bị lên xe thời điểm lại xảy ra vấn đề, tiểu bảo cùng tiểu kỳ miệng bị phía chính phủ binh lính ngăn cản xuống dưới. Chương 668 một loại lời nói hai loại cách nói. Vì cái gì không cho bọn họ lên xe. Ngu hiểu vị phía trước nghe thấy những cái đó đừng đội người nghị luận cũng không hướng trong lòng đi. Bọn họ không biết hai đứa nhỏ bản lĩnh, dựa theo lẽ thường suy đoán tự nhiên là sẽ như vậy nói. Đừng nói là ở mặt thế, liền tính là ở trước kia, cũng thường xuyên sẽ gặp được người như vậy. Cho nên ngu hiểu vị chỉ là cổ vũ hai đứa nhỏ, rốt cuộc tiểu bảo cùng tiểu kim miểu. Nàng vốn dĩ chính là dẫn bọn hắn ra tới rèn luyện, chính là muốn cho bọn họ biết, bọn họ bản thân là nhỏ yếu, nếu chính mình không tranh thủ liền sẽ bị áp chế. Nhưng là hài tử rốt cuộc tiểu, cho nên ngu hiểu vị làm cho bọn họ nhìn đến tình huống như vậy, lại cũng sẽ cổ vũ bọn họ, làm cho bọn họ biết chính mình tuy rằng nhỏ yếu lại cũng không phải trói buộc, bọn họ cũng có thể đủ làm việc. Chính là hiện tại, phía chính phủ người cư nhiên không cho hài tử lên xe. Chẳng lẽ phía chính phủ người cũng như vậy ánh mắt thiển cận? Như thế tiểu có thể làm cái gì? Tuy nói lần này có phía chính phủ phối hợp, các ngươi cũng một vừa hai phải điểm nhi. Cái kia gìm súng binh lính hướng tới ngu hiểu vị tức giận nói, ngu hiểu vị đang muốn mở miệng lý luận, lại nghe thấy một cái khác thanh âm, không phải không được bọn họ lên xe, bọn họ quá nhỏ, ở trên xe thực không an toàn, các ngươi tốt nhất dẫn bọn hắn đi các ngươi chính mình trên xe. Theo thanh âm xem qua đi, Đây là một cái tuổi ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân, trên vai hai giang hai tinh, là một vị trung giáo, cái kia phía trước nói chuyện binh lính nhìn đến nam nhân vội vàng hành lễ, đoàn trưởng. Vị cô nương này, các ngươi này hai đứa nhỏ ta không biết là cần thiết mang đi tác chiến vẫn là cái gì nguyên nhân, nhưng là ngươi xem, trên xe nhân viên tương đối hỗn độn, trong chốc lát gặp được đột phát tình huống thời điểm, liền tính không phải tang thi loại này nguy hiểm. Chỉ là đám người lẫn nhau chen chúc liền khả năng thương đến hài tử, cho nên ta kiến nghị các ngươi chính mình mang đi chính mình chiếc xe. Nếu thật sự không có chiếc xe, chúng ta cũng có thể cấp an bài. Không hổ là đoàn trưởng, nói chuyện chính là so với kia cái binh lính thoải mái nhiều, hơn nữa đối phương nói cũng có đạo lý, phía trước ngu hiểu vị là cảm thấy có trương thịnh hòa thượng quân ở, hơn nữa tiểu kỳ miểu cũng có thể tự bảo vệ mình, cũng liền không suy xét đến như thế nhiều. Hiện tại nghe đối phương nói, xác thật cũng có đạo lý, vạn nhất gặp được đột phát sự kiện, trên xe một hỗn loạn, như vậy tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu tay nhỏ chân nhỏ, thực dễ dàng đã bị thương đến. Đa tạ đoàn trưởng nhắc nhở, là chúng ta suy xét thiếu thỏa, chúng ta có xe, sẽ chính mình an bài. Ngu hiểu vị hướng tới đối phương lễ phép nói. Ngu hiểu vị cũng không phải không nói lý người, cưỡng chế muốn nàng làm cái gì, hơn nữa một bộ ghét bỏ hai đứa nhỏ ngữ khí. Ngu hiểu vị liền chịu không nổi, nhưng là nghe thấy đối phương giải thích một chút, ngu hiểu vị cũng minh bạch xác thật hay là nên đơn độc an bài tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu. Nhị sư phụ, ta mang tiểu bảo cùng Minh mang đi. Ngu hiểu vị phía trước là đem tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu làm Trương Thịnh chiếu cố. Hiện tại nếu là như thế này tình huống, ngu hiểu vị vẫn là quyết định mang theo hai đứa nhỏ lên xe. Nhìn đến ngu hiểu vị mang hai tiểu hải tử, Trương Thịnh gật gật đầu. Sau đó thượng phía chính phủ xe ngồi xong, ngu hiểu vị tắc lãnh tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu trở về nhiễm trạch thần bên này xe. Xe ôm ra chúng ta muốn mang theo tiểu bảo cùng bên mang. Không có việc gì, chỉ là ngươi nhiễm trạch thần chủ yếu lo lắng chính là ngu hiểu vị muốn dùng đồ vật thời điểm không có phương tiện, nếu không khả năng ngay từ đầu khiến cho hai đứa nhỏ lên xe. Không quan trọng, tiểu hai tử vẫn là tương đối đơn thuần, ngu hiểu vị vẫn là không cần quá mức lo lắng thúng chi cũng chưa chắc dùng thượng nàng những cái đó kỳ quái đồ vật không phải sao? Ân, ngươi quyết định liền hảo, kia ngồi xong, chúng ta chuẩn bị xuất phát. chương 669 biết hải tử diệu dụng đại bộ đội chờ xuất phát, tất cả mọi người lên xe lúc sau, xe chậm rãi đi phía trước hướng tới mục tiêu mà khai đi. bởi vì nhiễm trạch thần là viễn trình công kích dị năng giả, cho nên lái xe là ngu hiểu vị tới phụ trách. Dọc theo đường đi bởi vì phía trước nhất có phía chính phủ nhân viên mở đường, nhưng thật ra phi thường thuận lợi. Phía trước xe dừng lại, nhưng là giống như còn không tới mục đích địa nhà. Ngu hiểu vị buông cửa sổ xe, đầu hơi hơi dò ra đi, hướng tới nơi xà xem qua đi. Có phải hay không gặp được cái gì đặc thù tình huống? Nhiễm trạch thần cũng nhìn nhìn, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Hiểu vị tỉ tỉ, có rất nhiều quái vật. Lúc này, tiểu bảo đột nhiên nói chuyện. Thanh âm nho nhỏ có chút sợ hãi cảm giác, nếu không phải ngu hiểu vị nhĩ lực hảo, khả năng cũng chưa nghe rõ hắn nói cái gì. Nhưng là nghe thấy tiểu bảo lời nói ngu hiểu vị vội vàng quay đầu lại, nàng nhưng không quên tiểu bảo còn có một cái thính giác biến dị năng lực, là có thể cảm giác được tăng thi. Tiểu bảo, có bao nhiêu quái vật? Ngu hiểu vị nghe thấy tiểu bảo nói rất nhiều, không khỏi truy vấn. Rất nhiều, tiểu bảo đếm không hết. Nghe thấy tiểu bảo nói. Ngu hiểu vị tâm hơi hơi trầm xuống, rất nhiều là nhiều ít. Hiện tại cũng nhìn không tới phía trước tình huống, không biết có phải hay không bởi vì tang thi quan hệ. Nhiễm trạch thần, ngươi tới lái xe, ta đi phía trước nhìn xem tình huống. Ngu hiểu vị nói liền phải xuống xe. Vẫn là ta qua đi nhìn xem, ngươi ở trong xe thành thần đốc. Nhiễm trạch thần một phen túm chặt ngu hiểu vị cánh tay, làm nàng ngồi xuống. Vẫn là ta đi thôi. Ta tốc độ ngươi đã quên. Bởi vì cùng Tiểu Hồng Bì còn có huyến Kim Long Vương ký kết khế ước quan hệ, ngu hiểu vị tốc độ tăng lên rất nhiều, điểm này nàng cũng không có cố tình giấu giếm nhiễm trạch thần, lần trước tăng lên lúc sau nàng phát hiện thời điểm liền cùng nhiễm trạch thần nói qua. Hào đi, mặc kệ phía trước ra cái gì sự đều đừng trì hoãn, đi nhanh về nhanh. Tuy nói biết ngu hiểu vị thủ đoạn, nhưng là nhiễm trạch thần cũng biết ngu hiểu vị tựa hồ không quá muốn cho người biết, cho nên vẫn là dặn dò nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau xuống xe liền hướng tới phía trước nhanh chóng chạy tới, lúc này cũng có không ít người xem tình huống, nhưng là không biết phía trước cái gì sự tình cũng không dám tùy tiện lộn xộn. xe cùng xe chi gian nhưng thật ra thực không, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp nhanh chóng liền dịch tới rồi phía trước. Phía trước binh lính đều ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái, lại đi phía trước là binh lính ở rửa sạch chướng ngại vật trên đường, hiện nhiên là phía trước đường bị ngăn chặn. Cô nương! Đừng lại đi phía trước đi qua. Thanh âm này ngu hiểu vị quen thuộc. Là vừa rồi cái kia khuyên can tiểu bảo bọn họ lên xe cái kia đoàn trưởng Ngu hiểu vị đối người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Cho nên ở hắn xe bên cạnh dừng lại. Là chướng ngại vật trên đường. Nhưng là chúng ta trên xe có người có thể đủ cảm giác tăng thi. Hắn nói này trung quanh có rất nhiều tăng thi. Ta cảm thấy chướng ngại vật trên đường mặt sau rất có thể có rất nhiều tăng thi. Nga Các người trên xe có có thể cảm giác tăng thi. Kia có thể hay không thỉnh vị kia nhân sĩ đến phía trước trên xe tới hỗ trợ. Nhân tài như vậy, vị kia đoàn trưởng phi thường có hứng thú. Ngu hiểu vị cười nhún nhún bay, cái này chỉ sợ không được, bởi vì hắn vẫn là cái hài tử. Nga, chẳng lẽ là vừa mới kia hai đứa nhỏ bên trong một cái. Vị kia đoàn trưởng nhưng thật ra cũng nhớ rõ ngu hiểu vị, cho nên nghe thấy nàng nói hài tử lập tức liền nhớ tới vừa mới kia hai cái bị hắn ngăn cản lên xe hai đứa nhỏ đúng là ngu hiểu vị gật gật đầu đáp khó trách các ngươi nhất định phải mang theo một khi đã như vậy chúng ta sẽ lưu ý cũng cảm ơn cô nương ngươi lại đây nhắc nhở cô nương là tốc độ biến dị giả đoàn trưởng nói xong lại hướng tới ngu hiểu vị hỏi ngu hiểu vị đang chuẩn bị trả lời lại nghe thấy phía trước anh một tiếng cái gì đổ vật sập vang lớn Chương 670 trước mắt vấn đề lớn nhất. Ngu hiểu vị nhanh chóng xem qua đi, bên kia cho bủi nổi lên bốn phía đồng thời, liền nghe thấy bên kia có binh lính tiếng kêu thảm thiết. mau hàng phía trước xạ kích tay chuẩn bị công kích. Vị kia đoàn trưởng lúc này không kịp tiếp tục dò hỏi ngu hiểu vị, vội vàng chỉ huy phía trước tác chiến. Mà ngu hiểu vị nhìn thấy tình huống như vậy liền chuẩn bị trước rút về đi, Rốt cuộc loại địa phương này nàng lại không phải viễn trình công kích dị năng giả cũng giúp không được cái gì vội, chính là liền ở ngu hiểu vị chuẩn bị rời đi thời điểm nàng trong lúc vô ý nhìn đến cho bụi bên trong đột nhiên bứt ra tới một cái thật dài giống như xúc tua giống nhau tay, mà kia tay xem làn da rách nát bộ dáng cùng nhan sắc, hiển nhiên là tang thi tay. cũng liền ở kia chỉ tang thi tay xuất hiện nháy mắt, nguyên bản đứng ở cho bụi bên ngoài thời khắc chuẩn bị công kích một sĩ binh, lập tức đã bị cái tay kia cấp bắt lấy, sau đó cuốn lên hướng cho bụi bên trong kéo hỏng rồi, là nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi. Ngu hiểu vị lập tức liền nhận ra cho bùi bên trong che giấu chính là cái gì, ở đời trước nàng cũng gặp được quá, đây là một loại phi thường chán ghét lại rảo hoặc tăng thi. Nghe thấy ngu hiểu vị những lời này, vị kia đoàn trưởng ánh mắt lập tức rơi xuống ngu hiểu vị trên người, cô nương, ngươi nói đây là cái gì biến dị tăng thi. Đây là nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi, loại này tăng thi phi thường chán ghét. Nó thân thể sẽ thoái hóa thành một bãi thịt nát, chỉ dùng tới chống đỡ phần đầu trung tâm, đồng thời cũng là dùng để bảo hộ phần đầu trung tâm, nhưng là nó cánh tay sẽ tiến hóa, hơn nữa có thể sinh ra hơn, thật giống như lớn lên xúc tua giống nhau. Ngu hiểu vị đem đời trước kinh nghiệm cùng cái kia đoàn trưởng nói, loại này thời điểm gặp được không biết tang thi là điểm chết người, nếu không biết được điểm, như vậy muốn tiêu diệt một con tang thi là muốn trả giá rất lớn đại giới. Cô Nương kia loại này tang thi có cái gì nhược điểm? Đoàn trưởng không nghĩ tới, trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu cô nương cư nhiên biết như thế nhiều, chẳng lẽ cái kia có thể cảm giác tang thi hải tử còn có thể đủ biết tang thi trùng loại? Nếu là như thế này, kia hải tử thật đúng là cái bảo. Bất quá hiện tại không phải hỏi như vậy nhiều thời điểm, cái kia đoàn trưởng còn biết nặng nhẹ nhanh chậm, hướng tới ngu hiểu vị hỏi tới tự nhiên vẫn là trước mắt nhất gấp gáp về nhị cấp xúc tua biến dị tang thi nhược điểm. Loại này tăng thi nhược điểm như cũ vẫn là phần đầu trung tâm hệ thống, một khi phá hư, lại nhiều xúc tua cũng chưa dùng, nhưng là nó cũng sẽ dùng lớn nhất thủ đoạn bảo hộ chính mình trung tâm hệ thống. Ngu hiểu vị nói tới đây dừng một chút, cho nên yêu cầu phối hợp. Như thế nào phối hợp? Cô nương ngươi nói, chúng ta dựa theo ngươi biện pháp làm theo. Vị kia đoàn trưởng đã nhìn ra, ngu hiểu vị cái dạng này định liệu trước, xem ra không riêng biết cái này chưa thấy qua biến dị tăng thi tên còn biết phá giải phương pháp. Ta yêu cầu các ngươi tập trung hỏa lực công kích nó thoái hóa thành thịt nát thân thể, còn cần mấy cái tốc độ dị năng giả làm mồi dụ, đem kia mấy chỉ tay phân biệt dẫn dắt rời đi, hơn nữa một khi có người bị chảo, không cần chờ bị kéo vào cho buổi liền phải công kích nó cánh tay đem người cứu tới. Cái này không thành vấn đề, ta lập tức ăn bài. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, vị kia đoàn trưởng liên tục gật đầu. Bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề lớn, Ngu hiểu vị lúc này nhìn nơi xa, nhăn lại mi. Cái gì vấn đề lớn? Nếu là tốc độ dị năng giả nói không cần lo lắng, chúng ta lần này mang binh lính trên cơ bản đều là có dị năng hoặc là biến dị năng lực. Đoàn trưởng tưởng chuyện này, vội vàng trả lời. Ngu hiểu vị lắc đầu, không, hiện tại vấn đề lớn nhất là, chúng ta không biết nó rốt cuộc có mấy chỉ tay. Chương 671 loáng thoáng ấn tượng. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không lo lắng khác. Liên tính khuyết thiếu tốc độ dị năng giả, nàng hơi chút vất vả một ít phụ trách dẫn những cái đó tay chân hẳn là cũng vấn đề không lớn. Sau đó chỉ cần đoàn trưởng hạ lệnh làm người bảo vệ tốt nàng thì tốt rồi. Nguy hiểm thời điểm đánh lui những cái đó tay chân, chuyện như vậy phía chính phủ tổng vẫn là có thể làm được. Huong Chi lui một vạn bước nói, Liên tính thực sự có ngoài ý muốn, nàng còn có hậu bị năng lực, cho nên ngu hiểu vị cũng không lo lắng điểm này. Nhưng là hiện tại có cái vấn đề kia chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi thật sự là rào hoạn, trực tiếp làm cho nơi nơi bụi đất phi dương, bọn họ căn bản nhìn không tới kia chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi rốt cuộc có mấy chỉ tay. Mỗi chỉ xúc tua biến dị tăng thi tay số lượng đều là bất đồng, húng chi từ vừa mới lực độ cùng kia chỉ tăng thi công kích thời gian tới xem, nhị cấp biến dị tăng thi khẳng định sẽ tiến hóa ra càng nhiều xúc tua. Nay vị kia đoàn trưởng cũng thấy được, phía trước thật sự là bị làm cho cho bụi quá lớn, đừng nói công kích, xem đều thấy không rõ. Bất quá, vị kia đoàn trưởng cũng là cái tương đối bình tĩnh người, suy nghĩ một chút, ta làm thủy hệ dị năng giả đều ra tới, làm cho bọn họ dùng phun phương thức trước hàng trần, như vậy tuy rằng sẽ làm cho tương đối lầy lội, chính là liền sẽ không tái khởi như thế đại cho bụi, cô nương ngươi xem như vậy như thế nào. Hành đi, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, Trước mắt cũng liền biện pháp này nghe tới tương đối đáng tin cậy, vậy trước hàng chân đi. Bên này đoàn trưởng làm người triệu tập thủy hệ dị năng giả lại đây, mà vị này đoàn trưởng cũng rốt cuộc ý thức được, ngu hiểu vị tựa hồ có chút bất đồng, cô nương, ta họ Giang, cô nương họ gì? Giang đoàn trưởng, ta kêu ngu hiểu vị, ngài kêu ta tiểu ngu là được. Ngu hiểu vị trở về một câu, lại nhìn về phía bên kia cho bủi tình huống, phía trước tiểu bảo nói có rất nhiều tăng thi. Không biết trừ bỏ này chỉ nhị cấp xúc thua biến dị tăng thi ở ngoài còn có hay không khác lợi hại gia hỏa. Ngu hiểu vị. Giang đoàn trưởng tổng cảm thấy giống như ở đâu nghe qua tên này, bất quá nhất thời nghĩ không ra. Ngu cô nương, lần này ít nhiều người biết cái này tăng thi tình huống, nếu không chúng ta khả năng sẽ không biết như thế nào đối phó loại này tiểu mới tăng thi nha. Không khách khí, bất quá giang đoàn trưởng ngươi phải có cái chuẩn bị. Hiện tại còn không biết trừ bỏ này chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi ở ngoài còn có hay không khác tương đối lợi hại tăng thi, hiện tại này chỉ hiển nhiên đem lộ lấp kín, trong chốc lát nói không chừng còn có khác, cho nên công kích này chỉ thời điểm, khác cũng không thể lơi lỏng. Ngu hiểu vị bởi vì nhìn chằm chầm vào phía trước cho bùi địa phương, lo lắng bỏ lỡ cái gì manh mối, không tự giác liền đem đời trước kinh nghiệm nói thẳng ra tới. ân Giang đoàn trưởng nghe thấy ngu hiểu vị nói đi an bài đi xuống đồng thời, cũng bắt đầu tinh tế đánh giá trước mắt cái này tiểu cô nương, như thế tuổi trẻ, rốt cuộc từ chỗ nào học được này đó kinh nghiệm, nói thật, hắn cũng mang theo binh lính ra tới quá rất nhiều lần nhiệm vụ, nhưng là giống gặp được loại này tiểu mới tăng thi thời điểm cũng vẫn là muốn một lần nữa cân nhắc một chút. Chính là trước mắt cái này tiểu cô nương, liền tính trước kia gặp được quá loại này tăng thi. Nhưng là không có cùng như thế nhiều người cùng nhau gặp được nói, lại như thế nào sẽ an bài như thế đâu vào đấy đâu. Càng là cảm thấy ngu hiểu vị không đơn giản, Giang đoàn trưởng liền càng cảm thấy giống như ở đâu nghe thấy quá tên này, chính là càng là tưởng, liền càng muốn không đứng dậy. Đoàn trưởng, thủy hệ dị năng giả triệu tập tới, hay không bắt đầu? Binh lính hội báo thanh đánh gây Giang đoàn trưởng suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua phía trước gật gật đầu, bắt đầu. Mặt sau lại điều một loạt phụ trách công kích nhân viên, cẩn thận nhìn chằm chằm hảo. Chương 672 lần đầu vô kinh nghiệm đoàn chiến. Theo giang đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, bị triệu tập lại đây thủy hệ dị năng giả nhóm bắt đầu hướng cho bụi bên kia phun nước, bất quá bởi vì năng lực cao thấp vấn đề, có có thể trực tiếp phun đến cho bụi ngọn nguồn, có chỉ có thể xái đến xe phía trước không xa địa phương. Bất quá mặc kệ như thế nào, cho bụi cuối cùng là ở thủy áp chế hạ dần dần rơi xuống. Lộ ra tới trường hợp thập phần thê thảm, huy động 8 điều cánh tay nhị cấp xúc tua tăng thi, cơ hồ mỗi điều cánh tay thượng đều treo vừa mới như tầm ăn lên còn không có gặm xong thi thể, trên mặt đất cũng là huyết nhục mơ hồ. Đồng thời mọi người cũng coi như là thấy rõ phía trước dấu ở cho bụi bên trong kia chỉ đã thương tổn vài điều mạng người tăng thi, rốt cuộc hiện tại nhị cấp tăng thi vẫn là lông phượng sừng lân tồn tại, hơn nữa lại là loại này tương đối đặc thù biến dị tăng thi cho nên không ít người đều sợ ngây người. Thậm chí, có đơn độc xe cẩu tiểu đội chỉ huy, phát hiện phía trước tình huống lúc sau, cũng đang lo lắng như thế nào lui ra phía sau vấn đề, nếu không phải đội viên còn đều ở phía chính phủ trên xe, khả năng đều phải đào tẩu. Thiếu ngu, hiện tại làm sao bây giờ? Vị kia giang đoàn trưởng thấy phía trước ngu hiểu vị nói đạo lý rõ ràng, lúc này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tăng thi, không khỏi hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị cũng không quá mức khiêm tốn, lúc này đương nhiên là biết cái gì tận lực nói, giảm bất thương vong tình huống, giang đoàn trưởng, vừa mới ngươi không phải điều phái tốc độ biến dị giả sao. Hiện tại đã thấy rõ ràng cánh tay, tổng cộng 8 điều cánh tay, nhưng là mỗi người dẫn một cái có chút cố hết sức, nếu có bao nhiêu tốc độ biến dị giả nói liền hai cái dẫn một cái, không cần tự loạn đầu trận tuyến liền hảo. Ngu hiểu vị phía trước đại khái nhìn lướt qua giang đoàn trưởng bên kia tụ lại lại đây người. Bởi vì thủy hệ dị năng giả đều bị phái ra đi, như vậy dư lại hẳn là chính là tốc độ biến dị giả, thoạt nhìn số lượng không ít, phái ra 16 cá nhân hẳn là vấn đề không lớn. Hảo, ta lập tức chuẩn bị. Nhưng là đám người thật mang lại đây lúc sau ngu hiểu vị mới phát hiện, thực tế nhân số chỉ có 14 cá nhân, vừa mới mang lại đây không hoàn toàn đều là tốc độ biến dị giả. Tiểu ngu, hiện tại còn kém 2 người, ta vừa mới động viên một chút mặt sau nhân viên. Nhưng là tựa hồ không ai thừa nhận là tốc độ biến dị giả. Loại này thời điểm, đối mặt không biết khủng bố sự vật, có thể không ra đầu tự nhiên là không nghĩ suốt đầu. Đây cũng là quần thể nhiệm vụ thời điểm một cái lỗ hồng. Bất quá sau lại phía chính phủ tổ chức giả cũng phát hiện vấn đề này, cho nên sau lại muốn tham gia loại này hoạt động, đều phải cùng phía chính phủ đăng báo chính mình đội viên nhân số cùng năng lực, để thống nhất điều phối. Nhưng là này vẫn là phía chính phủ lần đầu tiên tổ chức. Đương nhiên không kinh nghiệm, mà ngu hiểu vị tuy rằng phía trước liền biết, chính là nàng lại không phải căn cứ cái gì phía chính phủ quản lý nhân viên, nàng cũng không nghĩ quá làm nổi bật, hướng chi loại chuyện này cũng không phải cái gì quá chí mạng, về sau phía chính phủ chính mình sẽ chậm rãi sờ soạn ra kinh nghiệm tới, nàng đương nhiên sẽ không chạy tới nhắc nhở. nay không, hiện tại cái này mâu thuẫn liền buộc phát ra tới, trở về khẳng định liền điều chỉnh, nhưng là cũng không quan trọng. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua đối diện kia chỉ lúc này đang ở bị công kích, nhưng là trước sau không có thể công kích đến yếu hại nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi. Làm nhân viên phân tán, trong đó hai cái tốc độ tương đối mau người đơn độc dẫn một con, ta làm phụ trợ hỗ trợ, hai người kia cấp an bài đến kia chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi sau lưng liền nhau hai chỉ xúc tua vị trí, như vậy phương tiện ta qua lại chạy. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua lúc sau, hướng tới giang đoàn trưởng nói, Hảo! Ta đây lập tức cán bài, vất vả tiểu ngu, các ngươi là nào chi tiểu đội, đem đánh số nói cho ta, ta cho các ngươi ghi công. Chương 673 tuyển định nguy hiểm nhất vị trí. Ngu hiểu vị cười cười, đem phía trước nhiệm trạch thần báo danh lúc sau bắt được tiểu đội đánh số báo cấp giang đoàn trưởng. Sau đó bên kia đã bắt đầu an bài tốc độ biến dị giả qua đi, bên này công kích càng thêm mãnh liệt, chính là vì cấp này đó nhân viên làm nhiệm hộ đi theo mặt khác hai cái nghe nói là binh lính tốc độ biến dị giả bên trong tốc độ nhanh nhất hai người đi phía trước chạy bởi vì ngu hiểu vị yêu cầu là nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi sau lưng vị trí nói cách khác là khoảng cách chiếc xe dừng lại vị trí xa nhất địa phương kỳ thật bên này quang chạy tới liền so người khác càng khó khăn một ít vốn dĩ liền ít đi một người tương đối tới nói phi thường nguy hiểm nhưng là đối với ngu hiểu vị tới nói bên này không những có thể quan sát mặt khác một bên tình huống Hơn nữa chính yếu chính là, nàng không hy vọng càng nhiều người xem nàng tốc độ cùng một ít năng lực. Vạn nhất bên này gặp được cái gì nguy hiểm tình huống, nàng có thể sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn, tưởng giấu giếm hai người vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng là ngu hiểu vị nhưng không tính toán làm cho như vậy nhiều người xem biểu diễn, cho nên nàng thà rằng nguy hiểm một ít cũng muốn lựa chọn mặt sau. Trong chốc lát hai người các ngươi liền tới hồi chạy, chú ý không cần bị bắt được, ta sẽ tìm cơ hội hỗ trợ. Hai ngươi chỉ cần dựa theo ta nói chạy là được. Ngu hiểu vị vừa chạy vừa cùng hai cái tốc độ biến dị binh lính nói. Này hai cái tốc độ biến dị binh lính phía trước bị an bài đến bên này nguyên bản có chút lo lắng. Bọn họ tuy rằng tốc độ mau, nhưng là loại này tăng thi chưa thấy qua. cư nhiên cho hắn hai an bài đến xa nhất địa phương, lại còn có so người khác ít người. Hai người bọn họ đều cảm thấy có phải hay không chính mình đắc tội thượng cấp. Chính là theo sau giang đoàn trưởng khiến cho trước mắt cái này tiểu cô nương theo chân bọn họ cùng nhau, nói cái này tiểu cô nương thập phần hiểu biết loại này tăng thi, làm hai người bọn họ dựa theo phía trước phân phó chạy đồng thời, cũng nghe từ cái này tiểu cô nương an bài. Hai người tuy nói cũng không quá tin tưởng trước mắt cái này thoạt nhìn so với bọn hắn còn nhỏ tiểu nữ sinh có thể làm cái gì, nhưng là một nữ hài tử đều có thể không sợ nguy hiểm chạy như vậy xa. Hai người cũng không nghĩ liền một nữ hải tử đều không bằng, cho nên liền lấy hết can đảm đi theo vọt lại đây. Không nghĩ tới hai người bọn họ dùng toàn lực chạy, ngu hiểu vị chẳng những đuổi kịp, trên đường còn vẫn luôn ở giảng như thế nào đi vị, hơn nữa hơi thở đều đều chút nào không suyễn, thật giống như bình thường đi đường giống nhau. Hiển nhiên hai người bọn họ tận lực tốc độ, nhân ra bên kia còn có thừa lượng. Cảm giác được như vậy trên lệnh lúc sau, hai người trong lòng tự tin cũng liền càng đủ một ít. Hiểu chưa? Ngu hiểu vị đem chính mình biết đến chạy vị yếu điểm cùng hai người nói một chút, mắt thấy liền đến mặt sau, không cấm hướng tới hai người hỏi. Minh! Minh bạch! Hai người một cái có chút thở hồn hển trả lời, một cái khác tắc hồi đâu không hồi, trực tiếp gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, cẩn thận! Ngu hiểu vị vừa nhấc đầu liền nhìn đến công kích lại đây xúc vua, vội vàng nhắc nhở. Hai người dù sao cũng là quân nhân. Thân thể phản ứng cũng là thập phần nhanh chóng, không nói chuyện nữa, bắt đầu phân biệt dẫn một con súc tua qua lại chạy. Nhìn đến hai người thập phần ở trạng thái, ngu hiểu vị gật gật đầu, cùng phía chính phủ hợp tác duy nhất chỗ tốt chính là, này đó bọn quan binh bởi vì trường kỳ huấn luyện, đối với mệnh lệnh phục tùng còn là phi thường hành chi hữu hiệu, trừ bỏ một ít người ở ngoài, rất ít sẽ xuất hiện bằng mặt không bằng lòng sự tình. Mà nói như vậy cũng giảm mất rất nhiều bởi vì trong đó cá biệt người ra sai lầm mà dẫn tới chỉnh chuyện đều sụp đổ tình huống, cho nên nếu cùng khác không quen biết tiểu đội hợp tác, thật sự không bằng tham dự loại này phía chính phủ tổ chức hoạt động. Đang nghĩ ngợi tới, ngu hiểu vị nhìn đến trong đó một người né tránh có chút không kịp thời, nàng vội vàng cầm bối ở sau lưng kim cô đổng chạy qua đi. chương 674 diệt tang thi khó khăn thật mạnh. Dùng kim cô đổng gõ rất kia chỉ suýt nữa bắt được trong đó một cái tốc độ biến dị giả xúc tua, ngu hiểu vị hướng tới người kia gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục chạy, mà nàng tắc bắt đầu ở quan sát này chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi nhược điểm bộ vị. Lúc này này chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi nhược điểm bị còn không có biến dị thành xúc tua còn thừa kia than thịt gắt gao bao bọc lấy, kỳ thật hiện tại này chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi rất xa nhìn qua, rất giống một con siêu cấp thật lớn con nhện. Yếu hại bộ vị bị bao vây thành con nhện cái loại này thân thể, mà xúc tua tựa như con nhện chân, bất quá so sánh với con nhện cái loại này chân, xúc tua liền mềm mại nhiều, thật giống như đã liền xương cốt đều bị hấp thu, chỉ còn lại có mềm mại thịt tới tạo thành xúc tua. Hiện tại mấy chỉ xúc tua đều bị hấp dẫn qua lại hoạt động, yếu hại bộ vị tuy nói không ra tới, nhưng là kia đoàn thịt cũng không phải bạch tiến hóa, thoạt nhìn chỉ là một cái nục đoàn, trên thực tế lại rất mại đánh. Hơn nữa thường thường xúc tua cũng sẽ ngăn cản công kích, như vậy đi xuống không được nha. Bởi vì những cái đó tốc độ biến dị giả năng lực đều còn thuộc về lúc đầu, loại này thời điểm tốc độ không phải thực mau không nói, thể lực tiêu hao cũng rất lớn, nếu thời gian kéo quá dài, ngu hiểu vị phỏng trừng bọn họ ăn không tiêu. Cần thiết tưởng một cái biện pháp khác mới được. Ngu hiểu vị thường thường dùng kim cô đổng gõ rất tập kích lại đây xúc tua, sau đó liền ở cân nhắc có thể giúp đỡ cái gì vội. Đột nhiên, nàng nhìn đến một đoàn hỏa cầu bay qua tới rơi xuống cái kia yếu hại bộ vị lúc sau, ngu hiểu vị đột nhiên linh quang thoáng hiện, đúng rồi, dễ châm dễ bạo vật phẩm nha chính mình như thế nào đem này cha nhi đã quên. Chỉ cần hướng yếu hại bộ vị chất đống một ít dễ châm dễ bạo đồ vật, sau đó làm hỏa hệ dị năng giả phối hợp bậc lửa, như vậy là có thể đủ trong thời gian ngắn nổ tung ố rù, sau đó làm dị năng giả nhanh chóng công kích bị nổ tung vị trí. Như vậy công kích nói hẳn là có thể làm ít công to. Hai người các ngươi tiếp tục chạy, cái này cho ngươi, nếu công kích lại đây liền dùng lực đánh, ta phải đi về một chuyến, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Ngu hiểu vị hiện tại phải rời khỏi, suy nghĩ một chút, đem chính mình kim cô đồng đưa cho trong đó một người. Không nghĩ tới, người kia tiếp nhận đi lúc sau liền lại đem kim cô đồng trả lại cho ngu hiểu vị, thở phì phò lắc đầu, quá, quá nặng. Ách ngu hiểu vị không nghĩ tới chính mình vũ khí đối người khác tới nói cư nhiên là gánh nặng, vốn đang nói làm hắn tạm thời dùng một chút, kết quả giống như ngược lại sẽ ảnh hưởng đối phương tốc độ, vậy được rồi, ta còn là chính mình cầm, hai người các ngươi chính mình tiểu tâm A. Nói xong, ngu hiểu vị xách theo nàng kim cô đồng lại hướng tới nguyên lai vị trí chạy về đi. Cái kia tốc độ biến dị giả phi thường sùng bái nhìn ngu hiểu vị đi xa bóng dáng, cô nương này quá lợi hại. Tốc độ như thế mau, hơn nữa thể lực hảo, như thế nửa ngày đều không mang theo mệnh. Chính yếu chính là, nàng tốc độ vẫn là ở sách theo như thế trọng vũ khí cơ sở thượng. Bởi vì tư tưởng lãn mất, cái này binh lính suýt nữa bị xúc tua bắt được. May mắn hắn bên cạnh chiến hữu nhắc nhở hắn, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. dọa hắn không dám lại phân tâm, vội vàng tiếp tục liều mạng chạy lên. Ngu hiểu vị dùng chính mình tốc độ nhanh chóng phản hồi. Giang đoàn trưởng xem nàng trở về có chút giật mình, như thế nào? Thiếu ngu, là ra cái gì sự sao? Không có, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Ngu hiểu vị vội vàng đem chính mình vừa mới nghĩ đến dùng chất nổ sự tình nói một lần. Ý kiến hay, hảo, chúng ta có thuốc nổ bao. Bất quá cái này thuốc nổ bao yêu cầu bậc lửa lời dẫn mới được, như thế xa chỉ sợ rất khó làm được. Mặt khác một chút chính là... Thuốc nổ bao nổ mạnh phạm vì khả năng sẽ lan đến gần ở dưới phụ trách dẫn xúc tua binh lính nhà. Chương 676 sinh mệnh uy hiếp sau phản công. Cẩn thận! Bên cạnh cái kia binh lính phát hiện chính mình hấp dẫn xúc tua thất bại, nhìn đến xúc tua hướng tới bọn họ hy vọng tiến lên, dùng sức hướng tới ngu hiểu vị lớn tiếng kêu lên. Ngu hiểu vị sớm tại nghe thấy hét thảm một tiếng thời điểm liền thấy được kia chỉ xúc tua lần thứ hai giết chết một sĩ binh cảnh tượng, nàng biết chính mình cần thiết mau chóng. Cho nên lúc này dùng sức đi phía trước chạy. Thân sau lưng câu kia tiểu tâm nàng nghe thấy được, nhưng là nàng lúc này đã không rảnh quay đầu lại nhìn, chỉ có thể liều mạng hướng nhị cấp xúc tua tăng thi yếu hại vị trí chạy. Xúc tua tốc độ vẫn là thực mau hơn nữa hiện tại nó cũng cảm nhận được sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cho nên so đối chung quanh mục tiêu càng thêm nhanh chóng hướng tới ngu hiểu vị công kích lại đây. Ngu hiểu vị lúc này đã tới nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi nhất yếu hại vị trí. Nàng đem thuốc nổ bao phóng thượng, sau đó lấy ra bật lửa, chỉ cần bật lửa thuốc nổ bao liền có thể ra bên ngoài chạy. Hiểu vị chủ nhân cẩn thận. Lệ Phu kịp thời nhắc nhở, là ngu hiểu vị nhanh chóng trên mặt đất quay cuồng một vòng, khó khăn lắm né tránh xúc tua công kích. Rút ra kim cô đồng nhanh chóng hướng tới xúc tua tạp qua đi, tuy nói xúc tua một chốc cũng thương tổn không đến nàng, nhưng là ngu hiểu vị cũng mất đi dùng bật lửa đi bật lửa thuốc nổ bao cơ hội. Nhìn đến như vậy tình hình giang đoàn trưởng cũng rất là sốt ruột, mau, đều cho ta ngấm lại biện pháp. Đoàn trưởng, nếu không, nếu không tìm cái mang huyết đồ vật hấp dẫn một chút tang thi lực chú ý. Hiện tại ai nấy đều thấy được tới, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ cần có thể làm ngu hiểu vị thuận lợi bậc lửa thuốc nổ bao, kế tiếp là có thể đủ đem sự tình hoàn thành. Mùi máu tươi trọng đồ vật, có hay không chuẩn bị huyết túi Giang đoàn trường lúc này vội vàng hướng tới bộ hạ hỏi. Có chuẩn bị một ít nhưng là không nhiều lắm, vốn là dùng để. Đều cái gì lúc, trên đường thời điểm nói không chừng còn có thể thu thập một ít, hiện tại tình huống khẩn cấp, mau lấy lại đây. Bọn họ xuất phát thời điểm xác thật chuẩn bị một ít dùng để hấp dẫn tang thi đồ vật, không riêng gì huyết úi, còn có một ít động vật nội tạng cái gì. Sở dĩ chuẩn bị này đó là bởi vì, bọn họ sắp đi nhiệm vụ địa phương là nội thành. Bên kia tang thi đông đảo, bọn họ muốn qua bên kia trừ bỏ muốn thu thập vật tư ở ngoài, còn có hạng nhất nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, mấy thứ này chính là vì nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ chuẩn bị. Rốt cuộc vật tư có thể thiếu lấy một ít, nhưng là vị kia quan trọng nhân viên nghiên cứu nhất định phải mang về, vị kia là một vị sinh vật lĩnh vực thực chứ danh một vị học giả. Thậm chí sớm tại mặt thế phía trước hắn liền đưa ra một ít về cùng loại tang thi loại này sau khi chết sống lại nhưng là mất đi tư duy chỉ có bản năng lý luận học thuyết. Chẳng qua rất nhiều người lúc ấy đều cười hắn điện ảnh xem nhiều điên rồi, nếu không phải hắn còn có khác phương diện chắc tuyệt kiệt xuất công hiến, khả năng đều bị trở thành bệnh tâm thần cấp nốt lại. Nhưng là vừa lúc cũng đúng là bởi vì hắn như vậy không hợp đàn tròn nên bị cùng viện nghiên cứu nhân viên xa lánh. Hắn dứt khoát liền chính mình đem trong nhà tầng hầm ngầm cải tạo thành phòng thí nghiệm, cũng bởi vì như vậy quá tương đối ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, cho nên cũng may mắn thoát nạn. Nếu không chính là hắn nơi phòng thí nghiệm như vậy dạy đặc nhân viên ơi, phòng trưng liền tính hắn không biến đến gì, đại khái cũng bị khắc tang thi cắn chết, hơn nữa quân đội khoảng thời gian trước đột nhiên nhận được đến từ hắn một cái cầu cứu tín hiệu, chứng minh vị này nhân viên nghiên cứu còn sống, nghĩ đến hắn phía trước nghiên cứu phương hướng cho nên nhất định phải đem người mang về tới. Nếu có thể tại đây phương diện có cái gì trọng đại đột phá, nói không chừng có thể cấp toàn nhân loại đều mang đến tân hy vọng. Chương 677 tao cùng với càng tàu sự. Giang đoàn trưởng, đồ vật lấy lại đây. Một cái tiểu binh lính sách theo một cái màu đen bao ni lon chạy tới, thở hồn hển hướng tới Giang đoàn trưởng nói. Kia còn thất thần làm cái gì, phải làm cái gì còn muốn ta giáo ngươi. Giang đoàn trưởng cũng là có chút sinh khí, lúc này còn hội báo cái gì, chạy nhanh đi hấp dẫn lực chú ý nha. Kia tiểu binh lính lên tiếng, sách theo màu đen bao ni lon liền hướng tới bên kia tăng thi chạy tới, dối tay từ bên trong cầm một bao, đem bên trong phong khẩu vị trí thượng dây thường sách, sau đó dùng sức vứt ra đi. Vứt ra đi lực độ làm dây thường kéo chặt, sau đó cái kia trang nội tạng cùng một ít máu túi đã bị kéo ra, huyết tinh đổ vật chảy đầy đất, tức khắc. Cái loại này hương vị hấp dẫn nhị cấp xúc tùa biến dị tăng thi chú ý, trong đó mấy chỉ chân hướng tới kia đoàn đồ vật lại đây. Chính là, đi công kích ngu hiểu vị kia chỉ chân như cũ còn ở cùng ngu hiểu vị kim cô đồng dây dưa, căn bản không có lại đây ý tứ. Ngu nốc, lại gần một ít, cái này khoảng cách quá xa. Giang đoàn trưởng nhìn đến tiểu binh lính ném văng ra vị trí, khí thẳng dầm chân, hắn ném ở dựa ngoại bên này, đương nhiên sẽ không hấp dẫn đến đã xúc đi vào xúc vua kia tiểu binh lính vội vàng ôm bao nilon tiếp tục hướng trong chạy, vẫn là trong đó một cái bởi vì chính mình hấp dẫn xúc tua bị hấp dẫn đi tốc độ biến dị binh lính, phát hiện cái kia tiểu binh lính tình huống, vội vàng chạy tới, sau đó tiếp nhận trong tay hắn bao nilon, ngươi qua bên kia, ta đi bên trong. Cảm ơn. Tiểu binh lính gật gật đầu, dựa theo vừa mới cái kia tốc độ biến dị binh lính nói vị trí chạy tới, lại là ném một bao, thực mau lại hấp dẫn khác xúc tua, Mà cái kia cầm hai bao chạy tiến trung gian khu vực tốc độ biến dị binh lính, ở ly ngu hiểu vị có một chút khoảng cách địa phương ném văng ra một bao. Cái loại này hương vị thực thanh, ngu hiểu vị nếu không phải bởi vì hiện tại tay không không ra thật sự rất muốn che lại cái mũi, bất quá như vậy thanh đổ vật hiển nhiên đối với tang thi tới nói là phi thường có lực hấp dẫn. Kia chỉ xúc tua tuy rằng còn không có rời đi, nhưng là lại bắt đầu công kích tốc độ biến chậm. Tựa hồ ở do dự muốn hay không trước đem kia hấp dẫn nó đổ vật trảo lại đây, lại đến đối phó ngu hiểu vị. Cũng đúng là bởi vì cái này khe hở, cái kia tốc độ biến dị binh lính lần thứ hai ném một khối ra tới, vị trí không phải cùng cái địa phương, nhưng là cách xa nhau cũng không xa. Ngu hiểu vị nghe thấy này trồng lên hương vị đều mau hơn phương ra, bất quá hiển nhiên tăng thi lại dị thường thích loại này hương vị, cư nhiên ở công kích thời điểm tạm dừng một chút. Sau đó hướng tới bên kia chuyển qua đi. Nhìn đến công kích chính mình xúc tua chuyển qua đi, ngu hiểu vị cảm thấy đây là cơ hội, vội vàng xoay người đi dùng bật lửa điểm thuốc nổ bao. Mà cái kia thấy chính mình làm hiệu quả tốc độ biến dị binh lính, chính mình cũng giúp không được càng nhiều vội, cho nên liền hướng tới nguyên lai vị trí lui trở về. Chính là, liền ở cái kia tốc độ biến dị binh lính lui về đồng thời kia chỉ vốn di chuyển qua đi bắt bị ném xuống tới dùng để hấp dẫn nó nổi tạng máu tươi xúc tua, rồi lại đột nhiên không kịp phòng ngừa quay lại trở về, một lần nữa hướng tới đưa lưng về phía xúc tua ngu hiểu vị bắt lại đây. Lúc này chung quanh không có nửa cái người, bên ngoài lực chú ý cũng đều ở những cái đó bị hấp dẫn đi xúc tua thượng, chỉ có đứng ở chỉ huy trên xe giang đoàn trưởng dùng kính viễn vọng thấy như vậy một màn, không xong, mau, mau tìm người nhắc nhở vị kia ngu cô nương. Mà càng tao chính là, ngu hiểu vị ở mở ra thuốc nổ bao thời điểm phát hiện, đằng trước kiếp nổ không biết cái gì thời điểm dính tăng thi chất ngầy, hiện tại căn bản điểm không, trừ phi trực tiếp điểm thuốc nổ bao kiếp nổ phía cuối. Nàng chỉ lo tính toán bậc lửa thời gian cùng chạy trốn khoảng cách, căn bản không phát hiện đến từ sau lưng xúc tua. chương 678 siêu tốc thật lớn gánh nặng. Vốn dĩ vì có thể làm ngu hiểu vị cùng còn lại binh lính có cũng đủ thời gian chạy trốn. Cho nên kiếp nổ làm so ngày thường trường một đoạn, ngu hiểu vị chỉ cần bậc lửa kiếp nổ nhanh chóng rời đi liền có thể bảo đảm an toàn. Chính là hiện tại, bởi vì phía trước công kích, kiếp nổ thượng dính không ít chất nhầy, như vậy căn bản điểm không, mà không có dán lên chất nhầy bộ phận thật sự là quá ngắn, lấy trước mắt ngu hiểu vị tốc độ căn bản trốn không thoát. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị liền ở suy xét có phải hay không có thể mượn chung quanh cái gì hiểm hộ một chút? Như vậy liền tính là không kịp chạy ra phạm vi, ít nhất có thể che đậy một chút. Đang nghĩ ngợi tới, ngu hiểu vị đột nhiên nhìn đến cách đó không xa một khối hòn đất, hẳn là phía trước rửa sạch chướng ngại vật trên đường thời điểm lộng xuống dưới, cái này hẳn là có thể hơi chút hiểm hộ một chút. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị dùng trong tay bật lửa bật lửa kiếp nổ, vội vàng quay đầu liền chạy lại ở quay người lại nhìn đến kia chỉ xúc tua liền che ở nàng trước mặt. Ngu hiểu vị sắc mặt trắng nhợt Cái này không xong, nàng hiện tại hai mặt thụ địch, liền tính không bị xúc tua giết chết, phía sau thuốc nổ bao. Liên ở tuyệt vọng trong ngay mắt, ngu hiểu vị đột nhiên cảm giác được bên hông bị đột nhiên tập trụ, sau đó thấy hoa mắt, lại trợn mắt cư nhiên đã ở nhất bên ngoài địa phương. Tuy rằng ly an toàn nhất địa phương còn kém một khối, nhưng là trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại xem chính mình bên hông tay, ngu hiểu vị chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn đến mặt không có chút máu tát mình. Trên đầu đại tích hán đi xuống tích. Tắc Minh ca ngu hiểu vị không nghĩ tới chính mình bị Tắc Minh cứu xuống dưới. Nhìn đến Tắc Minh, ngu hiểu vị trột dạ hô một tiếng. anh Một tiếng tiếng nổ mạnh, là ngu hiểu vị đem lực chú ý lại chuyển hướng nhị cấp xúc tuồn biến dị tăng thi bên kia. Bên kia đã ở nhị cấp xúc tuồn biến dị tăng thi yếu hại vị trí tạo ra một cái động. Lúc này Giang đoàn trưởng chỉ huy phía trước gan bài người tốt viên bắt đầu công kích. Hẳn là không có gì vấn đề kia chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi lần này khẳng định có thể bị bắt lấy, ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau phát hiện bên hông buông lỏng, tắc minh buông ra tay lại trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. A. Tắc minh ca, người chân ngu hiểu vị hậu chi hậu giác mới nhớ tới, tắc minh chân thương, vốn dĩ cái loại này tốc độ chính là siêu phụ tải, còn muốn mang theo nàng, cái này chính mình chính là gặp rắc rối. Tắc minh hiện tại cảm thấy chính mình chân thật sự rất đau. Nhưng là so sánh với nhìn đến ngu hiểu vị bị tang thi giết chết hoặc là bị bom nổ chết, tự hồ cũng không phải như vậy khó nhịp, không có việc gì. Cái gì không có việc gì? Ngu hiểu vị nói xong hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó hướng tới giang đoàn trưởng bên kia chạy tới, giang đoàn trưởng, có hay không cáng, hỗ trợ đem ta đội viên nâng trở về. Giang đoàn trưởng vừa mới thấy được tắc minh cứu ngu hiểu vị toàn quá trình, hắn phi thường giật mình. Cư nhiên còn có tốc độ như thế mau biến dị giả. Vốn dĩ hắn nhìn xúc tua công kích qua đi, nghĩ thẩm ngu hiểu vị lần này giữ nhiều lành ít, hắn trong lòng còn một trận thiết hận, rốt cuộc ngu hiểu vị thoạt nhìn đối tang thi tựa hồ thực hiểu biết, hẳn là thực chiến kinh nghiệm rất nhiều. Chính là liền ở hắn cảm thấy ngu hiểu vị khả năng như vậy liền hy sinh ở tang thi trong tay thời điểm, lại giống như hoa mắt giống nhau phát hiện, hắn dùng kính viễn vọng xem ngu hiểu vị đột nhiên biến mất, buông kính viễn vọng mọi nơi tìm Liền ở nơi xa một cái bên cạnh thấy được ngu hiểu vị, bên cạnh còn đứng một người nam nhân. Nam nhân kia tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, toàn thân xuyên đen như mực, bởi vì cách khá xa lại là đưa lưng về phía hắn. Giang đoàn trưởng xem không rõ lắm đối phương diện mạo, chính là thời gian cùng khoảng cách hắn chính là xem rất rõ ràng. Chương 679 nhu cầu cấp bách một điều kiện. Từ phát hiện ngu hiểu vị biến mất ở nhị cấp xúc tùa biến dị tang thi trước mặt lúc sau. Đến hắn buông kính viễn vọng tìm kiếm ngu hiểu vị nhìn đến nàng tới rồi nơi tương đối an toàn thời gian bất quá ngắn ngủn mấy chục giây, mà ngu hiểu vị lúc này khoảng cách kia chỉ nhị cấp xúc thuộc biến dị tang thi khoảng cách. Đây là cỡ nào mau tốc độ. Giang tân tính không ra khi tốc, bất quá hắn dám khẳng định, trước mắt chưa từng có cái nào tốc độ biến dị biến dị giả có thể vượt qua cái này tốc độ. Nhưng là ngu hiểu vị ngay từ đầu tốc độ xác thật cũng so giống nhau tốc độ biến dị giả mau chính là còn không có mau đến loại tình trạng này, như vậy, Đoàn trưởng Giang Tân đem ánh mắt dừng lại ở một bộ hắc y, -E -E, đầu cũng bị mũ tràng bao lại tác minh trên người, bất quá nhìn đến hắn đột nhiên ngồi xổm ngồi xuống, sau đó liền thấy ngu hiểu vị có chút kinh hoàng triệu bên này chạy tới. Nghe thấy ngu hiểu vị nói muốn cáng, hắn vội vàng phân phó chữa bệnh binh tướng cáng đưa lại đây, sau đó nhìn chữa bệnh binh đi theo ngu hiểu vị cùng nhau hướng tới bên kia qua đi. Không bao lâu liền đem một cái thoạt nhìn có chút tối tăm, sắc mặt tái nhật nam nhân ngưng lại đây. Thiếu ngu, hắn là xảy ra chuyện gì? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ trị liệu sao? Giang tân đối trước mắt cái này tốc độ cực nhanh người trẻ tuổi thực cảm thấy hứng thú. Nếu có người như vậy ở, rất nhiều thời điểm tuyệt đối là đột kích vũ khí sắp bén. Hắn lần trước chân bị thương, vốn dĩ ở dưỡng thương trong lúc, nhưng là hôm nay ra nhiệm vụ. Đều do ta. Bất quá cảm ơn Giang Đoàn trưởng, không cần các ngươi hỗ trợ trị liệu, chúng ta trong đội có có thể phụ trách trị liệu, chính là phiền toái hỗ trợ nâng hồi chúng ta trên xe." Ngu Hiểu Vị hướng tới Giang Tân nói lời cảm tạ lúc sau trả lời. Bên kia, bởi vì thuốc nổ bao nổ mạnh, dị năng giả công kích rốt cuộc khởi tới rồi hiệu quả, lúc này kia chỉ thật lớn nhị cấp xúc tu biến dị tăng thi một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, dư lại chính là phía chính phủ cùng dị năng giả phối hợp Ngu hiểu vị cũng không chuẩn bị nhìn đến cuối cùng Hướng tới giang tân nói xong lúc sau Ngu hiểu vị liền đi theo cáng một đường trở lại xe bên kia Nhìn đến tắc minh bị ngâng trở về Nhiễm Trạch thần vội vàng mở cửa xe Theo sau thượng vân cũng từ hắn ngồi chiếc xe kia thượng nhảy xuống Chuyện như thế nào? Thượng vân nhìn đến tắc minh sắc mặt thực tái nhợt Lại nhìn đến ngu hiểu vị vẻ mặt dáng vẻ lo lắng Vội vàng hỏi Vân ca ca, vừa mới đều do ta cậy mạnh Tắc Minh ca mới vừa đã cứu ta, nhưng là giống như chân thương tăng thêm. Cái loại này tốc độ hạ, chân ở không có hoàn toàn tốt dưới tình huống lại bị thương, cũng khó trách Tắc Minh lúc này trên mặt liền huyết sắc đều không có, khẳng định rất đau. Ta trước nhìn xem, thượng vân rốt cuộc là chuyên môn khoa chỉnh hình bác sĩ, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét Tắc Minh thương thế, phía trước bị thương địa phương lại nứt ra rồi, không được, hôm nay Tắc Minh không thể sống thêm động. Nói xong. Thượng vân bắt đầu dùng hết hệ dị năng lực cấp tác minh tiến hành trị liệu, mà ngu hiểu vị trong lòng có chút tự trách, bắt đầu trộm dò hỏi lệ phù, có hay không cái gì có thể làm cốt thương nhanh chóng khép lại dược tề? Hiểu vị chủ nhân, có thể nhanh chóng khép lại dược tề sắc thật có, nhưng là loại này dược tề không phải dùng tích phân đổi, không cần là tích phân đổi, đó là dùng cái gì đổi? Ngu hiểu vị nghe được lệ phù nói có loại này dược tề thời điểm đặc biệt cao hứng, thậm chí nghĩ tới. Liền tính tương đối quý cũng tranh thủ cấp tác minh đổi một cái, chính là hiện tại lại nghe thấy lệ phù nói, loại này dược tề căn bản không phải dùng tích phân đổi, này liền làm ngu hiểu vị tương đối buồn bực. Hiểu vị chủ nhân ngươi đừng nội, loại này dược tề không phải dùng tích phân đổi, là dùng điều kiện đổi. Lệ phù an ủi một chút ngu hiểu vị lúc sau tiếp tục nói. Vậy ngươi mau nói, rốt cuộc yêu cầu cái gì điều kiện? Chương 680 làm người ta khó khăn nguyên liệu nấu ăn. Đổi loại này dược tề điều kiện chính là, yêu cầu dùng 3 loại trên địa cầu bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn, làm một đạo đồ ăn, hơn nữa này một đạo đồ ăn cơ sở phân không thể thấp hơn 9 phần. Dùng 3 loại trên địa cầu bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn tới làm một đạo đồ ăn, hơn nữa món này cơ sở phân không thể thấp hơn 9 phần. Điều kiện này nếu đổi một người khả năng còn tương đối khó khăn, nhưng là đối với ngu hiểu vị tới nói còn tính đơn giản. Rốt cuộc nàng ngày thường nấu ăn thường xuyên có thể đạt tới 9 phần cơ sở phân, chỉ cần chế tác thời điểm nghiêm khắc khống chế hỏa hậu, gia vị dùng lượng cùng nấu nướng thời gian từ từ này đó, tưởng đạt tới 9 phần cũng không khó. Chỉ là, 3 loại trên địa cầu bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn là cái gì? Trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn, kia chính là số không xong, ngày thường ăn hẳn là đều xem như bình thường nguyên liệu nấu ăn, sẽ chọn nào 3 loại đâu? Thức mau ngu hiểu vị sẽ biết trên địa cầu bình thường nhất 3 loại nguyên liệu nấu ăn là cái gì, chúng nó phân biệt là tiểu mạch, khoai tây cùng quả nho. Tiểu mạch cùng khoai tây loại này phối hợp vậy rất nhiều, ngu hiểu vị hiện tại tùy tiện ngẫm lại là có thể đủ liệt kê ra thượng trăm dạng, nhưng là quả nho là cái gì quỷ. Bình thường nhất 3 loại nguyên liệu nấu ăn, cái này bình thường nhất là như thế nào được đến. Ngu hiểu vị nhìn 3 loại nguyên liệu nấu ăn, bất đắc dị hướng tới lệ phù hỏi. Đây là trên địa cầu ba loại sản lượng tối cao nguyên liệu nấu ăn. Lệ Phú nghe thấy ngu hiểu vị vấn đề, hướng tới nàng trả lời. Ngu hiểu vị gãi gãi đầu, này ba loại nguyên liệu nấu ăn thật là có điểm làm khó nàng. Hơn nữa khó nhất vì nàng là, trước mắt nàng trong tay cũng không có quả nho. Hơn nữa hiện tại mà thế, muốn tìm được trái cây cũng thực khó khăn. Khoai tây cùng tiểu mạch đều tương đối dễ dàng tìm được. Khoai tây nàng hiện tại liền có, tiểu mạch. Đúng rồi Lệ Phú. Mấy thứ này chỉ có thể dùng nguyên dạng, vẫn là có thể dùng ra không quá. Thì như tiểu mạch, ta dùng bột mì có tính không? Ngu hiểu vị lại nghĩ đến một chút, vừa mới quên cùng lệ phù xác nhận, nếu chỉ có thể dùng tiểu mạch viên viên nói, đề này liền càng khó, cho nên vội vàng hướng tới lệ phù hỏi. Đương nhiên tính. Lệ phù đương nhiên trả lời, mặc dù là có điều kiện, hơn nữa vẫn là không quá dễ dàng hoàn thành điều kiện. Nhưng là cũng sẽ không ra một đạo vô giải để tới khó xử này đó ký chủ. Nếu bột mì tính nói, tia nho khô cùng rượu nho có phải hay không cũng coi như. Bởi vì tiểu mạch cùng bột mì sự tình, ngu hiểu vị đột nhiên đã chịu dẫn dắt. Ơn, cũng coi như, quả nho đồ hộp quả nho nước. Này đó đều tính. Vậy không phải hoàn toàn không có biện pháp làm. Bất qua muốn đạt tới 9 phần cao phân cũng không dễ dàng. Đầu tiên dầu chiên loại thực phẩm liền phải loại bỏ. Mặc dù là làm lại ăn ngon, dầu chiên loại thực phẩm bởi vì không đủ khỏe mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh cái tám phần. Còn có một việc. Nếu hỏi lệ phu, ngu hiểu vị dứt khoát đem có thể nghĩ đến vấn đề đều cùng nhau hỏi, trừ bỏ này ba loại nguyên liệu nấu ăn, còn có thể sử dụng khác nguyên liệu nấu ăn sao? Hiểu vị chủ nhân, ta vừa mới nhìn một chút quy tắc, trừ bỏ này ba loại nguyên liệu nấu ăn ở ngoài là không cho phép sử dụng khác nguyên liệu nấu ăn nhưng là gia vị liêu có thể, còn có chứng loại cùng nãi loại không tính ở nguyên liệu nấu ăn trong phạm vi có thể sử dụng. Lệ phù đem chính mình vừa mới hiểu biết đến, đều kỹ càng tỉ mỉ cùng ngu hiểu vị nói một chút. Bất quá có nhắc nhở, ngu hiểu vị tin tưởng cũng liền gia tăng rồi một ít, nhìn đang ở tiếp thu thượng vần trị liệu tắc minh, ngu hiểu vị âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh lên nghĩ đến lợi dụng này tam dạng nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc có thể làm cái gì. Tắc Minh thương nhất định phải sớm một chút chữa khỏi mới được. Tiểu mạch, khoai tây cùng quả nho. Ngu hiểu vị ở trong đầu tuần hoàn này ba loại nguyên liệu nấu ăn, rốt cuộc phải làm cái gì hào đâu. Chương 681 một lần nữa an bài vị trí. Bên này thượng vân thế Tắc Minh một lần nữa trị liệu một chút, sau đó làm ngu hiểu vị lấy ra tới một ít có thể buộc chặt cố định vắng kẹp. Lúc này cấp Tắc Minh đem chân cố định trụ, hắn xem như hoàn toàn không thể tùy ý hành động. Ta đi xe lươn thượng, tắc minh ca cùng nhiễm trạch thần ngồi bên này, đem châu ngồi hơi chút săn bằng. Ngu hiểu vị nhìn đến tắc minh hiện tại chân bộ dáng này, ở bên kia bò lên bò xuống cũng không có phương tiện, cho nên quyết định làm hắn ở xe bên này, hàng phía sau hai đứa nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng. Ta tới phụ trách lái xe đi. Ta lại không có viễn trình công kích, hơn nữa này xe là tự động chán, ta thương chính là chân trái, không ảnh hưởng. Nguyên bản tắc minh là sẽ không lái xe, bất quá liền ở ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần mất tích kia đoạn thời gian, Trương Thịnh lại không ở, hắn hòa thượng quân đi ra ngoài thời điểm, bởi vì thượng vân là viễn trình công kích, cho nên tắc minh chính là từ bên ngoài không biết chỗ nào tùy tiện lộng một chiếc xe, vẫn luôn luyện đến báo hỏng, cuối cùng là đem kỹ thuật lái xe luyện ra. Nếu lần này cùng ra tới nhiệm vụ, tắc minh cảm thấy chính mình liền tính như vậy, Nếu liền bởi vì chân bị thương liền cái gì đều không làm, chính hắn tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Ngu hiểu vị vốn là muốn cho Tắc Minh hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là xem hắn cố chấp, hơn nữa như vậy làm hắn lái xe cũng tỉnh hắn lại xuống dưới nơi nơi chạy, cũng liền đáp ứng rồi, kia hảo. Vậy Tắc Minh ca phụ trách lái xe, nhiễm trạch thần phụ trách công kích, tiểu bảo cùng minh mang liền giao cho hai người chiếu cố. Nói xong, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua phía trước, kia chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi đã ở bị phía chính phủ tiến hành rửa sạch, duy nhất đáng tiếc chính là kia chỉ biến dị tăng thi khẳng định là có tinh hoạch, hơn nữa khẳng định phẩm chất không tồi, mạo như thế đại hiểm còn làm hại tác minh chân thương tái phát lại không bắt được, thật sự là có chút không có lời. Vân ca ca, chúng ta lên xe đi. Xem phía trước rửa sạch không sai biệt lắm liền phải đi phía trước đi rồi. Ngu hiểu vị nghĩ đến phía trước nàng đi kia chỉ nhị cấp xúc tùa biến dị tăng thi sau lưng thời điểm hướng mặt khác một bên xem qua, bên kia tăng thi số lượng tuy rằng không ít, nhưng là không có đạt tới khó khăn trình độ, có phía chính phủ ở phía trước mở đường, hẳn là có thể thực thuận lợi thông qua. Lên xe không bao lâu, đột nhiên một cái tiểu binh lính vội vàng lại đây, hướng tới bên này nhìn trong chốc lát, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở ngu hiểu vị trên người, tiểu ngu cô nương, ngươi xuống dưới một chút, Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua người tới, hình như là phía trước cùng nàng phân ở cùng tổ đi hấp dẫn nhị cấp xúc tùa biến dị tăng thi lực chú ý cái kia tốc độ biến dị binh lính, có việc sao? Chúng ta giang đoàn trưởng thỉnh ngươi qua đi một chút. Tốc độ biến dị binh lính gật gật đầu, hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Không biết vị kia giang đoàn trưởng lại tìm chính mình cái gì sự, ngu hiểu vị tuy rằng nghi hoặc, bất quá vẫn là nhảy xuống xe. Sau đó đi theo cái này tốc độ biến dị binh lính cùng nhau tới rồi phía trước chỉ huy xe bên cạnh. Giang đoàn trưởng, ngài tìm ta có việc. Ngu hiểu vị nhìn đến Giang Tân, nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngu A, ta xem người đối tăng thi giống như tương đối hiểu biết, hơn nữa năng lực cũng không tồi. Ta muốn hỏi một chút người nguyện ý hay không ngồi ta này chiếc xe, trên đường giúp ta phân tích phân tích tình huống, mặt khác. Vừa mới ngươi cùng ngươi vị kia đồng đội đối với lần này giết chết nhị cấp xúc tùa biến dị tang thi công lao lớn nhất, làm hại hắn vết thương, cũ tái phát ta cũng cảm thấy băn khoăn, chỉ liệu nói ta chính là biết các ngươi trong đội có người tài ba, ta cũng liền không. Nhiều lắm sự, nhưng là cái này ngươi nhận lấy, cho các ngươi vị kia đồng đội, có trợ giúp trợ giúp hắn khôi phủ. Nói, Giang Tân đem một cái dùng giấy bao đồ vật đưa cho ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị cũng chưa mở ra, Tay hơi hơi nhéo một chút giấy bao, lập tức liền biết bên trong là cái gì, ngu hiểu vị lộ ra một tiếc cười, vậy đạt tạ giang đoàn trưởng. chương 682 đồ ăn vặt cùng Mỹ thực tương đối. Từ giang đoàn trưởng bên kia lại đây, ngu hiểu vị chỉ là cùng thượng vân cùng tắc minh còn có nhiễm trạch thần nói một chút vừa mới đoàn trưởng giang tân cho một khối tê.